rất nhanh rượu và thức ăn bưng lên vương nhạc ăn một miếng gật đầu nói h ư n g hương vị không sai tiểu nhị các ngươi trong cửa hàng món ăn thực là không tồi quả nhiên không hổ là kinh thành đệ nhất tiệm rượu a tiểu nhị tự hào nói đó là công tử tiệm chúng ta bên trong món ăn có thể đều là dùng tuyết diêm này tuyết diêm có thể không phải người bình thường có thể ăn được đến a vương nhạc khẽ mỉm cười gật đầu nói h ư n g ta biết rồi tiểu nhị ngươi đi xuống trước đi có sự tình ta lại gọi ngươi vào lúc này vương nhạc nghe được tiếng huyên náo hướng về dưới lầu vừa nhìn hóa ra là một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hơi mập công tử mang theo g i a nô tới dùng cơm đến rồi tránh r a tránh r a tất cả mọi người đều cho l á o tử tránh r a một cái g i a nô lớn tiếng quát lớn đạo không nhìn thấy công tử nhà chúng ta đến ăn cơm trưa lại vẫn không nhường đường thực sự là lẽ nào có lý đó vương nhạc nhìn vênh váo tự đắc đoàn người đi tới lầu ba trong lòng cười gằn Gia hỏa người hán nhất phẩm quan to ở một cái không hề quan chức tức vị người mãn trước mặt cũng là muốn cung cung kinh kính bởi vì người hán là nô tài người mãn là chủ nhân hóa ra là hòa thân a ta nói sao ai dám như vậy hung hăng là hắn liền không kỳ quái có người nói này hòa thân hiện tại rất được hoàng thượng ân sủng nhưng là đương triều người tâm phúc coi như so với phúc l u n soái cũng không kém nhiều a không sai hòa thân đại nhân tuy rằng hiện tại còn chỉ là một cái võ quan nhưng là hắn tương lai nhất định sẽ địa vị cực cao vương nhạc lỗ thai khẽ động trong kiểu lâu tiếng bàn luận đều bị hắn nghe được vương nhạc liếc mắt nhìn lầu ba thầm nghĩ trong lòng nguyên lai cái này hơi mập người trẻ tuổi chính là đại danh đỉnh đỉnh tham quan hòa thân a ân hắn hiện tại còn trẻ hẳn là còn chưa có xuất hiện cự tham tình huống vương nhạc trong lòng thật giống coi chủ ý như hòa thân như vậy đại tham quan mãn thanh đại sâu mọt đối với hồng hoa hội tới nói nhưng là chuyện tốt ta không chỉ như thế liền chính ta đều đối với hòa thân như vậy tham quan yêu thích vô cùng ha ha vương nhạc đang nghĩ sau đó có cơ hội có phải là tìm hòa thân hợp tác một chút làm cho hòa thân mau chóng đem mãn thanh bạc cho đào không ăn cơm xong vương nhạc ném một nén bạc lớn tiếng nói tiểu nhị tính tiền vương nhạc trở lại hồng hoa hội cứ điểm ông lão kia nhìn thấy vương nhạc một mặt lo lắng nói rằng đại nhân trần tổng đà chủ chim bù câu truyền tin nói để ngươi nhất định không muốn hành sự lỗ mãng trần tổng đà chủ cùng vô trần đạo trường bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới thành bắc kinh đến cùng ngươi hội hợp vương nhạc s ứ n g sở hỏi trần tổng đà chủ bọn họ tới làm gì ta lại không phải muốn cùng mãn thanh khai chiến nay thành bắc kinh bên trong nhưng là mãn thanh xào h u y ệ t người hơn nhiều trái lại không tốt hành động vương nhạc xem xong thư sau mới biết nguyên lai tỷ tỷ vương thiến cùng tôn hạo đã đến hồng hoa hội tổng đà đem chuyện của chính mình báo cho trần gia lạc đám người bọn họ lo lắng cho mình có nguy hiểm cho nên mới chạy tới thành bắc kinh muốn tới cứu r a bản thân thấy hồng hoa hội dĩ nhiên lo lắng cho mình cái này khách khanh ă n ủi vương nhạc trong lòng cũng là có chút nhàn nhạt cảm động vương nhạc gật đầu nói ta biết rồi trần tổng đà chủ nếu như đến liền thông báo đạo một tiếng vương nhạc nói xong trở về đến trong sưng phòng buổi tối n g u y ệ t quang sáng sủa chính là ra ngoài hành trộm hành thiết thời cơ tốt vương nhạc trên người mặc y phục dạ hành triển khai khinh công ra phòng nhỏ tiến vào hoàng cung đại nội vương nhạc cẩn thận tách ra binh lính tuần tra hướng về càn long hoàng đế ngự thư phòng chạy đi vào lúc này càn long hoàng đế hẳn là còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hy vọng càn long hoàng đế ngự thư phòng vẫn là ở sùng trinh hoàng đế chỗ làm việc không phải vậy nhưng là đủ ta tìm vương nhạc tìm tới ngự thư phòng vị trí nhìn thấy bên trong ánh n ế n lấp lóe thầm nghĩ trong lòng càn long hoàng đế quả nhiên không có đội thư phòng vẫn là sùng trinh hoàng đế năm đó dùng cái kia gian ngự thư phòng a vương nhạc trốn ở giả sơn chỗ tối cũng không có lập tức lẻn vào ngự thư phòng bởi vì hắn cảm giác được trong ngự thư phòng gặp nguy hiểm trong ngự thư phòng có tông sư võ giả vương nhạc khẳng định nhất định có tông sư võ giả ở trong ngự thư phòng có thể làm cho vương nhạc cảm thấy nguy hiểm chỉ có thể là tông sư trở lên võ giả vương nhạc tuy rằng không có lực lượng tinh thần nhưng là giác quan thứ sáu là phi thường nhạy cảm ở trong phạm vi nhất định là hoàn toàn có thể phát giác được tông sư võ giả tồn tại trong ngự thư phòng trốn ở sau tấm bình phong một cái ông lao tóc trắng đột nhiên mở mắt ra một luồng khí thế từ trên người hắn bắt đầu bay lên bình phong ở ngoài phê duyệt tấu trương càn long hoàng đế cũng cảm giác đạo ông、Lào、biến、hóa. Hỏi, đạo Lão hóa. vương lão xảy y ra c h u ệ nhưng gì? Ông tóc trắng Vương g n Lão Lão tóc ra, đi i nói ê m túc t rằng, Hoàng h ợ có thích khách thận vào hoàng Cùng Càn thận Hoàng đến đến vào rồi. là o o n g h n g đại ế cả kinh, cái、gì? Có thích khách kinh, đi vào, ở nơi nào? Vương、Lào、nhưng gì? đ vào, là Lão ở nội hộ vệ đệ nhất cao thủ võ công đã là xuất thần nhập hóa là mãn thanh hai vị tông sư võ giả một trong lời của hắn nói càn long hoàng đế là hoàn toàn tin tưởng vương lão lắc đầu nô tài cũng không biết hắn ở nơi nào nhưng là ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn hắn hẳn là ở bên ngoài vương nhạc có thể cảm giác được trong ngự thư phòng vương lão mà vương lão tự nhiên cũng có thể cảm thụ được vương nhạc tồn tại can long hoàng đế nói rằng cái kia chấm liền để cấm quân lùng bắt chấm nhất định có thể đem hắn tìm ra vương lão nói rằng hoàng thượng người đến vo công cực cao dĩ nhiên có thể làm cho nô tài cảm thấy khí tức nguy hiểm điều này nói rõ vo công của hắn hẳn là không kém ta dựa vào cấm quân hay là có thể tìm tới hắn có thể tưởng tượng hắn nếu như một lòng muốn đi sợ là cũng không bắt được hiện tại đã là buổi tối tuy rằng có nguyệt quang nhưng là muốn muốn ở buổi tối bắt người đang không có đèn điện tình hôn g dưới vẫn còn có chút khó khăn vương láo che ở càn long hoàng đế trước mặt đối ngoại nói rằng lấy các hạ võ công ở trên giang hồ cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh đi kính xin hay xưng ơ tên lên ra vương láo che ở càn long hoàng đế trước mặt chính là sợ vương nhạc ở bên ngoài trong chớp mắt phát sinh am khí tông sư võ giả phát sinh am khí có thể là phi thường đáng sợ vương lão không thể không phòng vương nhạc trầm mặc một chút mới nói nói tông sư võ giả quả nhiên bất phàm ở bản tọa hoàn toàn thu lại khí tức tình hung dưới lại vẫn có thể có phát giác thực sự là không đơn giản a c à n long hoàng đế có n g ư ờ i cao thủ như vậy bảo vệ thực sự là rất may bản tọa vương nhạc nghĩ đến hoàng thượng đối với bản tọa tên hẳn là không xa lạ gì mới đúng vương nhạc âm thanh thật giống là từ bốn phương tám hướng chuyển vào ngự thư phòng vương l á o cùng càn long hoàng đế sau khi nghe trong mắt mang theo kinh ngạc càn long hoàng đế trong mắt mang theo sắc ơ nói rằng ngươi chính là vương nhạc vương gia c h ấ n nhỏ vương nhạc đại minh t r i ề u dương nhiệt một cái đại minh t r i ề u dương nhiệt lại dám xông vào hoàng cung đúng là thật lớn mật đ a hoàn toàn không có đem đại thanh cùng hắn càn long hoàng đế để vào trong mắt vương nhạc cười nói minh hướng dương nhiệt ngươi cho rằng là liền đúng thế Phúc Khang An lần này đến vương gia c h ấ nhạc n ỏ tìm bản tọa phiền phức, bị bản tọa giết không ít tọa bản bị bản bản phiền không lòng phức, hộ vệ, d rộng lớn, lần này ó thể h k ô người đáng tính toán, tính nếu n bất h quả nếu có lần sau nữa, nhưng là không nên trách bản tọa lòng dạ áp đầu. Càn Long Hoàng đế ở trong ngự thư phòng, không nhìn thấy vương nhạc, nhưng là hắn đế sau có trách nhạc tức là là lại tọa xanh thư thấy áp dạ đầu. ở cái này tiền triều dương nhiệt g giết người của triều đình lại vẫn dám nói lòng dạ rộng lớn trâm không chỉ muốn giết người còn muốn diệt vương g i a c h ấ n nhỏ Chấm muốn cho muốn vương gia c h ấ nhạc n ỏ chó Càn không tha. Càn long Hoàng gà Long l đế n lùng nói, Vương n h h ạ ngươi còn không mang vương chấn nhỏ, hiện bọn hắn gia biết đi, tới tại chấm tích cao chạy theo huyết thủ tử xuất đã để Lý Lao ở sau ợ là đã đến đi. Vương Nhạc s khi nghe trong mắt mang theo nồng đậm sắc cơ cuối cùng nói rằng càn long ta mặc kệ ngươi là hù dọa ta hay là thật đã phái huyết tích tử chạy tới vương g i a chấn nhỏ chỉ cần vương g i a chấn nhỏ có một tia thương tổn bản tọa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi còn có trước khi đi nói cho ngươi một chuyện tuyết diêm phương pháp phối chế chính là bản tọa giao cho hồng hoa hội sau đó hồng hoa hội còn phải nhận được nhiều thứ hơn thu được càng nhiều của cải thế lực cũng đem trở nên càng mạnh mẽ hơn cho đến lật đổ đại thanh hướng mới thôi vương nhạc vốn là là muốn tìm càn long hoàng đế đàm phán nhưng là hiện tại càn long hoàng đế đều phái huyết tích tử cao thủ đi tới vương g i a c h ấ n nhỏ cái kia liền không có chuyện gì đáng nói bắt đầu từ bây giờ vương nhạc đem cùng càn long hoàng đế không chết không thôi càn long nghe được khiến cho triều đình thuế m ố i suýt chút nữa tan vỡ kẻ cầm đầu dĩ nhiên là vương nhạc lớn tiếng gầm hét lên vương lão giết cho chấm giết hắn hắn liền ở bên ngoài nhất định phải giết chấm này liền hạ lệnh để cấm quân đến đây vương lão lắc đầu nói rằng hoàng thượng vương nhạc đã đi rồi tốc độ của hắn so với nô tài nhưng là không hề yếu không có lý lao đầu ở nô t à i nhưng là phải bảo vệ hoàng thượng a can long hoàng đế lạnh lùng nói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 vương nhạc ra hoàng cung liền hướng về hồng hoa hội cứ điểm chạy đi dọc theo đường đi còn phát hiện trong hoàng cung đâu đâu cũng có cấm quân vệ sĩ ở s i ê u tầm vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hiện tại hoàng cung đại nội càn long hoàng đế hẳn là đã phong tỏa rất nhanh toàn bộ thành bắc kinh đều sẽ có quân đội đến s i ê u tầm tung tích của ta càn long chưa từng thấy vương nhạc nhưng là phúc khang an cùng long tuấn nhưng từng thấy vương nhạc muốn họa ra vương nhạc chân dung đến tiến hành toàn thành lùng bát hoàn toàn có thể làm được đến bất quá thành bắc kinh bên trong có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu người muốn đem ta tìm ra các ngươi vẫn không có bản lanh này vương nhạc trong lòng cười lạnh nói trở lại cứ điểm ông lão kia nhìn thấy vương nhạc một thân y phục dạ hành tiêu vội hỏi đại nhân người đi chỗ nào tối hôm nay không biết chuyện gì xảy ra trên đường phố dĩ nhiên có xuất hiện thật nhiều cấm quân hơn nữa còn ở từng nhà s i ê u tầm xem ra là đang tìm cái gì người sẽ không là đang tìm đại nhân ngươi chứ vương nhạc gật gật đầu nói rằng không sai ta vừa nay đi tới một chuyến hoàng cung cùng càn long hoàng đến ó i rồi mấy câu nói không có này càn l o n g keo kiệt như vậy đã vậy còn quá nhanh liền điều cấm quân tìm đến ta ông lão kinh ngạc nói a vậy làm sao bây giờ đại nhân cấm quân chẳng mấy chốc sẽ lục soát chúng ta nơi này vương nhạc nói rằng ngươi không muốn lo lắng ta sẽ không ở tại cứ điểm bên trong còn có ta muốn để ngươi giúp ta điều tra một chuyện ông lão gật đầu nói đại nhân ngươi mời nói vương nhạc trầm mặc một chút nói rằng ngươi cho hồng hóa hội người truyền tin để bọn họ điều tra một thoáng ta vương ra chấn nhỏ tình huống nếu như vẫn tới kịp liền thông báo chấn nhỏ trên bách tính đi ra ngoài tránh một chút bất quá mặc kệ tình huống làm sao đều phải đem vương ra chấn nhỏ tình huống như thực chất báo cho ta vương nhạc cũng nghĩ tới lập tức lên đường về vương ra chấn nhỏ đi vào ngăn cản triều đình huyết tích tử cao thủ nhưng là huyết tích tử đã sớm bị càn long hoàng đế phái ra đi tới nếu như càn long hoàng đế không có nói láo coi như vương nhạc khinh công nhanh hơn nữa mấy lần cũng không thể ở huyết tích tử cao thủ trước đó chạy về vương ra c h ấ n nhỏ vương nhạc bây giờ có thể làm chỉ có thể là cầu khẩn chính mình lưu lại cái kia một phong thư có thể tạo được tác dụng để huyết tích tử cao thủ có kiêng rẻ nhưng là khả năng như vậy tính có thấp bởi vì huyết tích tử chỉ có thể hoàn thành càn long hoàng đế giao nhiệm vụ cho bọn họ mà sẽ không đi suy tính được thất cứ như vậy vương nhạc lưu lại thư liền mất đi kinh sợ tác dụng vương nhạc trở o hoán cao Láo n lòng cũng có chút hối hận, giận chính mình không có sớm một chút nghĩ đến mãn thanh triều đỉnh còn Ông nói rằng, đại nhân, muốn chúng ta điều tra Vương ra chấn nhỏ tình huống,、cái、này rất dễ dàng, lao hủ này liền truyền tin. Vương Nhạc một mặt bình thản nói rằng, ứng, người trước tiên đi làm đi. Vương g gật gật lao làm có chút có chút có tích cái chim câu trước Nhạc hối huyết thủ. hủ một triều tử ta tra rất một mặt t đại điều đi đi đi. sớm đầu, ra dễ bùa lại phong nhỏ thay đổi quần áo thu thập một thoáng đồ vật nhìn quanh gian phòng phát hiện không có bất kỳ đề x ó t chỗ mới từ cửa sổ nhảy ra biến mất ở trong bóng trong mất đêm. ở ông lão chim bù câu truyền tin sau khi trở lại tìm vương nhạc thời điểm phát hiện người đã đi ốc hết rồi không nghĩ tới đại nhân đã đi rồi ông lão sắc mặt mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm chỉ cần vương nhạc không coi ở cứ điểm bên trong coi như triều đình cấm quân đến, đến rồi hắn cũng không sợ ầm ầm ầm một trận gõ mở cửa chính nghe m thanh truyền đến mở cửa mở cửa triều đình cấm quân làm việc nhanh lên một chút mở cửa không giống nhau không chờ ông lão mở cửa cửa lớn hoành một tiếng bị phá tan lao giả n g ư ờ i trong nhà này có thể ẩn nấp có thích khách một cái cấm quân đầu lĩnh hỏi ông lão kinh hoàng lắc đầu không có không có tiểu lão nhi chỉ là một cái bách tính bình thường trong phòng làm sao có khả năng tặng có thích khách ta cấm quân đầu lĩnh vung tay lên lớn tiếng nói lục soát cho ta hơn mười cấm quân rất nhanh s i ê u xong mỗi một cái phòng không có phát hiện khả nghi địa phương cấm quân đầu lĩnh lạnh rên một tiếng chúng ta đi vương nhạc ra cứ điểm không có nơi đi thầm nghĩ trong lòng thành bắc kinh ta là quen thuộc nhưng là rời đi hồng hoa hội cứ điểm ta còn có thể đi nơi nào đây lẽ nào ra khỏi thành hiện tại phong thanh quá gấp muốn chủ khách sạn cũng không thể đột nhiên vương nhạc ánh mắt sáng lên trong đầu hiện lên một cái hơi mập người trẻ tuổi hòa thân ta có thể đi hòa thân quý phủ hòa thân là người mãn hắn phủ đệ rất lớn dễ dàng ẩn thân hơn nữa hòa thân còn tham tài sợ chết vương nhạc có thể uy hiếp hắn vì chính mình làm việc h ừ g cứ làm như thế vương nhạc triển khai khinh công hướng về hòa thân quý p h ụ chạy đi trong phòng hòa thân đang cùng thê tử nằm ở trên giường ánh trăng chiếu vào phòng hòa thân thê tử hỏi ngươi nói ngày hôm nay hoàng thượng dòng trống khua chiên s i ê u tầm đến cùng là đang tìm cái gì người a hòa thân thở dài nói rằng ta làm sao biết có người nói là cháo thích khách bất quá này thích khách cũng thật là to gan lại dám tiến vào hoàng cung hòa thân là mãn thanh đại thần biết đến so với người bình thường nhưng là phải nhiều hơn hắn suy đoán cái kia thích khách hẳn là hồng hoa hội cao thủ đang lúc này hòa thân nhìn thấy trong phòng đứng một cái bóng đen ai hòa thân kinh hãi ngồi dậy đến thê tử của hắn cũng là bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến là ta rất thanh âm xa lạ hòa thân khẳng định đây là chính mình lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này đ ỗ n g nhiên hòa thân nghĩ tới điều gì dùng thanh âm run dậy hỏi ngươi ngươi chính là cái kia thích khách hòa thân trong lòng măng t h ầ m tại sao mình xui xẻo như vậy thích khách ra hoàng cung dĩ nhiên chạy đến chính mình quý p h ụ đến rồi bóng đen kia chính là vương nhạc vương nhạc nghe xong hòa thân khẽ mỉm cười ngồi vào bên cạnh bàn sau đó đến chén t r à uống một cái ta là thích khách ha ha lại là càn long hoàng đế cho bản tọa đẻ xuống đến mức tội danh đi bản tọa tuy rằng tiến vào hoàng cung nhưng lại nhưng không hề động thủ ám sát ai bản tọa chỉ là muốn tìm càn long nói chuyện hòa thân kinh hồn bạt vía hỏi không biết đại hiệp đến ta quý phủ muốn làm gì hòa thân trên c h á n b ư ớ c lên dậy đặc mồ hôi hột hòa thân thế tử càng là tiến vào chăn bên trong chỉ lo vương nhạc đột nhiên động thủ đưa nàng cho g i ế t vương nhạc cười nói nói thật với ngươi đi hòa thân bản tọa vẫn là rất thưởng thức ngươi vì lẽ đó ta liều lĩnh nguy hiểm đến chỗ ở của ngươi là muốn cùng ngươi làm một khoản buôn bán đương nhiên nếu như chúng ta có thể trường kỳ hợp tác vậy thì càng tốt cái gì cái gì buôn bán hòa thân hỏi vương nhạc nhìn hòa thân một chút nói rằng nói vậy ngươi cũng đoán được bản tọa là người nào không sai bản tọa là hồng hoa hội người bản tọa cần ngươi cung cấp một điểm tình báo ân đương nhiên ngươi không muốn lo lắng cùng các vị đại thần hoàng thượng không quan hệ ta muốn biết hoàng cung ngự ý ỉa còn có thành bắc kinh mỗi cái đại phu tài liệu cặn kẽ hòa thân hỏi ngươi muốn thành bắc kinh đại phu cùng ngự ý tư liệu làm gì vương nhạc khẽ cau mày nói rằng không nên hỏi Ngươi cũng không nên、hỏi. Nếu như ngươi hỏi. có tuyết h những ể đem tin tức này tức tư i l ệ cho bản tọa, bản tọa có thể cân nhắc hợp tác thể hợp kinh doanh bản bản ngươi tọa, tọa t với u diêm Nghe được vậy ư ơ n nhạc nói có thể hợp tác với chính mình kinh doanh tuyết diêm, hòa thân g thể hợp hòa hô hấp có tác với diêm, tuyết l p đập tức tim tốc. t cũng lên, ra u ế t diêm, vậy cũng là hồng hoa hội kinh doanh hạng mục so với quan diêm tốt hơn gấp mười lần tuy rằng triều đình gia tăng cường độ đả kích cùng tuần tra tuyết diêm nhưng là vẫn như c ũ không ngăn được tuyết diêm tiến vào thân sĩ cùng quan chức trong nhà không cần nói hòa thân trong nhà chính là càn long hiện tại an diêm đều là tuyết diêm hiện tại quan diêm giá cả càng là là một hạ lại hạ nếu không là bách tính bình thường ăn không nổi tuyết diêm sợ là quan diêm đã bán bất động tuyết diêm liên lụy đến lợi ích thái lớn hòa thân đương nhiên biết tuyết diêm chỗ tốt nếu có thể kinh nghiệm tuyết diêm cái kia gia tộc của chính mình sau đó đem sẽ không lại thiếu tiền hòa thân là người mãn càng là càn long hoàng đế trước mặt người tâm phúc chẳng những có triều đình động lộc c ò người, người mãn không sự sinh sản triều đình hàng năm phải nuôi hơn triệu người mãn chỉ là kỳ hướng liền hơn mười triệu lượng bạc này nhưng là một cái to lớn bao quần áo vương nhạc thấy hòa thân động lòng cười nói hòa thân đại nhân ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ chỉ cần cùng bản tọa hợp tác ngươi cùng gia tộc của ngươi đều sẽ có dùng mãi không hết tiền tài có tiền tài ngươi là có thể cùng cả triều văn võ đại thần kéo thật quan hệ tương lai ngươi chính là một bước lên mây đường làm quan thênh thang đến thời điểm ngươi hòa thân địa vị c ự cao c thậm chí là phong hầu phong vương cũng không là vấn đề vương nhạc có to lớn sức mê hoặc phong vương cái kia không phải là cùng ái tân giác la gia tộc đứng ngang hàng sao hòa thân cuối cùng vẫn không có ngăn cản được trong lòng tham lam hỏi không biết ta cần trả giá chút gì mà ta có thể đạt được chút、gì. Còn có, tác thể đạt Tuyết một hồng hoa hội, không phải là một mình người, hợp ngươi, gì. Diêm là là vương ớ i ta, n g i có chủ. thể làm v ư ơ nhạc trong lòng kinh h ỉ hòa thân cái này tham quan rốt cục mắc câu xem ra cái gọi là trung thành chỉ là phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ hiện tại có tuyết diêm lợi ích làm trao đổi hòa thân phảng phất đã thấy trắng toát bạc chính là lại lòng kiên định trí cũng sẽ giao động à. vương nhạc tự tin nói rằng bản tọa tên là vương nhạc là hồng hoa hội khách khanh tuy rằng bản tọa chỉ là nửa cái hồng hoa hội người nhưng là tuyết diêm phương pháp phối chế là bản tọa cung cấp vì lẽ đó bản tọa có tuyết diêm ba phần mười lợi ích chỉ cần hòa thân đại nhân cùng bản tọa hợp tác ta có thể để cho da vừa thành một thành lợi ích cho ngươi đương nhiên điều này cần chúng ta ký kết khế ước mới được vương nhạc dùng ngón tay bắn ra vài đạo chân khí nóng bỏng trong nháy mắt nhen lửa trong phòng ngọn đến hòa thân nhìn thấy vương nhạc dáng vẻ trong lòng cả kinh nói hắn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy bất quá thật giống đã gặp qua hắn ở nơi nào muốn ký kết khế ước có khế ước nhưng là có nhược điểm ở trong tay của đối phương nếu như vương nhạc đem khế ước giao cho càn long hoàng đế hòa thân đều sẽ rơi vào chém đầu cả nhà cái này đánh đổi thái lớn vương nhạc biết hòa thân ở kiên kỵ cái gì nói rằng ký kết khế ước chúng ta liền hợp tác đồng bọn chỉ cần ngươi không bán đi ta ta cũng không thể đem sự tình nói cho càn long dù sao càn long cùng hồng hoa hội nhưng là tử địch mà chúng ta hợp tác sau khi ta tuy rằng có người nhược điểm nhưng là ngươi cũng sẽ nắm giữ đến bản tọa không ít tình huống vì lẽ đó ngươi không cần kiên kỵ muốn kiếm bộ tiền lại không muốn bất chấp nguy hiểm hòa thân đại nhân ngươi là người thông minh ngươi nhận vì thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao hòa thân sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng gật đầu nói đại hiệp nói không sai muốn kiếm bộ tiền không bất chấp nguy hiểm là không thể tư diêm có thể kiếm tiền nhưng là muốn giết đầu nhưng là vẫn như cũ có người làm tuyết diêm so với tư diêm nhưng là phải cường thái hơn nhiều coi như là có chút nguy hiểm cũng chẳng có gì lạ vương nhạc cười nói hòa thân đại nhân quả nhiên nhìn tấu triệt được như vậy chúng ta liền ký kết khế ước đi hòa thân đem ra giấy bút hai người ký xuống khế ước vương nhạc mỗi một tháng cho hòa thân ba n g h n đam tuyết diêm mà hòa thân thì lại ở vương nhạc cần thời điểm đem trong kinh thành tình báo lan truyền cho vương nhạc kỳ thực hòa thân trả giá căn bản là nhỏ bé không đáng kể thật giống là không duyên cớ mỗi t h ă n g có thể đạt được ba n g h n đam tuyết diêm như thế khế ước vẫn như c ũ là một thức lưỡng phân vương nhạc thu rồi một phần nói rằng hòa thân đại nhân hiện tại toàn bộ thành bắc kinh có thể đều ở truy nã bản tọa vì lẽ đó bản tọa cần ở ngươi quy phụ trụ thêm mấy ngày còn có những k i ê n ngự y cùng đại phu tin tức hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta hòa thân cười nói vương đại hiệp yên tâm ngự y cùng đại phu tình báo nhiều nhất buổi tối ngày mai ta sẽ giao cho trên tay của ngươi hòa thân đem vương nhạc mang tới một cái trong sưng ơ phòng sắp xếp vương nhạc nghỉ ngơi vương nhạc ăn mặc quần áo nằm ở trên giường thầm nghĩ trong lòng chỉ cần có những kia ngự y cùng đại phu tình báo ta liền có thể làm cho bọn họ trong một đêm biến mất đến thời điểm toàn bộ t h à n h bắc kinh không có ngự y ta ngược lại muốn xem xem càn long hoàng đế nên làm thế nào cho phải mạnh mẽ y thuật có thể trưởng k h ô n g người sinh tử năm đó hoàng thái cực chính là bị vương nhạc dùng y thuật cho đùa chơi chết vương nhạc tin tưởng mặc dù là hiện tại chính mình cũng có thể sử dụng y thuật đến uy hiếp càn long hoàng đế đương nhiên nếu như càn long hoàng đế cùng cả triều văn võ đại thần không sợ người lạ bệnh không sợ ố m chết cái kia lại coi là chuyện khác nhưng là thế gian này thật sự có người không sợ chết sao vương nhạc thầm nghĩ trong lòng có sông sót cơ hội không có đồng ý chết chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài Chính lực Com、xem. Chương nhất. thoại trình ủng hộ thương hiệu động lớn Điện động người dụng đến ủng là ta di mời sử M.K.D. xem. vương i ệ t tàng t của h viện. c h ư t ì nhắm báo bỏ Xác tới tay. Xác định bỏ phiếu. định Vương n h mắt lại nằm ở trên giường lần thứ hai đột nhiên mở mắt ra đã là sau một canh giờ vương nhạc có thể dụng ý chí khống chế giấc ngủ để đại não cùng thân thể nhanh chóng tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái tuy rằng c h ỉ ngủ một canh giờ nhưng lại nhưng tương đương với người bình thường ngủ bốn năm cái canh giờ một ngày mệt nhọc đã hoàn toàn biến mất rồi vương nhạc rời giường mở cửa phóng ra triển khai khinh công rời đi hòa thân p h ụ đệ hòa thân là tham quan có tuyết diêm lợi ích vương nhạc tin tưởng hắn sẽ không đi càn long hoàng đến nơi đó tố giác chính mình nhưng là vì để n g ư ờ i v ắ n nhất vương nhạc không thể không p h ò n g vẫn là sớm một chút rời đi tuyệt vời coi như muốn ở tại hòa thân quý phủ cũng không thể để cho hòa thân biết mình xuất hành quy luật như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo vệ mình an toàn hòa thân dậy thật sớm đi tới vương nhạc ở lại phòng nhỏ thời điểm phát hiện vương nhạc cũng không ở hòa thân thầm nghĩ trong lòng cái này vương nhạc thực sự là cẩn thận hắn nói muốn ở ta quy phủ trụ thêm mấy ngày nhưng là nhưng nửa đêm rời đi như vậy cẩn thận cao thủ võ lâm triều đình muốn phải bắt được hắn đều là khó càng thêm khó a hòa thân cũng không phải là không có nghĩ tới đi c ả n long hoàng đến nơi đó tố giác vương nhạc lấy này đến lập công nhưng là coi như tố giác vương nhạc hay là có thể quan thăng cấp một nhưng là nhưng sẽ không đạt được quá nhiều lợi ích quan thăng cấp một cùng tuyết diêm lợi ích so sánh với nhau thật sự nhỏ bé không đáng kể suy nghĩ một lúc lâu hòa thân vẫn là quyết định cùng vương nhạc hợp tác hiện tại thấy vương nhạc cẩn thận như vậy hòa thân đối với vương nhạc kiên kỵ lại nhiều một phần ngày hôm nay ta còn muốn đi thăm dò tham ngự ý cùng thành bắc kinh bên trong đại phu tam tích hòa thân lắc lắc đầu rời đi phòng nhỏ thành bắc kinh đông môn vài con khoái mã chạy như bay tới tổng đà chủ chúng ta đến thành bắc kinh triệu bán sơn nhìn thành bắc kinh cao to cửa thành lớn tiếng nói mấy người này chính là từ hồng hoa hội tổng đà tới rồi trần gia lạc đám người trần gia lạc gật gật đầu nói rằng đúng đấy chúng ta một đường đi nhanh mệt chết thật vài con khoái mã rốt cục chạy tới hy vọng vương nhạc thiếu hiệp vẫn không có đậu thủ chúng ta đi vào ngăn cản hắn vẫn tới kịp hoác thanh đồng nhìn một chút cửa thành thấy trước đại môn đứng đầy binh sĩ hơn nữa toàn bộ thành bắc kinh chỉ cho tiến vào không cho phép ra hoắc thanh đồng khẽ tao mày nói rằng vương nhạc sợ là đã đ ộ n g thủ hiện tại thành bắc kinh chỉ có thể vào không thể ra như vậy để phòng xâm nghiêm nhất định là tại bắt lấy vương nhạc huynh đệ nghe xong hoắc thanh đồng phân tích triệu bán sơn cùng vô trần đạo trường trên mặt đều mang theo lo lắng vô trần đạo trường nói rằng cái kia có thể như thế nào cho phải vương nhạc tiểu huynh đệ gặp nguy hiểm chúng ta ha có thể thấy chết mà không cứu vô trần đạo trường tính khí nóng n ả y vương nhạc có nguy hiểm hắn liền muốn lập tức tiến vào thanh bắc kinh đi vào cứu viện hoác thanh đồng cười nói vô trần đạo trường cùng triệu tam ca không nên gấp gáp mãn thanh triều đình ở thành bắc kinh bên trong giới nghiêm cũng chính bởi vì vậy ta mới thở phào nhẹ nhõm điều này nói rõ can long hoàng đế vẫn không có bắt được vương nhạc huynh đệ không phải vậy bọn họ cũng sẽ không phong tỏa toàn bộ thanh bắc kinh khiến người ta chỉ có tiến không ra vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn đều gật gật đầu h ử m có đạo lý trần gia lạc nhìn viên sĩ tiêu cùng hoác thanh đồng một chút cười nói được rồi chúng ta vào thành đi trần gia lạc đám người là hóa trang dịch dung không phải vậy mới vừa vào thanh bắc kinh sợ là sẽ bị mãn thanh thám tử phát hiện hồng hoa hội nhưng là mãn thanh số một đại địch trần gia lạc đám người càng là hồng hoa hội cao tầng muốn không đưa tới mãn thanh chú ý cũng khó khăn mấy người rất dễ dàng liền vào thành nhưng là muốn lại muốn thứ đi ra ngoài liền phi thường khó khăn đi tới cứ điểm trần gia lạc lấy ra lệnh bài để ông lão giật nảy cả mình hóa ra là tổng đà chủ nhanh xin mời vào trần gia lạc mấy người tiến vào gian nhà sau ông lão vội vã đóng cửa lại khiến người ta dâm trà hoắc thanh đồng uống một hớp trà hỏi lão kỷ thành bắc kinh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có phải là vương nhạc huynh đệ xảy ra vấn đề rồi lao kỷ tuy rằng không biết võ công nhưng là ở thành bắc kinh ở lại mấy chục năm mặt đường trên tin tức phi thường linh thông lao kỷ gật gật đầu nói rằng không phải là vương nhạc khách khanh so với tổng đà chủ các ngươi sớm đến rồi mấy ngày ngay khi tối ngày hôm qua vương nhạc khách khanh tiến vào hoàng cung trần r a lạc cùng viên sĩ tiêu liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra kinh ngạc một thân một mình tiến vào hoàng cung n à y không phải là đùa giỡn triệu bán sân hỏi cái kia sau khi đây lão k ỷ lắc lắc đầu nói rằng sau khi lão hủ liền không rõ ràng bất quá vương nhạc khách khanh lúc trở lại hắn là ăn mặc y phục dạ hành hắn nói hắn không có đi ám sát ai cũng không có không đối Vương ớ i đi nói Càn chỉ Càn chuyện. Hoàng là Hoàng Long hắn Long thủ, đế đậu đế tìm v Nhạc khách khanh khách sĩ ợ liên lụy chúng ta, vì lẽ liền lâu, liền liền rời đi, mới đi tới khi rời đi, chúng ta liền không biết hắn đi tới nơi、nào. Viên chúng hắn không quân nhà. hắn chúng không hắn nào. cấm ta, ta vừa Sau vì đó s tiêu trầm thanh nói rằng vương nhạc tiểu tử này dám thâm nhập hoàng cung cùng càn long hoàng đế nói chuyện hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra xem ra v õ công của hắn so với chúng ta dự tính đến càng cao hơn cường không phải vậy trong hoàng cung cái kia hai lão không thể để hắn dễ dàng rời đi xông vào hoàng cung viên sĩ tiêu cũng có thể làm được nhưng là phải đồng thời đối mặt trong hoàng cung hai vị kia tông sư võ giả coi như hắn cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng rất khó toàn thân trở ra hoác thanh đồng thở dài hỏi cái kia vương nhạc lúc rời đi có nói cái gì sao lao kỷ gật đầu nói có vương nhạc khách khanh để chúng ta hồng hoa hội thám tử cha một chút vương ra chân nhỏ nói nếu như vẫn tới kịp để trần nhỏ trên、bách、tính n bách ra đi gia o à tránh một chút. Trấn g i lạc hơi mày, nói h ú n n mày, rằng, vương nhạc có thể, có thể biết cái gì. Ta nghĩ, hẳn là hoàng thượng muốn gì. thể thể có có cái biết Ta là đến ố i với、vương、gia Gia nói vương trấn nhỏ Trấn ra tay. Gia lạc đ càn long hoàng đế trong lòng cũng có chút phẫn nộ càn long ỉ vào chính mình là hoàng đế không ngừng mà đánh giết hồng hoa hội huynh đệ bây giờ lại bắt đầu đối với vương gia trấn nhỏ bách tính bình thường động thủ cứ như vậy không chỉ hồng hoa hội huynh đệ phía dưới cùng càn long co sinh tử đại thủ hiện tại vương nhạc cũng cùng hắn không chết không thôi càn long hoàng đế cách làm như vậy làm cho trần gia lạc muốn để hồng hoa hội cùng triều đình hòa giải đều không có khả năng càn long hoàng đế ở trần gia lạc trước mặt hư thổi cái gì mãn hán một nhà nhưng là làm lên sự tình đến nhưng không có chút nào để lối thoát viên sĩ tiêu nhìn trần gia lạc một chút thầm nghĩ trong lòng chính hắn một đ ộ nhi còn ở kiên kỵ hắn cùng càn long hoàng đế tình huynh đệ nhưng là càn long hoàng đế có thể không hề e d ẽ trần gia lạc cảm thụ a bất quá trần gia lạc cùng càn long hoàng đế trong lúc đó quan hệ thuộc về trần gia lạc việc nhà viên sĩ tiêu cũng không tiện nói gì hoắc thanh đồng nói rằng tìm đi mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là tìm được t r ư ớ c vương nhạc huynh đệ bàn lại cái khác ngày thứ hai buổi chiều vương nhạc đi tới hòa thân quý phủ bắt được hòa thân thu thập ngự a y cùng đại phu tình báo hòa thân nói với vương nhạc vương nhạc đại hiệp những này chính là ngươi muốn tình báo ngự a y đường ba mươi mốt tên ngự a y còn có thành bắc kinh bên trong hai mươi ba vị đại phu bọn họ tất cả tin tức đều ở nơi này vương nhạc tiện tay đánh tra xét vài tờ tin tức gật đầu cười nói hòa thân đại nhân ngươi làm rất tốt xem ra chúng ta hợp tác cơ sở càng thêm vững chắc nếu bắt được những tin tình báo này cái kêu bản tọa trước hết cáo tử nói xong vương nhạc xoay người rời đi hòa thân gọi lại vương nhạc vương nhạc đại hiệp không biết này tuyết diêm vương nhạc quay đầu lại cười nói hòa thân đại nhân ngươi yên tâm tuyết diêm sẽ không thiếu ngươi tháng sau số 28, t ta hội truyền tin cho ngươi ngươi chỉ cần đến bản tọa địa điểm chỉ định đi lấy cái kia ba ngàn đam tuyết diêm là được hoa thân cười nói vâng là là vương nhạc đại hiệp nói đúng vương nhạc ra hòa thân p h ụ đệ tiến vào n g õ nhỏ bóng người loại lên liền biến mất rồi hoa thân nhìn vương nhạc biến mất thầm nghĩ trong lòng này vương nhạc muốn ngự ý cùng đại phu tình báo làm cái gì lẽ nào gia đình hắn có người bị bệnh muốn để ngự ý cho hắn xem bệnh hoa thân đối với vương nhạc còn là hiểu có ít Hắn chỉ là biết vương nhạc là Hồng Hoa hội n g ư ờ cường, i biết võ v công cao cường, cũng không ư ơ n g Nhạc chính là một vị thần y địa. Vương Nhạc là lại một trở thấy vị y hiện sở nói rằng trần tổng đà chủ bọn họ đến lúc nào đến l ã o kỷ nói rằng ngày hôm qua buổi sáng vương nhạc gật gật đầu nói rằng hừng ta biết rồi ta về phong trước chờ trần tổng đà chủ bọn họ trở về gọi ta một tiếng là được lao kỳ ôm quyền nói vâng đại nhân trần gia lạc đám người là thái dương hạ sơn mới trở lại cứ điểm ngày đó bọn họ không có được vương nhạc bất cứ tin tức gì lại là làm không công một ngày nhìn thấy trần gia lạc đám người lão kỳ cao hưng nói tổng đà chủ vương nhạc khách khanh trở về trần gia lạc đám người ánh mắt sáng lên ồ vương nhạc trở về hắn ở nơi nào lao kỳ cười nói ở trong sương phòng đây lão hủ này liền đi gọi hắn vương nhạc chính ở trong phòng kiểm tra những kia ngự y tình báo lúc này nghe được tiếng gõ cửa vương nhạc mở cửa thấy là lao kỷ lao kỷ nói với vương nhạc đại nhân trần tổng đà chủ bọn họ trở về vương nhạc gật đầu nói hừng ta biết rồi ta lập tức tới ngay vương nhạc đi tới phòng khách thời điểm trần gia lạc đám người đã ngồi ở trước bàn ăn chờ hắn trên bàn đã xếp đầy thức ăn cùng rượu triệu bán sơn nhìn thấy vương nhạc cười nói vương nhạc huynh đệ chúng ta nhưng là có hai năm không có thấy không nghĩ tới ngươi dáng vẻ một điểm không thay đổi năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm võ công của ngươi có thể còn không bằng ta đây không nghĩ tới hiện tại ta dĩ nhiên nhìn không thấu được ngươi tu vi vương nhạc sau khi ngồi xuống cười nói triệu tam gia quá khen rồi tiểu tử ta cũng chính là luyện điểm nhà cái kỹ năng triệu bán sơn cười nói võ công của ngươi không phải là cái gì nhà cái kỹ năng đến đến đến ta giới thiệu cho ngươi một thoáng vị này võ lâm tiền bối chính là viên sĩ tiêu tiền bối vị này chính là chúng ta trần tổng đà chủ vị này chính là hoác thanh đồng nữ hiệp vị này đạo sĩ chính là vô trần đạo trường vương nhạc cùng trần gia lạc đám người ôm quyền hành lễ hàn huyên sau một lúc mới bắt đầu ăn cơm uống rượu trần gia lạc uống một hớp rượu nói rằng vương nhạc huynh đệ không biết ngươi lần này đến thành bắc kinh đến cùng muốn phải như thế nào hoác thanh đồng viên sĩ tiêu vô trần đạo trường triệu bán sơn bọn họ cũng là nhìn vương nhạc muốn biết vương nhạc đến cùng là tính thế nào vương nhạc trong mắt mang theo hà n quang cười nói ta ở vương g i a c h ấ n nhỏ quá không tranh với đời thoải mái tháng ngày trong ngày thường không phải giáo dục một thoáng trên c h ấ n tiểu t ử luyện võ chính là làm cho người ta nhìn bệnh nhưng là phúc khang an không biết tại sao trong chớp mắt mang theo đại nội cao thủ đến, đến rồi không chỉ như thế cái kia phúc khang an còn muốn đánh tỉ tỉ ta chú ý ta trong cơn tức giận lạnh lùng hạ sát thủ đáng tiếc phúc khang an có han huyết bảo mã cuối cùng vẫn để cho hắn cùng lòng tuân trốn về thành bắc kinh ta một đường truy đuổi vẫn không thể nào ở trên đường giết phúc khang an bất đắc dĩ ta chỉ có thể vào nhập hoàng cung đi tìm càn long nói chuyện đột nhiên vương nhạc trên người sát cơ nổi lên trong mắt mang theo khát máu h ư n g quang vốn là chỉ cần càn long hoàng đế không lại tìm ta phiên phước vậy thì tường an vô sự nhưng là càn long hoàng đế dĩ nhiên phái ra huyết tích tử cao thủ chạy tới vương g i a chấn nhỏ muốn đem chấn nhỏ trên người đuổi tận giết tuyệt đến hiện tại Trần a gia cũng chấn cùng không vương nhỏ đến cùng thế nào vậy, vậy đế thế biết là nhưng nhưng gia, không không gia lạc đám người cảm thụ vương nhạc sắc cơ đều là kinh hại đến biến sắc cương đại như vậy sắc khí có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ đặc biệt trần gia lạc sắc mặt càng là mang theo một tia t r ắ n g xám vương nhạc cùng càn long hoàng đế không chết không thôi đây là hắn không muốn nhìn thấy trần gia lạc hỏi vương nhạc huynh đệ dự định làm sao nếu như chúng ta có thể giúp được việc khó khăn quyết không chối tử vương nhạc khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt mang theo một tia t à khí ý cười làm việc này ta một cái nhiệt như vậy đủ rồi ngày mai sẽ chân tướng rõ ràng hơn ba mươi ngự y ỉa vương nhạc trong một đêm liền có thể đưa bọn họ đi gặp diêm vương ngày mai chương n long mười sáu khủng hoảng bầu không khí lan tràn xác định bỏ phiếu ăn xong trong bát cuối cùng một miếng cơm vương nhạc đứng dậy cười nói tổng đà chủ viên tiền bối vô trần đạo trường còn có triệu tam gia cùng hoác cô đương, các từ từ ăn. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi, có chuyện gì, chúng nương, ngươi ăn. tiên nghỉ ngơi, ngày mai bàn triệu tam từ từ Ta ta gia đi mai lại. gì, vương nhạc nói xong không giống nhau không chờ trần gia lạc đám người đáp lời liền trực tiếp rời đi phòng khách trở lại trong xương phòng vương nhạc rời đi trần gia lạc đám người lập tức sửng sốt u bọn họ cũng không nghĩ tới vương nhạc nói đi là đi vương nhạc cũng không phải không hiểu lễ nghi không cùng bọn họ hơn nữa hắn tối hôm nay xác thực có một số việc muốn làm đợi được nửa đêm thời điểm vương nhạc còn muốn đi bái p h ỏ n g cái kia ba mươi mốt vị ngự y đây trần gia lạc cùng hoác thanh đồng trở lại phòng ngủ hai người đều không có nghỉ ngơi trần gia lạc hỏi thanh đồng vương nhạc người này n g ư ơ i thấy thế nào hoác thanh đồng trầm tư một chút nói rằng vương nhạc tuổi mới vừa t r ư ờ n g hai mươi nhưng là võ công của hắn nhưng sâu không lường được hắn làm việc cũng là khá có tâm kế ta nhìn không thấu hắn vương nhạc tuy rằng tuổi trẻ nhưng là ở hoác thanh đồng nhìn Hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi, vương nhạc ánh mắt có lúc thật giống so với viên sĩ tiêu còn muốn tăng thương thực sự là kỳ quái tới cực điểm. Trần gia lạc gật đầu nói: không sai, vương nhạc tu vi võ công là nửa bước tôn g sư, coi như ta cùng hắn đối đầu cũng không có niềm tin tất thắng. Hắn có thể nói là tôn g sư bên dưới không có địch thủ. có này võ công chẳng trách hắn có thể như vậy tự tin. xem ra chúng ta lần này đến kinh thành là đến không. Trần gia lạc cho rằng lấy vương nhạc võ công coi như ở thành bắc kinh nhạc có chuyện gì xảy ra muốn chạy trốn cũng là có thể làm được hoác thanh đồng nhìn trần gia lạc một chút nói rằng tướng công ngươi chú ý tới sao vương nhạc mặc dù là chúng ta hồng hoa hội khách thanh nói với chúng ta cũng rất khách khí nhưng là hắn đối với chúng ta thật giống vẫn ôm cảnh giác vương nhạc ăn cơm tối liền rời đi ta suy đoán hắn tối hôm nay nhất định sẽ có hành động bằng vào chúng ta cùng sư phụ võ công đi giúp đỡ hắn hoàn trần o à n nguy có thể đem nguy hiểm đem ơ Vương i xuống muốn chuyện nhất, nhưng là vương Nhạc nhưng không chút nào cùng chúng ta nhắc lên hắn muốn làm chuyện gì. thấp chút ta t là làm r gia lạc cười nói vương nhạc tuy rằng đ a m mặc chúng ta hồng hoa hội khách khanh đã hai năm nhưng là hôm nay chúng ta cùng hắn mới là lần thứ nhất gặp mặt ôm ấp cảnh giác cũng là hẳn là tín nhiệm một người không phải là dễ dàng như vậy là cần thời gian trần gia lạc còn không biết vương nhạc sở dĩ bất hòa bọn họ đàm luận đánh g i ế t ngựa y sự tình là bởi vì vương nhạc đã sớm biết trần gia lạc là c à n long hoàng đế huynh đệ vương nhạc lo lắng trần gia lạc hội đem hành động của chính mình kế hoạch báo cho càn long nếu như càn long hoàng đế biết rồi vương nhạc kế hoạch vương nhạc không chỉ giết không được những k i ê u ngự ý ỉa hơn nữa còn là hội đem chính mình đặt hiểm đ ị a trần gia lạc cùng càn long tuy rằng không thuộc về đồng nhất trận doanh nhưng là chuyện như vậy nhưng không được không đề phòng hoác thanh đồng gật đầu nói hừng người nói cũng có đạo lý vương nhạc nói ngày mai sẽ hội trần tướng rõ ràng t i chúng ta vẫn là chậm rãi trở đi hy vọng vương nhạc ra tay có chừng mực không muốn chọc thủng cả bầu trời viên sĩ tiêu gian phòng ngay khi trần gia lạc cùng hoác thanh đồng sát vách trần gia lạc cùng hoác thanh đồng âm thanh rõ ràng chuyển tới viên sĩ tiêu trong t hai viên sĩ tiêu nhưng là người t ừ n g t r ả i hắn xem sự tình có thể so với trần gia lạc cùng hoác thanh đồng muốn thấu triệt viên sĩ tiêu suy đoán vương nhạc tối hôm nay tuyệt đối sẽ là một đại sự hơn nữa là đại sự kinh thiên động địa viên sĩ tiêu dự định tối hôm nay muốn theo vương nhạc đi ra ngoài ngắm nghĩa cẩn thận hắn đến cùng giờ trò quỳ gì vì lẽ đó viên sĩ tiêu sự chú ý hầu như toàn bộ đều là đặt ở vương nhạc cái kia gian xương phòng bên trong nhưng là vương nhạc gian phòng vẫn cũng không có động tĩnh vương nhạc thật giống hoàn toàn đã ngủ như thế mãi đến tận nửa đêm thời điểm vương nhạc mở cửa sổ ra nhảy đến trên đường phố như một con l u linh biến mất ở trong ngõ hẻm viên sĩ tiêu ở vương nhạc mở cửa sổ ra trong nháy mắt đó ánh mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng vương nhạc tiểu tử này rốt cục bắt đầu động thủ cùng đi lên xem một chút vương nhạc động tác tuy rằng bí mật nhưng là mở cửa sổ vẫn là phát sinh thanh âm yêu ớt thanh âm này đủ khiến thân là tông sư võ giả viên sĩ tiêu cảnh giác lên viên sĩ tiêu ra gian phòng đi tới trên đường phố cảm thụ vương nhạc khí tức triển khai k i n h công đổi tới đằng trước viên sĩ tiêu trong lòng mang theo kinh ngạc vương nhạc thật mạnh k i n h công dĩ nhiên so với gia lạc tốc độ còn nhanh hơn tốc độ như vậy đã có thể cùng tông sư võ giả tương đương vương nhạc ở trong ngõ hẻm triển khai lăng ba vi bộ thân thể hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh cảm thụ phía sau cái kia một luồng khí tức mạnh mẽ vương nhạc trong lòng bất đắc di nói viên sĩ tiêu cái lao ra hỏa này vẫn đúng là đuổi theo xem ra tối hôm nay muốn bỏ rơi hắn cũng không phải như vậy dễ dàng vương nhạc đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n lập tức cùng viên sĩ tiêu kéo dài khoảng cách hả viên sĩ tiêu trong mắt xuất hiện khiếp sợ tốc độ lại gia tăng rồi thật là lợi hại khinh công thật là lợi hại thu lại khí tức thuật vừa mới kéo dài khoảng cách ta liền không cảm giác được sự tồn tại của hắn tông sư võ giả cảm ứng võ giả khí tức cũng là có khoảng cách hạn chế chỉ cần vượt qua cái này hạn chế muốn lần thứ hai tìm tới đối phương liền rất phiền phước thậm chí cần nhờ vận may vương nhạc thoát khỏi viên sĩ tiêu sau khi trong lòng thở phào nhẹ nhõm cũng may viên sĩ tiêu không biết ta nội tình vừa không có dụng hết toàn lực truy đuổi chính mình không phải vậy muốn bỏ rơi một cái tông sư võ giả thật sự rất phiền phức viên sĩ tiêu cùng vương nhạc cũng không phải sinh tử đại địch vì lẽ đó viên sĩ tiêu vì để tránh cho quấy nhiêu dân cùng không cho vương nhạc phát hiện sẽ vô dụng tốc độ cực hạn truy đuổi nhưng là hắn làm sao biết ở hắn theo tới thời điểm vương nhạc cũng sớm đã phát hiện hắn vương nhạc tu vi võ công tuy rằng thấp điểm nhưng là cảnh giới võ đạo cũng không phải viên sĩ tiêu có thể sánh được nửa bước trí cường võ giả ý chí và kinh nghiệm tu luyện ở thanh triều vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết vương nhạc thoát khỏi viên sĩ tiêu sau khi lại đi vòng cái đại quyển lúc này mới bắt đầu căn cứ tình báo chạy tới những kia ngự y trong nhà những này ngự y kỉa tuy rằng phần lớn đều là người hán nhưng là bọn họ dĩ nhiên chỉ là vì cho người mãn chữa bệnh bách tính nhưng chút nào được không tới bọn họ y thuật tân huệ giết chết bọn họ ta cũng không có cái gì áy n ấ y vương nhạc thầm nghĩ trong lòng luân hồi mấy lời vương nhạc tâm tính thật giống đều hơi choáng hắn chỉ là đối với thân nhân của chính mình cùng liền nhau dân chúng quan tâm còn những người khác sự sống còn thật giống chưa từng có quan tâm quá dù cho vương nhạc là hồng hoa hội khách h à n h hồng hoa hội trong hai năm qua cùng triều đình đại nội cao thủ không ngừng chém giết chết rồi nhiều người như vậy vương nhạc nhưng không có một chút nào tâm tình c h ậ p t r ờ n vì lẽ đó giết những này ngự y kể vương nhạc không hề có một chút gánh nặng trong lòng vốn là vương nhạc là dự định đem thành bắc kinh bên trong đại phu toàn bộ giết chết nhưng là căn cứ những kia tình báo vương nhạc phát hiện ngoại trừ những kia ngự ý ở ngoài cái khác đại phu y thuật có thể nói thậm chí có thể nói rất kém cỏi bình thường chứng bệnh những này đại phu hay là có thể trị nhưng là chỉ nếu là có điểm nghi nan tạp chứng bọn họ liền bó tay toàn t h ậ lúc mới bắt đầu vương nhạc còn cảm thấy không thể tưởng tượng được tại sao ngoại trừ ngự y cái khác đại phu y thuật đều là như thế kém đây sau đó vừa nghĩ liền hiểu rõ nếu như hết thể đại phu y thuật đều cao minh như vậy cái kia ha không phải người nào đều có thể đi vào hoàng cung làm ngự y ỉa chính là bởi vì những n à y đại phu y thuật kém cỏi mới để vương nhạc bỏ đi ra tay kích giết bọn họ ý nghĩ có thể nói kém cỏi y thuật cứu những n à y đại phu một mạng vương nhạc lẻn vào mỗi một vị ngự y quý phủ tìm tới bọn họ sau đó dùng t r ư ờ n g lực trực tiếp đem đánh gục mạnh mẽ ám kính lưu ở trong người trong nháy mắt bạo phát coi như là đại la thần tiên hạ phàm cũng cứu bọn họ không được vương nhạc dùng một canh giờ đem ba mươi mốt tên ngự y toàn bộ đánh giết hòa thân cho tình báo của ta thật sự rất tỉ mỉ cũng rất chuẩn xác muốn không phải hòa thân hỗ trợ thu thập tình báo ta muốn đem này ba mươi mốt vị ngự y thân phận biết rõ sợ là muốn đại thời gian nửa tháng cái này cũng là mãn thanh triều đình không trọng thị ngự y bên cạnh bọn họ không có cao thủ bảo vệ càng không ngờ rằng vương nhạc hội đối với ngự y ra tay vì lẽ đó vương nhạc mới hội dễ dàng như thế đắc thủ vương nhạc trong mắt mang theo một tia tà khí ý cười hiện tại được rồi hết thể ngự y toàn bộ bỏ mình can long hoàng đế ta ngược lại muốn xem xem ngươi phát hiện trong hoàng cung không có ngự ý sau khi hội làm sao làm này ba mươi một cái mạng chỉ là một điểm lợi tức ai bảo ngươi phái huyết tích tử cao thủ đối với vương gia c h ấ n nhỏ ra tay đây ta tin tưởng sau đó mãn thanh còn có thể tử càng nhiều người vương nhạc bóng người lóe lên liền qua biến mất ở trong bóng đêm vương nhạc trở lại cứ điểm trong sưng phòng viên sĩ tiêu khẽ tao mày vương nhạc tiểu tử này trở về nhưng là trên người hắn dĩ nhiên có chứa lệ khí ám kính giết người không huyết nhưng là vương nhạc trên người vẫn như cũ có chứa nhàn nhạt mùi máu tanh cùng lệ khí loại khí tức này lại gọi là sát khí cắp nhĩ sát ngọc kỳ chính cờ hàng người khang hy thời kỳ hắn bất quá mới là một tiểu nhân vật ung chính thời kỳ hắn mới ở hoạn lộ trên co thành t i ể u sau khi một đường tiên thăng vẫn làm được nhất phẩm q u a n to mãi đến tận năm trước thân thể không khỏe mới lùi đi cắp nhĩ sát ngọc kỳ có thể nói là mãn thanh tam triều nguyên lão nhưng đáng tiếc năm tháng không tha người coi khắc sinh láo phục cấp nhĩ sát ngọc kỳ nằm ở trên giường cảm thấy ngực một trận bực mình sắp không thở nổi như cấp nhĩ sát ngọc kỳ như vậy dân tộc mãn lao nhân đều là có ngự a y chuyên môn trị liệu bọn hạ nhân nhìn thấy cấp nhĩ sát ngọc kỳ ho khan đều ho ra tơ màu đến nhất thời kinh hãi đến biến sắc nhanh đi tìm ngự a y ý ý ý p h ò n g chính đại thân thể người ôm bệnh m o n mời ngự ý ý、ấy. quý phủ lập tức náo loạn quản gia lập tức đi xin mời ngự y nhưng là quản gia rất nhanh lại trở về hơn nữa trên mặt mang theo sợ hãi không tốt ra đại sự hoàng cung ngự y trong một đêm toàn bộ bỏ mình làm sao bây giờ không có ngự y p h ò n g chính đại nhân có thể làm sao a quản gia sợ hãi không phải ngự y bị giết mà là cắp nhị sát ngọc kỳ cái này tam triều nguyên lão không có ai trị liệu không có ngự y cắp n h ị sát ngọc kỳ chỉ có thể ở trên giường chờ chết Cặp nhĩ sát ngọc kỳ tắt thở sau khi toàn bộ phủ đệ tiếng kêu than dậy khắp trời đất chuyền ra gào hào khóc lớn tiếng trong ngự thư phòng càn long hoàng đế nhận được cặp nhĩ sát ngọc kỳ bỏ mình tin tức càn long hoàng đế lớn tiếng quát lớn nói phòng chính đại nhân chính là tam triều nguyên lão vì ta đại thanh lập xuống công lao h ắ n mã coi như chấm thấy h ắ n cũng phải hành đệ tử chi lễ phòng chính đại nhân bị bệnh tại sao không có xin mời ngự y ỉa những kiêng ngự y ỉa là làm gì ăn xem không tốt bệnh c h ấ m nuôi bọn họ còn có ích lợi gì một cái lao thái giám bẩm báo khởi bẩm hoàng thượng phòng chính đại nhân sở dĩ chết bệnh chính là bởi vì không có ngự ý ỉa can long hoàng đế s ứ n g sở hỏi không có ngự ý ỉa có ý gì lao thái giám nói rằng hoàng thượng ngự a ý đường ba mươi mốt vị ngự ý ỉa tối hôm qua trong một đêm toàn bộ bị giết không có ngự a ý đi cho phòng chính đại nhân xem bệnh vì lẽ đó phòng chính đại nhân tài hội chết bệnh hiện tại toàn bộ trong hoàng cung đã không có ngự ý ỉa Cái gì? càn á i gì? c long hoàng đế sắc mặt tái xanh tức giận trong lòng lập tức buộc phát ra bất quá càn long hoàng đế ánh mắt nơi sâu xa nhưng có nhàn nhạt sợ hãi không sai chính là sợ hãi không có ngự a y k ể thân thể chính mình làm sao điều trị những kia phi tử thân thể làm sao điều dưỡng những kia văn võ đại thần sinh bệnh nên làm thế nào cho phải càn long hoàng đế tuy rằng xem thường những kia y công cho rằng bọn họ đê tiện nhưng là mất đi những n à y ngự a y sau khi mới phát hiện nguyên lai、like、bác sĩ là trọng yếu như vậy ẩ m ẩ m càn long hoàng đế đập chết trên b à n sách bình hoa cùng nghiên mực lớn tiếng quát vương nhạc nhất định là vương nhạc cái này tiền triều dương nhiệt g hắn giết chấm ngự a y ỉa chấm muốn giết hắn chấm phải đem hắn chém thành muôn mảnh cho chấm chuyện chỉ điều động đại nội hết thảy võ giả cao thủ nhất định phải tra được nịch tặc vương nhạc tam tích chấm muốn h ắ n tử ngự a y toàn bộ bị giết lớn như vậy sự tình càn long hoàng đế coi như m u ậ n dấu cũng là không che giấu nổi khi tin tức tiết lộ ra ngoài sau một luồng không khí khủng hoảng ở hoàng thân quý tộc cùng văn võ đại thần trong vòng lan tràn buổi sáng vương nhạc đi tới hòa thân phủ đệ hòa thân nhìn thấy vương nhạc sợ hãi hỏi vương nhạc có phải là ngươi làm những kia ngự a y có phải là ngươi g i ế t ta chiều hôm qua đem ngự a y tình báo cho ngươi ngày hôm nay ba mươi mốt vị ngự a y toàn bộ bị g i ế t ngươi nếu như dám nói người không phải n g ư ơ i g i ế t quỷ đều sẽ không tin tưởng ngươi tại sao phải làm như vậy không có ngự a y gì、hết. ta cùng gia tộc ta người nếu như bị bệnh làm sao bây giờ mãn thanh thời đại bị bệnh nếu là không có bác sĩ liền chỉ có thể chờ đ ợ i chết một cái cảm v ậ t liền có thể muốn đòi mạng ở niên đại này này không phải là xem chuyện cười vương nhạc cười lạnh nói rằng không sai người là ta dễ hết hoa thân đại nhân không có ngự y không phải còn có ta mà ngươi sợ cái gì a ta vương nhạc y thuật thông huyền không phải là những kia ngự y có thể so sánh chúng ta hiện tại đã cùng hợp tác đồng bọn ngươi yên tâm ngươi nếu như bị bệnh ta sẽ không mặc kệ ngươi đúng rồi nếu như sau đó thân thích của ngươi bằng hữu bị bệnh cũng có thể tìm ta đương nhiên ta thu trần kim khả năng nguồn quý một chút lúc này cửa phủ đệ truyền đến một trận tiếng ở mỹ vương nhạc biết là triều đình cấm quân lại tới lục soát bắt giữ chính mình vương nhạc nhìn hòa thân một chút cười nói ta trước tiên tránh một chút hòa thân đại nhân ngươi đem triều đình cấm quân đổi u rồi chúng ta lại chậm rãi nói chuyện vương nhạc chân đạp bộ pháp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 xác định bỏ phiếu cấm quân từng điều tra hòa thân phủ đệ cũng không có phát hiện vương nhạc bóng người chỉ có thể rời đi vương nhạc tầng thứ này c ư ờ n giả g căn bản là không phải những cấm quân kia có thể tra tìm được nhưng đáng tiếc mãn thanh triều đ ỉ n h cao thủ có hạn căn bản là không thể phái ra mấy cái tông sư võ giả đến vây quét vương nhạc hòa thân ngồi đ ợ i h ư u các loại cũng không thấy vương nhạc đi ra đến vương nhạc trong phòng vừa nhìn chỉ thấy một tấm tờ giấy đặt lên bàn hòa thân cầm lấy tờ giấy vừa nhìn chỉ là viết một chỗ điểm hòa thân biết này vương nhạc để hắn thắng sau số hai mươi tám đến cái này địa điểm đi lấy cái kia ba đam tuyết diêm vương nhạc người này làm việc đúng là kín kẽ không một lỗ hổng nguyên lai、like, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng ta hòa thân thầm nghĩ trong lòng bất quá người này vẫn tính phúc hậu cũng không có qua cầu rút ván nói cho ta địa điểm hòa thân cũng biết hiện tại có kết luận còn vì là thời thượng sớm nhưng là hắn đã lên vương nhạc thuyền l i n giặc còn phạm vào bán đi ngự y tình báo lớn như vậy tội c à n long hoàng đến ế u như biết rồi tuyệt đối sẽ không gông tha hắn cùng gia tộc của hắn hiện tại hòa thân chỉ có thể cùng vương nhạc một con đường đi tới hắc vương nhạc trở lại hồng hoa hội cứ điểm trần gia lạc bọn người là mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn tối ngày hôm qua ba mươi mốt tên ngự y bị giết chuyện này hiện tại chuyển tới trần gia lạc đám người trong thai vừa n ã y cấm quân đến lục soát không có t r a được vương nhạc ngược lại thiếu một chút phát hiện trần gia lạc bọn họ trần gia lạc nhìn vương nhạc một chút hỏi vương nhạc ngày hôm qua cái kia hơn ba mươi ngự y ỉa đúng là người giết vương nhạc gật gật đầu nói rằng đúng thế muốn trong một đêm giết ba mươi mốt vị ngự y h a không phải là chuyện đơn giản không chỉ phải có tình báo chuẩn xác hơn nữa ra tay cũng phải nhanh một khi phong thanh để lộ sẽ thất bại trần gia lạc đám người nghe được vương nhạc dĩ nhiên nắm giữ tình báo tất cả giật mình hoác thanh đồng nhìn về phía lão kỷ lão kỷ vội vàng nói lão hủ cũng không có cho vương khách khanh tình báo a hơn nữa trong cung tình báo cũng không phải lão hủ có thể điều tra đ ư ợ c vương nhạc nói rằng lão k ỳ nói đúng chuyện này không liên quan lão k ỳ chuyện của bọn họ tình báo là chính ta cho tới trần gia lạc trầm mặc cũng một thoáng lại nói vương nhạc vốn là ngươi là ta hồng hoa hội khách khanh khách khanh thì tương đương với là khách mời vì lẽ đó ta khó nói ngươi cái gì ngươi nếu như giết một ít người mãn ta trần gia lạc tuyệt đối vỗ tay kêu sướng nhưng là những k i u ngự ý ỉa đề, đều là người hán ngươi liền người hán đều giết n à y k h ô n g phải là hảo hán là gây kêu hoàng thân quý tộc văn võ đại thần nhà ai bên trong không có lao nhân cùng hải tử ai có thể xác định cả đời không nhiễm bệnh không có ngự a y k ỉ bọn họ bị bệnh liền chỉ có thể chờ đợi chết muốn lần thứ hai bồi dưỡng hợp lệ ngự a y k ỉ ít nhất muốn m ộ ư ơ i năm thậm chí là mười mấy năm có thể nói vương nhạc lần này trực tiếp đem mãn thanh trong hoàng cung chữa bệnh hệ thống cho trực tiếp phá hủy càn long cái này tổn thất không thể bảo là không lớn vương nhạc khẽ tao mày ánh mắt có chút l ạ n h lạnh trần gia lạc trách cứ để vương nhạc trong lòng rất không thoải mái trần tổng đà chủ ta không phủ nhận những kia ngự ý là người hán vương nhạc cười lạnh nói nhưng là những này ngự ý ỉa đều là càn l o n g cùng mãn thanh chó săn ý thuật của bọn họ càng là cao cường mãn thanh những kia cao tầng liền càng là sống cho thoải mái sống được lâu dài ta người hán bách tính cũng không có chịu đến những kia ngự ý chút nào ân huệ ngươi nói như vậy ngự ý thì có nên hay không tử mãn thanh triều đình những k i a đại nội cao thủ tám thành đô là người hán nhưng là những này đại nội cao thủ đến đánh giết hồng hoa hội các huynh đệ thời điểm chết ở ngươi trần gia lạc trong tay cũng không phải số ít đi ngươi cũng giết nhiều như vậy người hán bây giờ lại đến chỉ vào ta thực sự là buồn cười đột nhiên vương nhạc nhìn trần gia lạc cười khẩy nói trần tổng đà chủ ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là đang sốt sáng những k i a bị giết ngự ý ỉa vẫn là ở căng thẳng ngươi huynh t r ư ở n g nghe xong lời này những người khác đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc trần gia lạc có huynh đệ sao nhưng là trần gia lạc cùng viên sĩ tiêu nhưng là thay đổi sắc mặt hai trong lòng người cả kinh nói vương nhạc biết rồi không sai vương nhạc đã biết rồi trần gia lạc thân thế viên sĩ tiêu cái này cản đội vàng nói ha ha được rồi vương nhạc gia lạc cũng không hề nói gì lần này là hắn không đúng ngươi là hồng hoa hội khách khanh hắn cũng là lo lắng ngươi an ủi mới nói như vậy ngươi không muốn hướng về trong lòng đi trần gia lạc thân thế tuyệt đối không thể công bố không phải vậy trần gia lạc ở hồng hoa hội u y vọng đều sẽ xuống dốc không thành thậm chí có thể sẽ gặp đến các huynh đệ phản đối trước đây trần gia lạc có lẽ sẽ không để ý hồng hoa hội tổng đà chủ vị trí dù sao vào lúc ấy đại gia đều là dân gian anh hùng thắng ngày trải qua kháng khổ nhưng là hiện tại không cùng đi năm hiện tại hồng hoa hội chẳng những có tuyết diêm buôn bán hơn nữa một ngày thu lâu vàng thế lực cũng càng lúc càng lớn trần gia lạc bọn họ những ngày hồng hoa hội cao tầng đã qua lên phú quý xa xỉ sinh hoạt còn nắm giữ càng to lớn hơn quyền lợi vào lúc này nếu như mất đi quyền lợi cùng phú quý không có ai hội cam tâm vương nhạc cười lạnh nói nếu viên tiền bối nói như vậy tiểu tử kia ta lại quánh nhiễu chẳng phải là mất mặt bất quá ta cũng hy vọng trần tổng đà chủ đúng là lo lắng ta an nguy mới nói lời như vậy vương nhạc nói xong trực tiếp hướng đi hậu viện trở lại trong sân phòng hoắt thanh đồng nhìn trần gia lạc hỏi vừa nãy vương nhạc nói ngươi căng thẳng huynh trưởng rốt cuộc là ý gì tướng công ngươi không phải là không có anh chị em sao tại sao hiện tại lại thêm ra một cái huynh trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoác thanh đồng nhưng là hồng hoa hội nữ chữ cát tối hội nghe lời đ o á n ý vừa nãy vương nhạc nói ra trần gia lạc có huynh trưởng viên sĩ tiêu cùng trần gia lạc sắc mặt đều thay đổi h i ệ n nhiên vừa nãy vương nhạc cũng không phải tin khẩu nói bậy trần gia lạc lắc đầu nói rằng không cái gì ta cũng không biết vương nhạc nói chính là cái gì khả năng là hắn nói lung tung đi hoác thanh đồng thấy trần gia lạc không nói liền không hỏi nữa bất quá trần gia lạc có huynh trưởng chuyện này nhưng thật sâu t r ô n ở hoác thanh đồng trong lòng nào là bù câu đưa thư phi kích động cánh âm thanh lão kỷ nhìn thấy bù câu đưa thư kinh ngạc nói là hồng hoa hội huynh đệ c h u y ể n tin đến rồi lấy ra mật thư lão kỷ đem mật thư giao cho trần gia lạc trần gia lạc là tổng đà chủ lẽ ra nên trước tiên xem trần gia lạc mở ra mật thư hoắc thanh đồng cũng tiến đến bên cạnh hắn muốn nhìn một chút bên trong tả phải là cái gì a hoắc thanh đồng đột nhiên che miệng nhỏ sắc mặt tái nhợt thậm chí trong mắt còn có nước mắt ở đảo quanh vương gia trấn nhỏ bách tính bị huyết tích tử cao thủ tàn sát không có một người sống đây chính là mật nội dung trong thơ vốn là phong mật thư này là truyền cho vương nhạc nhưng là vương nhạc hiện tại ở trong sưng ơ phòng vì lẽ đó liền bị trần gia lạc bọn họ nhìn trần gia lạc hơi nhún mày Nhỏ giọng nói rằng, trần h h bình tĩnh、đi. Chuyện a n Đồng, người này, đi. t ư vương ớ c cho nhạc biết, không phải vậy, còn tiên biết, biết t phải hội nên không không không hắn chuyện gì. để vậy, làm ra r gia lạc hiện tại cũng có chút oán giận càn l o n g làm gì muốn tàn sát vương ra trấn nhỏ bách t í n h a đồ thành đồ thôn chuyện như vậy chỉ là ở minh m ặ t thanh sơ thời điểm đã xảy ra hiện tại đã là càn l o n g tình thế vẫn còn có đồ t r ấ n sự tình phát sinh trần gia lạc cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi hoác thanh đồng nhìn trần gia lạc một chút nhỏ giọng nói rằng nhưng là vương nhạc sớm muộn cũng sẽ biết đến trần gia lạc nói rằng có thể giấu nhất thời liền giấu nhất thời đi đông nhiên vương nhạc gâm thanh từ phía sau bọn họ chuyển đến chuyện gì muốn g ặ p ta vương nhạc đột nhiên xuất hiện đem trần gia lạc cùng hoác thanh đồng bọn họ sợ hết hồn trần gia lạc liền vội vàng đem mật thư cất đi cười nói không có cái gì vương nhạc nhìn chằm chằm trần gia lạc từ tốn nói có phải là ta vương g i a trấn nhỏ chuyển đến tin tức chân tồng đa chủ xin ngươi đem mật thư cho ta trần gia lạc lúng túng n ở nụ cười nói rằng vương nhạc đây là ta hồng hoa hội tổng đà tin tức không phải vương g i a trấn nhỏ vương nhạc ánh mắt thoáng hiện một tia hàn quang lạnh lùng nói trần gia lạc hy vọng ngươi đem mật thư cho ta không phải vậy chúng ta liền bằng hữu đều không đến làm trần gia lạc hiện tại là tiến thối lương nan viên sĩ tiêu vào lúc này nói rằng gia lạc ngươi liền đem mật thư giao cho vương nhạc đi trần gia lạc bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra mật thư vương nhạc nhìn mật nội dung trong thơ đột nhiên lớn tiếng cười nói được hay hay càn long hoàng đế làm việc quả nhiên đủ tuyệt năm đó mãn thanh nhập quan không biết đổ bao nhiêu thành trì giết bao nhiêu người hán bây giờ lại còn có thể làm ra tàn sát bách tính bình thường sự t ì n h đến là ta coi thường càn long a bất quá ta nhất định sẽ làm cho càn long trả giá thật lớn hán giết ta vương ra chấn nhỏ bách tính ta muốn dùng gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần thậm chí là ngàn lần người mãn đến đ ề n mạng vương nhạc trong mắt mang theo máu đỏ tươi quang trên người s á t khí đều sắp để không khí chung quanh v ạ n mèo hoác thanh đồng cùng triệu bán sơn đám người đều cảm thấy một trận hô hấp không khoái biết vương ra chấn nhỏ bị đổ vương nhạc đúng là tức giận nếu không là hắn mạnh mẽ ngăn chặn sát ý trong lòng sợ là sẽ phải trước tiên vọt vào hoàng cung đi vào ám sát càn l o n g hoàng đế tiến vào hoàng cung ám sát hoàng đế đây chính là phi thường ngu xuẩn cách làm lấy vương nhạc hiện tại công lực đi tới sau khi bị vạn quân vây quanh tuyệt đối là một đi không trở lại vương nhạc nói với vô trần đạo t r ư ở n g đạo t r ư ở n g đem kiếm của ngươi cho ta mượn dùng hết còn ngươi h o ắ c thanh đồng lôi kéo vương nhạc cánh tay lo lắng nói vương nhạc ngươi bình tĩnh đi hiện tại ngươi đi ám sát hoàng đế là không thể làm được vương nhạc cười lạnh h o ắ c thanh đồng cô nương ngươi yên tâm ta vương nhạc vẫn không có ngu xuẩn như vậy hiện tại liền đi ám sát càn lòng hoàng đế ta là muốn đi đánh giết những huyết tích từ đó h u y ế triệu tích tử giết xong ta xong vương ra chấn nhỏ người, nhất định thành trở lại thành Bắc Kinh, Bắc ta n liền đường đi trên bọn tại t đi đồ họ. y rằng bán ọ họ bọn họ n không phải chủ Miu, chỉ là giết người công cụ, nhưng phải chú chỉ giết cụ, mưu, là là đem đ h giết, trong lòng ta có lẽ có sơn ẽ dễ chịu Triệu một điểm. Triệu bán s nghe xong vương nhạc gật đầu nói vương nhạc ta liền cùng đi với ngươi đi thêm một cái người nhiều người trợ giúp vương nhạc cầm vô trần đạo trường trường kiếm đa tạ triệu t ă m ra bất quá cái này đại thủ ta vẫn là muốn muốn đích thân động thủ nói xong vương nhạc trực tiếp triển khai khinh công hướng về cửa thành chạy đi trước cửa thành có trên trăm vị cấm quân bảo vệ bọn họ nhìn thấy vương nhạc muốn xông cửa thành đều lấy ra binh khí hướng về vương nhạc công kích c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành từng đạo từng đạo kiếm sắc bén quang rất nhanh những cấm quân này toàn bộ chết ở vương nhạc dưới kiếm mỗi người đều là một chiều kiếm mất mạng phần này kiếm thuật phần này lực trường khống tông sư võ giả thấy đều nhìn mà than thở ngày hôm qua bị cúp điện ngày hôm nay ba giờ sáng mới đ i ệ n báo s í c h kiên chỉ có thể bỏ lên gõ chữ này một chương toán ngày hôm qua chương mới không ổn định cho các vị độc giả mang đến bất tiện s í c h kiên ở đây nói tiếng xin lỗi chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm like khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e m mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 18, chậm rãi cùng người chơi xác định bỏ phiếu khoảng thời gian này thành bắc kinh giới nghiêm chỉ có thể vào không thể ra vương nhạc đánh giết cấm quân trốn ra khỏi thành ở ngoài tin tức rất nhanh sẽ chuyển quay lại đến trong hoàng cung càn long hoàng đế nhận được tin tức đầu tiên là sắc mặt tái xanh một mặt p h â n nộ nhưng là sau đó nhưng trong lòng có nhàn nhạt vui mừng vương nhạc người này cuối cùng cũng coi như là rời đi thành bắc kinh vương nhạc là nửa bước tông sư lực phá hoại quá mạnh coi như muốn bắt hắn cũng rất khó làm đến khoảng thời gian này cấm quân không ngừng tìm tòi vương nhạc tam tích đều là tay trắng trở về càn long hoàng đế tuy rằng mắng to cấm quân thống lĩnh ba nhĩ đô là r ấ p rưỡi tuy nhiên thấy vương nhạc cẩn thân thuật là cỡ nào cao minh hiện tại vương nhạc chạy ra thành bắc kinh đối với càn long hoàng đế tới nói không hẳn chính là chuyện xấu nếu như vương nhạc vẫn ở lại trong thành còn không biết muốn làm ra bao nhiêu sự tỉnh đến đây cấm quân thống lĩnh ba nhĩ đô hướng về càn long hoàng đế hỏi hoàng thượng có muốn hay không để nô tài mang bình đi truy sát vương nhạc vốn là càn long hoàng đế tức giận cũng đã tiêu nhưng là ba nhĩ đô vừa hỏi càn long có mắng to lên ba nhĩ đô ngươi là hóc heo sao vương nhạc võ công ngươi không phải không biết ngươi dự định mang bao nhiêu người đi truy sát ngươi có thể tìm được hắn sao ngươi có thể g i ế t đến hắn sao ba nhĩ đô vội vã dập đầu hoàng thượng bất giận nô tài đáng chết càn long hoàng đế hét lớn một tiếng c hồng o ngoài. chấm cút h ra ngoài. Hồng hoa hội cứ điểm, Triệu bên á Hoác n Sơn nhìn Trần Gia Lạc cùng、Hoác、Thanh Đồng một chút, hỏi, Tổng đà chủ, hiện tại Vương Nhạc đã ra khỏi thành, chúng n chút, hỏi, Chủ, khỏi một tại ta ra Gia Lạc Đà đã làm gì? Có muốn gì? không đi chợ giúp、hắn? Hồng Có chợ hắn? bên hay Hoa Hội đi trong cũng là triệu bán sơn cùng vương nhạc trong lúc đó quan hệ tốt nhất dù sao bọn họ tiếp xúc thời gian đối lập nhiều hơn chút triệu bán sơn lo lắng vương nhạc c an nguy cũng là chuyện đương nhiên vương nhạc lần này nhưng là phải đi đánh giết huyết tích tử huyết tích tử là mãn thanh hoàng đế trong tay hung tàn nhất sát thủ mỗi người đều là lòng dạ độc ác thậm chí không hề tình cảm hoàn toàn chính là một cái công cụ sát nhân bất quá những này huyết tích tử cao thủ đối với càn long hoàng đế nhưng là trung trinh nhất quán cho dù chết bọn họ cũng sẽ không phản bội hoàng đế hoác thanh đồng nhìn trần gia lạc một chút nói rằng triệu tăng ca vương nhạc có nguy hiểm chúng ta tự nhiên không thể không quản nhưng là hiện tại thành bắc kinh chỉ có thể vào không thể ra muốn muốn đi ra ngoài liền muốn như vương nhạc như vậy rết ra ngoài ta xem chúng ta vẫn là buổi tối ra khỏi thành đi chim bù câu tốc độ c h ỉ ít so với người nhanh gấp mười lần trở lên lấy huyết tích t ử cao thủ tốc độ từ vương g i a trấn nhỏ trở lại thành bắc kinh sợ là còn cần một chút thời gian vương nhạc ra khỏi thành sau chắc chắn sẽ không vẫn hướng về vương g i a trấn nhỏ cản mà là đi nửa đường phục kích huyết tích t ử cao thủ hơn nữa khoảng cách này cách thành bắc kinh hẳn là sẽ không rất xa có những này suy đoán h o á c thanh đồng mới quyết định buổi tối ra khỏi thành nếu không thì liền coi như bọn họ ra khỏi thành sợ là cũng đuổi không kịp vương nhạc bóng đêm giáng lâm viên sĩ tiêu trấn gia lạc h o á c thanh đồng vô trần đạo trường triệu ban sơn năm người mới lên đường ra khỏi thành thành bắc kinh t ư ờ n g thành tuy rằng cao to nhưng là năm người này đều là đương đại cao thủ muốn ra khỏi thành dễ như ăn cháo trên q u a n đạo một người mặc màu đen trang phục ông lão mang theo m ộ ư ơ i sáu vị cao thủ chính nhanh chóng chạy đi nay quấn võ giả yếu nhất một cái cũng có nhị lưu võ giả tu vi những người này chính là càn long hoàng đế phái ra đi huyết tích tử cao thủ ông lão bên người có một trung niên võ giả tu vi của hắn cực cao đã là nhất lưu võ giả đỉnh cao trung niên võ giả hướng về ông lão hỏi lý lão tuy rằng lần này chúng ta điều tra đến vương g i a c h ấ n nhỏ cùng tiền triều dư nghiệt vương nhạc có quan hệ cũng đem bọn họ toàn bộ đánh giết nhưng là vương nhạc không có chết trước sau đều là hoàng thượng đại họ a tâm phúc chúng ta lúc giết người dĩ nhiên có một cái tiểu tử lấy ra vương nhạc tả thư lý lao ngươi cũng nhìn vương nhạc biết chấn nhỏ người bị giết nhất định sẽ ra tay đánh giết ta đại thanh quan trước đến thời điểm có thể sẽ không hay lý trong đôi mắt giàn u a mang theo sắc cơ cười lạnh nói vương nhạc một cái nghịch tặc mà thôi ngươi cho rằng hoàng thượng hội thật sự sợ hắn ta đại thanh phồn vinh hương thịnh há lại là hắn một cái tiền triều dư nghiệt liền có thể lật đổ vương nhạc lợi hại đến đâu cũng bất quá là hồng hoa hội một cái khách khanh mà thôi không đáng để lo đợi được có vương nhạc tin tức lao phu tự mình ra tay đem hắn đánh giết dù là vị này lý lão là tông sư võ giả hắn hoàn toàn không có đem vương nhạc để vào trong mắt lần này đi tới vương ra chấn nhỏ liền hắn giết người nhiều nhất ra tay khác nhất lý lão nhìn người trung niên một chút nói rằng lưu hạ ngươi cũng coi như là thái cực môn đệ tử thiên tài chẳng lẽ còn hội sợ cái kia vương nhạc ngươi thái cực môn ra triệu bán sơn cái này phản tặc đến hiện tại ngươi đều vẫn không có đem hắn đánh giết hoàng thượng đối với ngươi nhưng là có chút bất mãn trung n i ê n võ giả lưu hạ gật đầu nói lý lão ta biết nhưng là triệu bán sơn bối phận cao hơn ta võ công mạnh hơn ta ta muốn giết hắn thật sự không có khả năng lắm nếu không lý lao ngươi tự mình ra tay lý trong đôi mắt giả nua mang theo sắc cơ cắc cặc nở nụ cười ngươi yên tâm có cơ hội lao phu sẽ đích thân ra tay không cần nói triệu bán sơn coi như là viên sĩ tiêu lão già kia lão phu cũng sẽ liệu lý hắn để hắn chết không toàn thây vương nhạc khoanh chân ngồi ở ven đường trên cây nhắm mắt dưỡng thần chờ huyết tích tử cao thủ xuất hiện từ vương ra c h ấ n nhỏ đến thành bắc kinh n à y một cái quan đạo là tất kinh con đường vương nhạc không sợ bọn họ không xuất hiện đột nhiên vương nhạc lỗ thai khẽ động nghe được bước đi âm thanh bộ pháp vững vàng mạnh mẽ hô hấp tỉ mỉ khí tức so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều rõ ràng là cao thủ hơn nữa còn là hơn mười người cùng nhau đám người kia tuyệt đối là cản lòng phái đi vương ra chấn nhỏ huyết tích tử vương nhạc trong lòng tính toán ở trên cây đợi một ngày một đêm bọn họ rốt cục đến rồi vương nhạc cầm trường kiếm từ trên cây nhảy xuống như lông chim như thế rơi xuống đất trên không có phát sinh chút nào âm thanh n à y khinh công vương nhạc tuyệt đối là chơi đến s u ấ t thần nhập hóa ngày hôm nay bất kể là ai cũng cứu không được các ngươi những n à y q u á i tay vương nhạc trong mắt mang theo màu đỏ tươi khoe miệng lộ ra cười tàn nhận ý các ngươi đều phải chết vương nhạc phát hiện huyết tích tử ở trong có một vị tông sư võ giả nhưng là vậy thì thế nào dám giết vương ra chấn nhỏ bách tính liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị dù cho là tông sư võ giả vương nhạc l i ề u mạng thiêu đốt khí huyết cũng phải đem hắn đánh giết lý lao cùng lưu hạ đám người nhìn thấy vương nhạc tre ở giữa lộ nhất thời cảm thấy không đúng lắm người này là ai a lại dám ngăn cản huyết tích tử đường đi thực sự là muốn chết vương nhạc tuy rằng thu lại khí tức nhưng là lý lao vẫn có thể cảm thấy từ trên người hắn t r u y ề n đến nguy hiểm tiểu tử người là ai dĩ nhiên ngăn trở bản tọa đường đi lý lao nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc lạnh giọng hỏi cheng k e n lý lao phía sau huyết tích tử cao thủ đều rút ra binh khí một mặt cảnh giác nhìn vương nhạc vương nhạc cười nói lao giả các ngươi tàn sát vương g i a c h ấ n nhỏ hết thệ bách tính hiện tại thậm chí vẫn không biết ta là ai lý lao trong lòng cả kinh lớn tiếng nói ngươi là vương nhạc ha ha vương nhạc xem ra hôm nay lão phu lại nên vì hoàng thượng lập xuống một công lao lớn ngươi cái này t i ề n triều dương nhiệt g lao phu muốn ngươi chết không có chỗ trôn vương nhạc sát khí trên người hiện lên lạnh giọng nói rằng lao giả ngươi là tông sư võ giả nếu muốn giết ngươi không dễ dàng bất quá ngươi yên tâm chờ ta làm thịt phía sau ngươi những tiểu lâu la kia lại chậm rãi cùng ngươi chơi đùa ngày hôm nay dù như thế nào ta đều muốn đưa các ngươi xuống cùng vương ra c h ấ n nhỏ dân chúng đoàn tụ vương nhạc rút ra trường kiếm hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về huyết tích tử cao thủ phóng đi lý lao hét lớn một tiếng tiểu tử nói khoác không biết ngượng ngươi liền tồng sư đều không phải cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản thực sự là muốn chết vương nhạc tốc độ nhanh nhưng là lý lao tốc độ càng nhanh hơn dù sao lý lao cùng là tồng sư võ giả có tiên thiên chân khí sức mạnh cấp độ trên lý lao muốn mạnh mẽ hơn vương nhạc một ít nhưng là vương nhạc khinh công là lăng ba vi bộ loại này thất truyền gần ngàn năm võ công tuyệt học căn bản là không phải thanh triều thời kỳ khinh công bộ pháp có thể sánh được ở thẳng tắp tốc độ di động trên vương nhạc hay là không bằng lý lão nhưng là phải nói thân hình bộ pháp quỷ dị giết người tốc độ cái kia lý lao cùng vương nhạc liền không có cách nào so với muốn từ bên cạnh ta trốn nằm mơ lý lao bàn tay đã biến thành lợi chảo hóa thành chảo ảnh hướng về vương nhạc t r ụ m tới lợi chảo mang theo xé rách không khí âm thanh thanh thế rất là kinh người vương nhạc cười lạnh dưới chân bộ pháp hơi đổi thân thể như là một con lương dễ dàng hoặc đi cùng lý lao gặp thoáng qua lý lao sắc mặt khẽ thay đổi trong mắt mang theo khiếp sợ thật quỷ dị tiểu tử thật là lợi hại khinh công lang ba vi bộ lý lao nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao minh như vậy khinh công đúng là thiên hạ hiếm thấy vương nhạc vọt vào trong đám người trong mắt mang theo khát máu h ư n g quang cười lạnh nói chết đi cheng một tiếng kiếm reo truyền đến trường kiếm hóa thành á n h kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng hình bán n g u y ệ t kiếm khí trong nháy mắt tách ra ba vị huyết tích tử cao thủ yết hầu đem bọn họ đánh giết vương nhạc tâm trí bình tĩnh kiên định giết chết ba cái huyết tích tử cũng không có một chút nào t â m tình chập trờn mà là nhàn nhạc mới đạo ba cái giết còn lại huyết tích tử cao thủ cầm binh khí điên cuồng hướng về vương nhạc tấn công tới hy vọng đem vương nhạc giết chết những n à y huyết tích tử cũng không sợ hãi cái chết vì lẽ đó công kích lên phi thường đ i n cuồng nhưng là vương nhạc bộ pháp vô song đều là có thể sai một ly tách ra binh khí của bọn họ ba vương nhạc lần thứ hai xuất kiếm lại là hai cái huyết tích tử cao thủ chết ở vương nhạc dưới kiếm vương nhạc kiếm quá nhanh thái sắc bén công kích địa phương chỉ có một chỗ vậy thì là yết hầu chỉ cần là trung kiếm chắc chắn phải chết năm cái vương nhạc từ tốn nói lý lao thấy phía bên mình không tới ba cái hô hấp thời gian chết ở vương nhạc dưới kiếm cao thủ thì có năm cái lý lao nhất thời sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng các ngươi không phải là đối thủ của hắn không muốn chịu chết cũng làm cho mở để lão phu tới đối phó hắn nhất thời còn lại mười một cái huyết tích tử cao thủ đều tàn g ra huyết tích tử không sợ chết có thể cũng không có nghĩa là bọn họ đã nghĩ chết không địch lại huyết tích tử cũng sẽ lui lại vương nhạc cười lạnh muốn đi các ngươi cảm thấy đi được không lao giả ta nói rồi chờ ta giết xong những n à y tiểu lâu la ta sẽ từ từ cùng n g ư ơ i chơi người gấp cái gì vương nhạc vừa nói chuyện một bên triển khai bộ pháp kiếm pháp rất nhanh lại là ba cao thủ chết ở dưới kiếm của h ắ n cách đó không xa trong rừng tây viên sĩ tiêu trần gia lạc hoác thanh đồng vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn năm người chính đang quan chiến năm người trên mặt đều mang theo khiếp sợ bọn họ biết vương nhạc võ công rất mạnh nhưng lại nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế vương nhạc kiếm thuật tu vi hoàn toàn có thể uy hiếp đến tông sư võ giả đặc biệt cái kia k i n h công thân pháp càng là thần kỳ cực kỳ vô trần đạo trường thở dài nói lao đạo ta cũng là sử dụng kiếm tự nhận là kiếm thuật sẽ không thua cho bất luận người nào nhưng là không nghĩ tới vương nhạc kiếm thuật dĩ nhiên đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới thực sự là khó mà tin nổi a viên sĩ tiêu cũng gật đầu nói không sai vương nhạc kiếm thuật có thể nói là thế gian đứng đầu nhất hay là võ đang phái cùng phái điểm thương trường môn kiếm thuật của bọn họ mới có thể cùng vương nhạc so với đi triệu bán sơn cũng cười khổ nói ta vẫn cho rằng vương nhạc tiểu huynh đệ chỉ có thể quyến pháp nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng sẽ kiếm thuật thực sự là dấu cho ta thật là khổ a hiện tại triệu bán sơn không lại như vậy lo lắng vương nhạc bằng vương nhạc này một tay kiếm thuật cùng k i n h công không thể đánh giết tông sư nhưng là muốn muốn bảo mệnh nhưng không hẳn không làm nổi chỉ cần vương nhạc không có nguy hiểm tính mạng triệu bán sơn liền sẽ không xuất thủ vương nhạc đã nói vương ra chấn nhỏ cừu hắn muốn đích t h â n báo vào lúc này triệu bán sơn đám người nếu như lao ra vương nhạc có thể sẽ không cao hứng h o ắ c thanh đồng nhìn c h ầ m c h ầ m ở giữa sân t r ầ n trọc xê dịch vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc quả nhiên lợi hại thậm chí so với ta dự tính bên trong còn lợi hại hơn nhân vật như vậy nhất định phải đem c u ố n vào ta hồng hoa hội trên chiến xa có vương nhạc gia nhập ta hồng hoa hội tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh h o ắ c thanh đồng k h ẽ tao mày tuy rằng nàng rất muốn vương nhạc gia nhập hồng hoa hội nhưng là cùng vương nhạc tiếp xúc sau khi nàng phát hiện vương nhạc đối với hồng hoa hội ấn tượng không phải rất tốt thậm chí có chút mâu thuẫn cùng đề phòng hoắc thanh đồng biết muốn vương nhạc gia nhập hồng hoa hội không phải là như vậy dễ dàng đông nhiên hoắc thanh đồng ánh mắt sáng lên vương nhạc tỉ tỉ ở hồng hoa hội tổng bộ chỉ phải đi về thuyết phục vương tiến h lại để vương tiến h đi thuyết phục vương nhạc cứ như vậy nắm liền đại hơn nhiều nếu như vương nhạc thật sự đồng ý gia nhập hồng hoa hội cho hắn cái dưới một người trên vạn người chức vị cũng không phải là không thể chưa xong còn tiếp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 Còn lại chỉ có mình lại lý lao vương à l u lưu. hạ vị này cao thủ nhất、lưu. Hô! vị v này cao ư nhạc thật dài thở ra một ngụm c h ọ c khí trên trán đột nhiên xuất hiện dày đặc mồ hôi hột cực tốc di động tinh vi tính toán xuất kiếm góc độ đồng thời còn muốn phòng bị tránh né lý lao cùng lưu hạ hai vị này cao thủ vương nhạc tuy rằng lấy thời gian ngắn nhất đánh giết m ộ ư ơ i năm vị huyết tích từ cao thủ nhưng là cũng không thoải mái vương nhạc hiện tại khí huyết sôi trào trên người lỗ chân lông mở ra mồ hôi mang theo mạnh mẽ nhiệt lượng bài ra ngoài thân thể chân khí cũng khí tiêu lý lao con ngươi nước toát trong mắt mang theo lửa giận trên trán nổi gân xanh vương nhạc khinh công thái quỷ dị hoặc đến như một con lương căn bản là đ ạ i không được hắn lý lão là tông sư võ giả ở thiên hạ võ lâm ở trong cũng coi như là tối cường giả đứng đầu nhưng là vương nhạc lần này dĩ nhiên chống đỡ mặt của hắn đem thuộc hạ của hắn toàn bộ đánh giết điều này làm cho người trong thiên hạ làm sao nhìn hắn là mất m mặt vương nhạc đây là chi lụ ổ lòa đánh mặt của hắn lý lao lần này đi ra mang ra phần lớn huyết tích từ cao thủ hiện tại những cao thủ này đều chết ở vương nhạc dưới kiếm coi như lập tức đem vương nhạc đánh giết mang theo vương nhạc đầu người trở lại lý lao cũng không tốt hướng về cản long hoàng đế bàn ằ n g h giao mãn thanh hoàng đế thật giống đều yêu thích thu sau tính sổ vương nhạc, ta muốn ngươi chết ta muốn đánh gây trên người ngươi mỗi một cái xương lý lão nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc lớn tiếng gầm hét lên lưu hạ một mặt cảnh giác nhìn vương nhạc trong mắt mang theo một tia sợ hãi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy kiếm thuật đối mặt như vậy kiếm thuật lưu hạ thậm chí thăng không nổi ý niệm phản kháng bởi vì vương nhạc kiếm thuật căn bản là không phải hắn có thể chống lại vương nhạc cười lạnh nói nói mạnh miệng không có tác dụng ta nói rồi ngày hôm nay coi như ngươi không giết ta thế a cũng muốn ngươi. giết t giới này chính là kỳ diệu như thế lao giả tuy rằng chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt nhưng l à nhưng nhất định phải đánh nhau chết sống thế giới này quá nhỏ vương nhạc cảm giác mình cùng càn long hoàng đế chỉ có thể sống một cái không phải là m ì n h tử chính là càn long chết đánh giết ngựa y cùng huyết tích tử chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi lý lao điên cuồng cười to vương nhạc v õ công của ngươi không kém kiếm thuật càng là thông huyền thuộc hạ của ta hầu như đều chết ở dưới kiếm của ngươi nhưng là ngươi khí tức bây giờ nhược không ít xem ra chân khí của ngươi đã sắp muốn tiêu hao hầu như không còn đi hiện tại ngươi còn nếu muốn giết ta ngày hôm nay tử người nhất định là ngươi vương nhạc tuy rằng như lồng hấp như thế tỏa ra nhiệt lượng nhưng là khí tức trên người nhưng yếu bất không ít hơn nữa lý lao cảm giác vương nhạc trên người nguy hiểm mùi cũng ít rất nhiều vương nhạc gật đầu nói không sai chân khí của ta tiêu hao tám năm mươi nhưng là phải giết chết hai người các ngươi không hẳn không làm nổi thiên hạ võ giả có chút bản lãnh người nào không có điểm tuyệt chiêu người nào sẽ không giữ miếng ngươi nếu như cho rằng ta không có chân khí là có thể đánh giết ta hoàn toàn có thể công kích thử một chút xem a lý lao mang theo s á t cơ cười lạnh nói lẽ nào ta ha sợ ngươi sao lý lao hai tay mang theo thiết trào găng tay phi thường s ắ c bén này xem như là một cái kỳ môn binh khí so với bình thường đào kiếm càng có lực sát thương và ảnh lý lao chân vừa đ ạ p dựa vào từ mặt đất truyền đến sức mạnh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vương nhạc công tới thẳng tắp tốc độ lý lao so với vương nhạc càng nhanh hơn vương nhạc gâm thầm thở dài lao già này nhanh như vậy liền công kích nhưng đáng tiếc không thể nhiều cho ta chút thời gian đến điều tức khôi phục chân khí tại sao vương nhạc muốn cùng lý lao nói nhảm nhiều như vậy chính là vì điều tức khôi phục chân khí và khí huyết vương nhạc công lực vốn là so với lý lao nhỏ yếu lại tiêu hao nhiều như vậy chân khí và khí huyết muốn chiến thắng lý lao vị này tổng sư võ giả vương nhạc nhất định phải tiết kiệm lợi dụng mỗi một phân lực lượng nhiều lời một ít phí lời liền nhiều kéo dài một ít thời gian điều tức vương nhạc tự nhiên tình nguyện làm như vậy đáng tiếc lý lao biết vương nhạc dự định cũng không cho hắn cơ hội cho nên trực tiếp tiến công c h e n vương nhạc trường kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng một chiêu kiếm đâm hướng về phía lý lao bàn tay lý lao cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình đến hiện tại ngươi còn muốn so với ta sức mạnh thực sự là muốn chết ta này lợi c h ả o găng tay nhưng là dùng huyền sắt chế tạo liền coi như là bình thường thần binh lợi khí cũng đừng hòng đâm thủng keng một tiếng c h ó i hai sắt thép tiếng va chạm truyền đến mũi kiếm cùng lợi c h ả o găng tay đánh vào nhau một luồng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng hướng về chu vi dập dờn vương nhạc cả người chấn động sắc mặt trở nên hơi trắng xám hắn cảm giác được một luồng mấy vạn cân cự lực dọc theo trường kiếm lan truyền mà đến chấn động được bản thân tương đương khó chịu muốn thổ huyết vương nhạc vội vã dùng thái cực nhu kình đem sức mạnh ta đi dựa vào sức mạnh vương nhạc như hồng mao như thế về phía sau tung bay đi viên sĩ tiêu nhìn thấy vương nhạc tá lực phát m ô n kinh ngạc nói thật là cao minh thái cực nhu kình này một chiêu tứ lạng bạc thiên cân có thể nói là dùng đến xuất thần nhập hóa coi như là lão phu ta cũng chưa chắc có thể so sánh vương nhạc dùng đến càng tốt hơn thông sư bên dưới không có địch thủ vương nhạc đam xứng đáng vốn là viên sĩ tiêu dự định vương nhạc có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm xuất thủ cứu rút một cái nửa bước tôn g sư cùng tôn g sư võ giả so với sức mạnh cấp độ trên nhưng là t r ê n lệch một đẳng cấp viên sĩ tiêu không cho là vương nhạc có thể đánh giết tôn g sư võ giả dốc hết toàn lực khi sức mạnh cấp độ cách biệt đến trình độ nhất định bất kỳ kỹ xảo chiêu thức đều là bù đắp không được cái này t r ê n lệch hiện tại vương nhạc liền đối mặt tình huống như vậy vương nhạc sau khi hạ xuống thầm nghĩ trong lòng lao già này quả nhiên lợi hại không hổ là là tôn g sư võ giả này một chảo ít nhất có năm mươi ngàn cân sức mạnh mà sức mạnh của ta chỉ có hơn hai vạn cân nếu muốn giết hắn chỉ có thể thiêu đốt khí huyết đến thu được sức mạnh vương nhạc cùng lý lao sức mạnh cách biệt gấp đôi căn bản không có thắng lợi cơ hội gấp đôi sức mạnh t r ê n lệch không muốn cho rằng t r ê n lệch tiểu đây là không thể vượt qua hưởng c ầ u khi sức mạnh đến cực hạn sau khi một quọn cỏ trọng lượng đều có thể quyết phân thắng thua chớ đừng nói chi là là thêm ra gấp đôi sức mạnh lý lao đại thanh cười nói vương nhạc ngươi ngăn trở ta đòn đánh này toàn thân chân khi sức mạnh đã tiêu hao hết đi lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể ngăn cản được ta mấy lần đánh g i ế t lưu hạ nghĩ biện pháp cuốn lấy vương nhạc tiểu tử này trơn trượt cực kỳ chỉ cần hắn không có khinh công trên ưu thế lao phu muốn giết chết hắn dễ như ăn cháo lưu hạ ở lý lao công kích thời điểm liên bắt đầu hướng về vương nhạc ra chiêu nhưng là lý lao cùng vương nhạc tốc độ quá nhanh hắn một cái nhất lưu võ giả tốc độ căn bản là theo không kịp lưu hạ là thái cực môn đệ tử dùng tự nhiên là thái cực quyền nhìn thấy lưu hạ dùng nội gia quyền vương nhạc cười lạnh một tiếng nội gia quyền pháp ở trước mặt ta dùng nội gia quyền chính là múa dịu qua mắt thợ thiêu đốt khí huyết vương nhạc hét lớn một tiếng trên người dĩ nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ ngòm khí tức cùng sức mạnh lập tức p h ồ n g lớn hơn hai lần ngươi dùng thái cực quyền vậy ta cũng dùng thái cực quyền đến gặp gỡ ngươi vương nhạc nhìn chằm chằm lưu hạ đấm ra một quyền không khí chấn động dập dờn ra sóng gợn lưu hạ trong mắt mang theo sợ hãi bàn lan t r ù y thái cực quyền truy pháp trí dương trí cương một truy xuống chúng chiêu giả khí huyết rung động không chết cũng bị thương ngăn trở nhất định phải ngăn trở lưu hạ triển khai thái cực quyền bên trong triền tia kính chống đôi vương nhạc quyền kỉnh t r i ê n tiết kính có thể làm cho toàn thân đại gân như là dây cung như thế đem công kích tới sức mạnh đàn hồi trở lại đương nhiên triền tia kính cao minh đến đâu cũng là có một cái cực hạn lại như là cho dù t ố t cùng Ở Lý Nguyên bá như bá vậy ẩm lưu hạ chặn lại rồi vương nhạc nằm đấm nhưng là từ trên nắm tay chuyển đến q u y ề n tình thông qua cánh tay lan chuyển đến trên người lưu hạ trên người đại gân cùng xương cốt đứt thành từng khúc xì xì lưu hạ phun ra một ngụm máu tươi sau đó như đun sôi mỉ sợi như thế mềm mại ngã trên mặt đất rất nhanh mất đi sinh cơ hả vương nhạc nghe được sau lưng chuyển đến không khí rung động âm thanh lý lao công kích được chỉ thấy lý lao lợi trào đã đến vương nhạc sau lưng vương nhạc căn bản là không kịp né tránh chỉ có thể xoay người lại dùng trường kiếm đón đỡ giang giác. vương nhạc trường kiếm trong tay không chịu nổi mấy vạn cân lực đạo h oanh kích bị chấn đoạn lý lao lợi trào hoa hướng về vương nhạc bụng vương nhạc hóc bụng nhưng là vẫn bị thương tồn được vương nhạc triển khai khinh công lui lại cùng lý lao kéo dài khoảng cách cảm giác được bụng mát lạnh túi đầu vừa nhìn nguyên lai bụng đã lưu lại vài đạo vết cào tiên máu nhuộm đỏ quần áo nếu không là vương nhạc tốc độ cực kỳ nhanh lần này tuyệt đối sẽ bị mổ bụng phá đố lý lao cười gần nói vương nhạc ngươi cái này tiền triều dương nhiệt g kiếm của ngươi đều đứt đoán mất còn làm sao cùng ta đấu ta nói rồi ngươi nhất định sẽ tử vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ khí huyết trên người năng lượng hiện lên không muốn phải cao hứng quá sớm ngươi bất quá là dựa vào đánh lén ở trên người ta lưu lại điểm bị thương ngoài ra mà thôi có cái gì tốt đắc ý vương nhạc cầm quyền thầm nghĩ trong lòng hiện tại ta thiêu đốt khí huyết sức mạnh cùng tốc độ đều tăng lên gấp đôi đã có thể cùng lao giả này chống lại nhưng là thiêu đốt khí huyết thu được sức mạnh dù sao không có thể dài lâu ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải vậy đợi được năng lượng tiêu hao hết ta liền nguy hiểm vương nhạc lạnh rên một tiếng đ ạ p lên bộ pháp thân thể hóa thành huyễn ảnh hướng về lý lao v ọ t tới lao giả ta không có binh khí nhưng là còn quyền pháp vương nhạc lớn tiếng nói ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ra sao quyền pháp mới thật sự là quyền pháp trương tam phong thái cực quyền kinh vương đâu nghiên cứu triệt đề đối với nội gia quyền đương đại không người nào có thể so với hắn hiểu rõ hơn dù cho là võ đang trưởng môn cùng trần gia câu thái cực truyền nhân cũng không được lý lao cười lạnh một tiếng cũng triển khai lợi chào tấn công tới vê anh vê anh từng tiếng ngụn u hưởng truyền lai mặt đất bị sức mạnh mạnh mẽ rung ra từng đạo từng đạo vết rách vương nhạc quyền pháp vừa nhanh vừa mạnh mỗi một quyền đập xuống đều có thể chấn động đến mức lý lao khí huyết sôi trào gân cốt phát tô thật giống thân thể muốn tán giá nhất dạng lý lao khỏe miệng mang theo vết máu trong lòng kinh hãi vương nhạc cái này nghịch tặc dĩ nhiên triển khai bí pháp đem công lực tăng lên nhiều như vậy lại chống đối mấy chiêu ta đều sẽ bị chấn động thành trọng thương nếu như vương nhạc sức mạnh lại không tiêu tan cái kia chính là giờ chết của ta không được lao phu không có thể chết ở chỗ này lao phu còn muốn vì là triều đình làm việc còn muốn vì là hoàng thượng hiệu lực Trốn. lý lao quyết hét chú chạy mặc tích cùng tích cao cũng chỉ công cụ. có huyết nhưng phổ thông huyết tích tử cao thủ nhưng không giống nhau, cũng không phải chỉ biết là giết người công cụ. Hắn có chính mình tư tưởng, có chính mình ý, muốn tuyệt trốn. giống người tưởng, không ở không địch lại tình hương giới, cùng lại nhạc liều mạng.、Vương、nhạc, tử, tử biết Lý Lao là là là lẽ dù dưới, tư giết giã pháp. đối có đó, vì ở tâm, vương Vương sẽ địch liều quyền thật lớn một tiếng ngươi cũng ăn ta một chảo lý lao sử dụng tới toàn thân sức mạnh to lớn chảo ảnh hướng về vương trộm tới giống như là muốn cùng vương nhạc đồng quy vô tận vương nhạc tập trung tinh thần ra chiêu chống đối lý lao công kích nhưng là đang lúc này lý lao bóng người dừng lại một trận sau đó triển khai khinh công về phía sau bỏ chạy tốc độ nhanh đến mức cực hạn lý lao đào tẩu để vương nhạc s ư n g sờ huyết tích tử cao thủ không phải thể sống chết không trốn sao vương nhạc người cái này tiền triều dương nhiệt g ngày hôm nay lão phu liền bông tha ngươi bất quá sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết ở bản tọa trong tay lý lao âm thanh truyền đến vương nhạc phục hồi tinh thần lại muốn truy đuổi nhưng là đã không kịp vương nhạc nhìn chằm chằm lý lao bóng lưng biến mất cười lạnh nói lao giả ngươi là không trốn được coi như ngươi chạy trốn tới càn long bên người ta có biện pháp để ngươi chết trần gia lạc viên sĩ tiêu triệu ban sơn vô trần đạo trường h o á c thanh đồng bọn họ nhìn thấy chiến đấu kết thúc mới từ chỗ tối đi ra h o á c thanh đồng đối với vương nhạc cười nói vương nhạc huynh đệ ngươi thật đúng là lợi hại thậm chí ngay cả lý q u a n lão già này đều không phải là đối thủ của ngươi trận chiến này ngươi đều sẽ danh chấn thiên hạ đến hiện tại vương nhạc mới biết cái kia lý lão tên là lý quan vương nhạc cảm thấy vô cùng suy yếu khí huyết trên người năng lượng cũng nhanh chóng tiêu tan hoắc cô nương quá khen nhưng đáng tiếc không có có thể g i ế t lao già này vương nhạc nhìn vô trần đạo trường một chút bất đắc dĩ nói vô trần đạo trường ngươi trường kiếm bị chấn đoạn ngươi yên tâm ta hội cùng ngươi một cái càng tốt đẹp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 trước đó vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn đối với vương nhạc đều là lấy bình đẳng thái độ nhưng là hiện tại đã được kiến thức vương nhạc thực lực chân thật nội tâm của bọn họ nơi sâu xa đối với vương nhạc có một k i a sâu sắc kính ý mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ không có ai không tôn kính cường giả nhưng mà vương nhạc đối với vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn bọn họ tới nói chính là cường giả vương nhạc tu vi bây giờ hay là còn không sánh được viên sĩ tiêu nhưng là n h ư n g m u ố n so với vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn mạnh mẽ thậm chí ngay cả trần gia lạc vị này hồng hóa hội đệ nhất cao thủ đều không phải là đối thủ của vương nhạc triệu bán sơn nói với vương nhạc vương nhạc huynh đệ chúng ta vẫn là về thành trước bên trong bàn lại cái khác đi vương nhạc thở dài nói rằng trở về thành ta không dự định trở lại ta đến thành bắc kinh muốn làm sự tình đã xong xuôi trả về thành bắc kinh làm cái gì ta dự định trước về vương ra chân nhỏ sắp xếp các h ư ơ n g thân hậu sự sau đó sẽ đem tỷ tỷ tiếp trở về vương gia c h ấ n nhỏ các hương thân toàn bộ bị giết những n à y hậu sự đều muốn vương nhạc đi làm không nói đem bọn họ phong quang đại táng nhưng là cũng phải để bọn họ mùa yên mà đẹp vương gia c h ấ n nhỏ hiện tại chỉ còn vương nhạc cùng vương thiến hai người những chuyện này vương nhạc không đi làm ai thú vị làm đây chỉ là đáng tiếc lần này đến thành bắc kinh không có có thể giết phúc kháng an trần gia lạc nói rằng vương nhạc huynh đệ yên tâm chúng ta có thể chuyển tin cho hồng hoa hội huynh đệ để bọn họ đem vương gia c h ấ n nhỏ các hương thân hậu sự làm đúng rồi ngươi sau đó định làm như thế nào nếu không cùng chúng ta đồng thời hội hồng hoa hội đi vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng quên đi chuyện sau này nói sau đi hiện tại ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải trở thành hồng hoa hội k h á c khanh là vương nhạc điểm mấu chốt gia nhập hồng hoa hội vương nhạc có thể chưa từng có nghĩ tới hồng hoa hội tuy rằng thế lực rất lớn nhưng lại nhưng không có quân đội chính là một ít đám người ố hợp căn bản là không thể cùng mãn thanh triều đình chống lại hơn nữa trần gia lạc là càn long hoàng đế huynh đệ thân phận cùng càn long hoàng đế có không minh bạch quan hệ hồng hoa hội muốn muốn lật đổ mãn thanh vốn là một chuyện cười lại nói vương nhạc hiện tại đi hồng hoa hội tuy rằng có thể thu được địa vị cao nhưng l à nhưng vẫn như cũ là ăn nhờ ở đầu vương nhạc là cỡ nào kiêu ngạo người hắn liền càn long hoàng đế đều không để vào trong mắt lại há có thể ăn nhờ ở đầu hoắc thanh đồng nói với vương nhạc vương nhạc huynh đệ người giết triều đình ngự ý cùng huyết tích t ử cao thủ cùng mãn thanh triều đình đã là không chết không thôi ngươi tuy rằng võ công cao cường nhưng lại nhưng không có thế lực căn bản là không thể cùng mãn thanh triều đình chống lại ngươi gia nhập ta hồng hoa hội liền không giống a không chỉ có thể hưởng thụ đến vinh hoa phú quý hơn nữa còn có thể dẫn dắt ta hồng hoa hội nhân mã cùng mãn thanh đối kháng chuyện này đối với ngươi đối với hồng hoa hội đều là mới có lợi lần này ngươi ở thành bắc kinh giết ngự ý ỉa có thể nói là t r ọ c thủ n g thiên càn long hoàng đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi tin tưởng rất nhanh khắp thiên hạ đều có ngươi lệnh truy nã đương nhiên vương nhạc huynh đệ võ công của ngươi cao cường hay là không sợ coi như bị hơn một nghìn quân đội vây nốt muốn chạy trốn cũng có thể làm được nhưng là ngươi nên vì tỉ tỉ của ngươi cân nhắc thậm chí nên vì ngươi sau đó hải tử cân nhắc lẽ nào ngươi n h ậ n tâm để bọn họ theo ngươi lưu lạc thiên hạ qua trốn đằng đông nấp đằng tây lo lắng sợ hai tháng ngày sau hoác thanh đồng khổ khẩu bà tâm khuyên bảo mục đích chỉ có một cái vậy thì là để vương nhạc gia nhập hồng hoa hội vương nhạc khẽ to mày mang theo tỷ tỷ lưu lạc thiên hạ qua trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày không phải hắn hy vọng nhưng là hắn lại không muốn gia nhập hồng hoa hội hiện tại vương g i a trấn nhỏ bị hủy đến cùng phải đi con đường nào vương nhạc trong lòng cũng không nắm chắc chú ý vương nhạc thầm nghĩ trong lòng xem ra hay là muốn có thế lực của chính mình mới được không phải vậy coi như võ công của chính mình lại cao hơn cũng không thể thành sự vương nhạc trong lòng có chế tạo chính mình thế lực kế hoạch trần gia lạc thấy vương nhạc trầm mặc không nói cười nói vương nhạc huynh đệ ngươi cảm thấy chúng ta đi cùng càn long hoàng đế nói chuyện thế nào nghe xong trần gia lạc vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn đám người tất cả giật mình cùng càn long hoàng đế nói chuyện càn long hoàng đế nhưng là m ạ n thanh hoàng đế cùng mình những người này là đối thủ một mất một còn hắn hội thấy chúng ta sao trần gia lạc cười nói vương nhạc huynh đệ ngươi yên tâm mười lăm năm trước ở tây hồ thời điểm chúng ta hồng hóa hội rồi cùng càn long hoàng đế nói qua hiện tại ngươi đem trong hoàng cung ngự a y đều g i ế t càn long hoàng đế tuyệt đối là sức đầu mẹ chán chúng ta hiện tại tuy rằng không thể lật đổ mãn thanh nhưng là nhưng cũng có thể cho mãn thanh gây phiền phước vì lẽ đó ta nghĩ càn long hoàng đế hẳn là nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện t r ầ n gia lạc trong giọng nói mang theo tự tin thật giống cùng càn long hoàng đế đàm phán là một chuyện nhỏ mà thôi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hiện tại chính mình muốn cố tỉ tỉ vì lẽ đó không thể cùng mãn thanh tử khái coi như đã cùng mãn thanh không chết không thôi nhưng là đang không có thế lực mạnh mẽ trước đó thỏa hiệp hòa đàm một thoáng cũng chưa chắc không thể vua cũng thua thằng liều vương g i a trấn nhỏ bị diệt vương nhạc đã là không còn gì cả thật muốn là đem vương nhạc bước cuốn lên hắn nhưng mà cái gì sự t ì n h đều làm được đi ra càn long hoàng đế có kiên kỵ vương nhạc cho rằng chính mình chỉ cần muốn đàm càn long hoàng đế tuyệt đối sẽ thấy mình vương nhạc gật gật đầu nói rằng tổng đà chủ nói như vậy vậy thì làm như vậy đi hy vọng càn long đến thời điểm có thể cho ta một câu trả lời Vương Nhạc dự định, dự lý ú c Càn chỗ có cái lực. đàm đế Hoàng bàn, tìm muốn một một mới phán, phải phải phát nhất huyện như Như thế Long lớn triển ít l vậy. vậy quan trở trong lại cung, đ e một Vương rưỡi. Nhạc đánh tình, Càn Long Hoàng Càn Long Hoàng, đế. Càn long hoàng đế tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng trực mắng、lý、Quan giấc rưỡi. Lý Quan giết huyết tích tức cả trực đế. đế báo giấc tử mét mặt mày, sự bẩm m Lý Lý cái tông sư võ giả dĩ nhiên bảo vệ không được thủ hạ huyết tích tử càng không có có thể đánh giết vương nhạc vì là c à n l o n g trừ một đại hoạn c à n long hoàng đế đối với hắn có thể nói là phi thường thất vọng bất quá lý quan giàu gì cũng là tông sư võ giả coi như càn long là hoàng đế cũng phải chăm sóc lý quan mặt mũi càn long hít sâu một hơi nói rằng được rồi chấm biết rồi lý lão ngươi liền đi xuống trước đi ngươi lần này diệt vương nhạc xào huyện vương nhạc chấn nhỏ cũng coi như là lập công lớn lý quan thấy càn long không truy cứu nữa chính mình trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vâng hoàng thượng nô tài này liền xin cáo lui chờ lý quan rời đi đi xa càn long hoàng đế mới mắng bình thường nói mình là tông sư võ giả là thiên hạ mạnh nhất cao thủ nhưng là lần này không chỉ tổn thất chấm hơn mười vị huyết tích tử hơn nữa còn không có có thể giết vương nhạc cái này nghịch tặc cuối cùng còn ảo nao chạy về thực sự là rát rưởi sau khi mang xong càn long trong lòng càng thêm kiên kỵ vương nhạc lo lắng vương nhạc lần thứ hai gây sự với chính mình tông sư đều giết không chết vương nhạc hiện tại càn long hoàng đế có thể đánh giết vương nhạc biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là dùng chiến thuật biển người nhưng là vương nhạc là cường giả muốn dùng thiên quân vạn mã đem hắn vây nốt cũng không phải như vậy dễ dàng hoàng thượng cung ở ngoài có mật thư chuyển đến thái giám cầm một phong mật thư giao cho càn long hoàng đế càn long hoàng đế vừa nhìn mật thư trong lòng cả kinh đây là trần gia lạc tả cho hắn mật thư trong thư nói trần gia lạc đồng ý giật dây bắt cầu để hắn cùng vương nhạc nói chuyện càn long hoàng đế cười lạnh nói vương nhạc muốn cùng chấm nói chuyện hắn một cái tiền triều dư nghiệt có tư cách gì cùng chấm đảm càn long hoàng đế mới vừa muốn cự tuyệt nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là quyết định cùng vương nhạc nói chuyện vương nhạc uy hiếp quá lớn tạm thời càn long lại không có cách nào đánh giết vương nhạc hòa đàm có thể là một cái biện pháp không tệ nhưng là vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa cùng vương nhạc cái này nịch tặc hòa đàm càn long hoàng đế liền cảm thấy một trận ất thức cho rằng đây là hắn trong cuộc đời x ỉ nhục càn long hoàng đế cho trần gia lạc viết một phong thư để thái g i á m chuyển đi trần gia lạc ở nhận được càn long hoàng đế hồi âm sau nói với vương nhạc vương nhạc huynh đệ càn long hoàng đế cũng định hòa đàm bất quá hắn cũng có yêu cầu hy vọng chuyện này bảo mật không thể để cho càng nhiều người biết vương nhạc cười khẩy nói lý giải hắn càn long hoàng đế là thiên hạ c h i chủ mà ta vương nhạc bất quá là một cái tiền triều dương nhiệt g cùng ta hòa đàm cũng không phải một cái hào quang sự tình tự nhiên là người biết càng ít càng tốt sau ba ngày thành bắc kinh ở ngoài vương nhạc cùng trần gia lạc đồng thời nhìn thấy càn long càn long hoàng đế bên người có l ư ợ n g vị lao giả bọn họ đều là tổng sư võ giả trong đó một vị chính là lý quan vương nhạc người tài cao gan lớn cũng không lo lắng trần gia lạc bán đi chính mình vương nhạc tin tưởng coi như trần gia lạc bán đi chính mình dựa vào v õ công của chính mình cũng có thể đảo mạng vương nhạc hiện tại không làm gì được càn long hoàng đế nhưng là càn long hoàng đế muốn đánh giết vương nhạc cũng không phải như vậy dễ dàng đối mặt vương nhạc cùng trần gia lạc vương láo cùng lý quan đều rất cảnh giác hai người này tuy rằng không phải tông sư võ giả nhưng cũng là trong thiên hạ ít có cao thủ càn long hoàng đế ở bên người bọn họ không thể không phòng càn long hoàng đế đã chừng năm mươi tuổi khi hắn nhìn thấy vương nhạc mới là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên thời điểm trong mắt tràn ngập đố kỵ hắn đấu kỵ vương nhạc tuổi trẻ đ ấ u kỵ vương nhạc võ công tuổi trẻ chính là mạnh mẽ nhất tư bản người chính là vương nhạc càn long hoàng đế nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc lạnh giọng cười nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nhưng đáng tiếc ngươi là tiền triều dương nhiệt không thể là chấm sử dụng càn long hoàng đế đang quan sát vương nhạc vương nhạc tự nhiên cũng đang quan sát càn long hoàng đế thế kỷ 21 t h ờ i điểm vương nhạc nhưng là xem không ít liên quan với càn long hoàng đế kịch truyền hình nhưng là trên thực tế càn long hoàng đế cùng kịch truyền hình bên trong hoàn toàn khác nhau vương nhạc cười nói hoàng thượng chỉ là nhìn bản tọa trang điểm liền nhận định bản tọa là tiền triều dương nhiệt đã như vậy bản tọa cũng không giải thích coi như bản tọa là tiền triều dương nhiệt được rồi nhưng là hôm nay nhìn thấy hoàng thượng mới phát hiện nguyên lai hoàng thượng cũng là có lưu lại tóc ga、ah, ha、ah, ah. ha càn long hoàng đế tuy rằng giữ lại mái tóc nhưng lại nhưng không có như những người khác như vậy thế thành em dương đầu mà là giữ lại tóc lý quan thấy vương nhạc đối với càn long hoàng đế vô lý lớn tiếng quắt lớn nói vương nhạc ngươi không muốn làm c ả n thấy hoàng thượng ngươi dĩ nhiên không quỳ xuống đúng là thật là to gan vương nhạc chừng lý quan một chút cười nhạo nói lý quan ngươi lão già này đầu góc có bị bệnh không càn long là ngươi hoàng đế không phải là bản tọa hoàng đế ngươi muốn làm nô tài còn muốn muốn lôi kéo bản tọa n g ư ơ i có tin hay không lúc đàm phán bản tọa thêm một điều kiện để càn long xử tử ngươi dù cho giao ra tuyết diêm bản tọa cũng muốn mạng của ngươi vương nhà ạ uy hiếp vẫn rất có tác dụng nhất thời sợ đến lý quan không tiếp tục nói nữa nếu có thể đạt được tuyết diêm lợi ích càn long hoàng đế không để ý giết một cái tông sư võ giả đương nhiên đánh giết tông sư võ giả muốn xuất kỳ bất ý mới được càn long hoàng đế nhìn vương nhạc một chút hỏi vương nhạc ngươi tìm chấm đến cùng chuyện gì nói đi vương nhạc trong mắt mang theo s ắ c khí kiên định nói càn long ta muốn ngươi cắt đất đền tiền vương nhạc hiện tại là c h ạ m ở một cái quốc vương góc độ đến cùng càn long đàm chỉ có như vậy mới có thể thu được đến lợi ích lớn hơn nữa trong đó trọng yếu nhất chính là muốn chiếm được thổ điệm chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử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 ngươi thật sự cho rằng chấm không giết được ngươi sao vương nhạc lớn tiếng cười nói càn long ngươi cũng có thể giết ta nhưng là ở ta trước khi chết nhất định sẽ đem đ ạ i thanh hướng rảo cái long trời lở đất thiên hạ q u a n c h ứ c tám thành đô sẽ chết ở trong tay ta đương nhiên nếu như vận may của ta được đem càn long ngươi cũng giết ta nghĩ con trai của ngươi môn nhất định sẽ thật cao hứng ha ha vương nhạc t ù y tiện cực kỳ không chút nào đem càn long để vào trong mắt hắn nói như vậy trực tiếp để càn long hoàng đế mất mặt càn long hoàng đế hít sâu một hơi ngăn chặn l ử a giận trong lòng càn long có thể lên làm hoàng đế cũng không phải một nhân vật đơn giản khống chế lại tâm tình vẫn có thể làm được hiện tại hắn nếu như bị l ử a giận choáng váng đầu góc đều sẽ bị vương nhạc nắm múi dẫn đi cùng vương nhạc đàm vỡ cũng không phải càn long hoàng đế hy vọng dù sao ở không chắc chắn giết chết vương nhạc thời điểm càn long hoàng đế không dám tùy tiện động thủ hiện tại vẫn là ổn định vương nhạc tốt hơn bất quá nếu như cắt đất đền tiền là vương nhạc điểm mấu chốt vậy thì không đến nói chuyện trần gia lạc lôi một thoáng vương nhạc ống tay háo nhỏ giọng nói rằng vương nhạc ngươi lúc nói chuyện khách khí một chút hắn dù sao cũng là hoàng thượng như ngươi vậy để hắn rất không còn mặt mũi vương nhạc cười lạnh không có trả lời mặt mũi vào lúc này mặt mũi có thể không đáng giá c a n long hoàng đế nhìn vương nhạc từ tốn nói vương nhạc ngươi đến kinh thành không chỉ nếu muốn giết c h ấ m hơn nữa chấm hơn ba mươi vị ngự ý đều chết ở trong tay ngươi ngươi còn muốn hướng về châm yếu địa đòi tiền ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao vương nhạc thầm nghĩ trong lòng càn long hoàng đế đã vậy còn quá nhanh liền bình tĩnh lại nay tâm tính quả nhiên so với bình thường người mạnh mẽ xem ra có thể trở thành là hoàng đế đều không phải nhân vật đơn giản dù cho càn long là cái người mãn vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng càn long khinh người quá đáng chính là ngươi bản tọa chỉ là một giới thôn dân chỉ muốn thanh thản ổn định sinh sống nhưng là ngươi nhưng đem bản tọa nói xấu trở thành tiền triều dương nhiệt g không chỉ muốn đánh giết bản tọa còn đem vương ra chấn nhỏ bách tính toàn bộ tàn sát vương nhạc nhìn lý quan một chút cười lạnh nói bản tọa tuy rằng giết mấy cái huyết tích tử nhưng là còn có một cái lý quan còn có càn long ngươi cái này kẻ cầm đầu không có bị đánh giết càn long bản tọa đánh giết ngựa ý ỉa đều là ngươi bức càn long hoàng đế nói rằng vương nhạc phúc khang an cùng long tuấn bọn họ vì sao lại đi vương ra chấn nhỏ còn không phải là vì cha tuyết diêm vụ án mùi ăn xưa nay đều là triều đình quản chế nhưng là hiện tại ngươi cùng hồng hóa hội dĩ nhiên sinh sản ra so với quan diêm còn tốt hơn tuyết diêm ngươi để chấm làm sao chứa được các ngươi vương nhạc ngươi biết không năm nay triều đình thuế muối chỉ có hai mươi vạn lượng bạc hiện tại cả triều văn võ thân sĩ địa chủ đều ăn tuyết diêm còn tiếp tục như vậy triều đình thuế muối sẽ tan vỡ chấm làm ra những chuyện này cũng là ngươi bức ngươi nếu như không đem tuyết diêm phương pháp phối chế giao cho hồng hoa hội chấm làm sao hội giết vương già chấn nhỏ người vương nhạc thở dài hắn cùng càn long hoàng đế căn bản là không thể đồng ý dính đến lợi ích căn bản cũng không có ai đúng ai sai mà là ngươi tử ta vong vương nhạc thở dài nói rằng càn long chúng ta cũng không muốn nói nhảm nữa bản tọa hỏi ngươi một lần nữa cắt đất để tiền ngươi có đáp ứng hay không càn long hoàng đế chém sát như chém bùn nói rằng không thể vương nhạc gật gật đầu nói rằng bản tọa biết rồi xem ra chúng ta ngày hôm nay gặp mặt vốn là một cái sai lầm nếu ngươi không đáp ứng cái kêu bản tọa liền muốn đi rồi sau đó chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn nhìn cuối cùng đến cùng là ai chết ở trong tay ai đương nhiên ngươi cũng có thể để cho bên cạnh ngươi hai vị tông sư võ giả hiện tại liền công kích ta nhìn có thể hay không lưu lại ta còn có ngươi tốt nhất dặn dò các nơi người mãn cùng quan chức cẩn thận một chút giấu kỹ điểm không muốn dễ dàng liền bị ta đánh chết vương nhạc lệnh trên một tiếng xoay người rời đi trần gia lạc cũng theo rời đi lý q u a n nhìn càn long hoàng đế một chút hỏi hoàng thượng muốn không nên động thủ vương lão cũng nhìn càn long hoàng đế chỉ cần một thoáng lệnh hắn sẽ công kích càn long hoàng đế nhàn nhạt hỏi các ngươi chắc chắn có thể giết hắn sao lý q u a n lắc đầu vương nhạc khinh công quá mạnh mẽ coi như hắn cùng vương lão liên thủ không có đại quân vây chặt cũng rất khó giết vương nhạc vương nhạc phải đi bọn họ không ngăn được càn long hoàng đế lạnh lùng nói nếu không chắc chắn giết vương nhạc công kích kia còn có ích lợi gì đối phó vương nhạc người như thế nhất định phải tìm tới cơ hội một đòn giết chết đi hồi cung trần gia lạc đi ở vương nhạc bên người hỏi vương nhạc huynh đệ ngươi có tính t o á n ấn gì nếu không đến ta hồng hoa hội đi bằng vương nhạc huynh đệ bản lãnh của ngươi nhất định sẽ có một phen thành cựu vương nhạc lắc đầu nói tổng đà chủ ngươi liền không muốn khuyên bảo ta hồng hoa hội ta sẽ không tiến vào trở thành khách khanh là ta điểm mấu chốt càn long đánh g i ế t ta vương g i a c h ấ n nhỏ bách tính cựu chính ta hội báo trần gia lạc là hồng hoa hội tổng đà chủ cũng coi như là quyền cao chức trọng thân phận hiền hách vương nhạc lần thứ hai từ chối hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa lại q u á y nhiễu thì có điểm ném thân phận vương nhạc huynh đệ ngươi thật sự muốn đi đánh g i ế t các nơi quan chức cùng người mãn trần gia lạc hỏi vương nhạc cười lạnh nói tại sao không những kia làm quan người nào không phải cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân an được ngồi không mà hưởng nếu như bọn họ vì là bách tính làm việc cũng còn tốt nhưng là thiên hạ q u a n c h ứ c lại không có người nào vì là bách tính làm việc bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy gia nhập hồng hoa hội c h â n r a l à c ơ m thầm gật gật đầu vương nhạc nói rất có lý gia nhập hồng hoa hội những huynh đệ kia đều là bị mãn thanh triều đình hãm hại quá nếu là có phần cơm ăn có thể tiếp tục sống ai sẽ gia nhập hồng hoa hội cùng triều đình đối nghịch nhưng là phải rơi đầu vương nhạc nói rằng vì lẽ đó trần a coi như trước gia lạc thở dài hắn biết chính mình là không có cách nào thay đổi vương nhạc ý nghĩ thiên hạ này lại chính là gió tanh mưa máu a trần gia lạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc nói rằng đúng rồi tổng đà chủ sau đó ta cái kia tuyết diêm chia hoa hồng liền đặt ở hồng hoa hội đi ta lúc cần tiền sẽ đến hồng hoa hội lấy bạc còn có sắp xếp người mỗi một tháng đưa ba n g h n đam tuyết diêm đến thành bắc kinh ở ngoài hòa thân sẽ cho người tới tiếp thu này ba n g h n đam tuyết diêm tiền t ừ ta bạc bên trong chủ. đa tạng trần r a l à không biết vương nhạc tại sao phải cho hòa thân tuyết diêm nhưng là vẫn là đáp ứng rồi vương nhạc được chuyện này ta sẽ để người đi làm vương nhạc ôm quyền nói c h â n tổng đà chủ đã như vậy vậy tại hạ liền cáo tử sau đó có chuyện có thể tới thần ý đường tìm đến ta ân ta sáng lập được rồi thần ý đường sẽ đi hồng hoa hội tổng bộ tiếp tỷ tỷ ta khoảng thời gian này còn hy vọng hồng hoa hội nhiều nhiều chăm sóc một chút tỷ tỷ ta thần y đường tuy rằng vẫn không có sáng lập nhưng là chỉ cần sáng lập bằng vương nhạc ý thuật tin tưởng tiếng tâm chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đại giang nam bắc đến thời điểm trần gia lạc bọn họ dĩ nhiên là có thể tìm tới vương nhạc vương nhạc nói xong không giống nhau không chờ trần gia lạc đáp lời trực tiếp triển khai l a n g ba vi bộ rời đi bóng người rất nhanh biến mất ở cuối con đường trần gia lạc nặng nề thở dài vương nhạc là hồng hoa hội khách khanh càn long hoàng đế là hán huynh trường trần gia lạc mặc dù là hồng hoa hội tổng đà chủ nhưng quyết định duy trì trung lập hai bên không giúp bên nào một cái có siêu phàm thân thủ cùng ý thuật một cái nhưng là thiên hạ c h i chủ các ngươi đ ấ u đi trần gia lạc từ t ổ n nói viên sĩ tiêu hoác thanh đồng vô trần đạo trường triệu ban sơn bọn họ chính đang thành bắc kinh ở ngoài phía tây ven đường lều trà bên trong uống trà nhìn thấy trần gia lạc trở về h o ắ c thanh đồng hỏi tướng công vương nhạc huynh đệ đây cùng c a n long đàm phán đến cùng làm sao trần gia lạc làm uống một chén trà lạnh nói rằng vương nhạc rời đi về thần y đường đi tới cùng c a n long đàm phán cũng là vỡ viên sĩ tiêu x ư n g sở nói rằng thần y đường lão phu sống cao tuổi rồi còn xưa nay chưa từng nghe nói trên giang hồ có thần y đường đây lẽ nào vương nhạc là thần y đường đệ tử vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn cũng là nhìn trần gia lạc hy vọng hắn đem sự tình nói rõ ràng trần gia lạc cười khổ nói thần y đường vương nhạc vẫn không có sáng lập nhi còn sau đó thần y đường hội ở nơi nào ta cũng không biết nghe xong trần gia lạc trả lời viên sĩ tiêu bọn người là vô cùng ngạc nhiên trần gia lạc nói rằng được rồi thành bắc kinh sự tình đã xong xuôi chúng ta huống trả trở về hồng hóa hội tổng bộ đi vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn gật đầu nói vâng tổng đà chủ càn long hoàng đế trở lại hoàng cung một cái thái giám đến báo hãn quý phi bị bệnh càn long nhất thời xuất sáng tìm ngự ý hay chưa ái phi nếu là có một điểm tổn thương chấm chắc chắn giết c á c ngươi những nô tài này càn long hoàng đế vừa mới dứt lời mới nhớ tới đến ngự ý đã toàn bộ chết ở vương nhạc tay bên trong nhanh đi bên ngoài hoàng cung xin mời đại phu nhất định phải đem trong kinh thành tốt nhất đại phu cho chấm người tới càn long hoàng đế đối với thái giám lớn tiếng nói thái giám vội vã hoảng hốt vội nói nô tài này liền đi càn long hoàng đế đối với phía sau lý quan nói rằng lý lão ngươi để huyết tích tử cao thủ đi một chuyến dược vương cốc để thạch vạn sân đại sư đến một chuyến kinh thành ái phi của chấm hiện tại bị bệnh chỉ có dựa vào y thuật của hắn thạch vạn sân là độc thủ dược vương vô sân đại sư sư đệ hắn tinh thông độc dược tâm địa ác độc nhiều năm trước liền nương nhờ vào triều đình bị hắn độc chết cao thủ võ lâm không phải số ít lý quan gật đầu nói vâng nô tài này liền đi sắp xếp người đi tới dược vương cốc Càn Long Hoàng hướng đế rồi hướng vương Lao nhạc ó i rằng, Vương Lão, ngươi, ngươi Lão, cái này nghịch tặc khinh công quá mạnh có thể chắc chắn đánh giết hắn cũng chỉ có thể là trần lao gia tử vương nhạc nếu như bất tử thiên hạ đều sẽ đại loạn trần gia câu là trần thức thái cực quyền khởi nguồn võ lâm ở trong có rất ít người biết trần gia câu cái này không đáng chú ý sơn góc khi còn ẩn giấu đi một vị cao thủ tuyệt thế vương nhạc ôm quyền nói hoàng thượng trần lao gia tử võ công thông huyền ba năm trước có người nói hắn liền đạt đến thái cực quyền đan kính cảnh giới nhưng là hoàng thượng cũng biết trần lao gia tử không phải người trong võ lâm lại luôn luôn không thích cùng quan phủ có liên quan coi như nô tài đi tới trần gia câu cũng chưa chắc có thể làm cho trần lao gia tử xuống núi can long hoàng đế lạnh lùng nói chấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đều phải đem trần lao gia tử mời tới vương nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng vâng hoàng thượng chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi hai chạy tới tế nam vương láo r a hoàng cung hướng về trần gia câu chạy đi o、oh. đương đại cao thủ tuyệt thế vẫn có không ít như võ đương và thiếu lâm trung nguyên các đại môn phái bên trong trong đó rất khả năng thì có lánh đời cao thủ nhưng là những này chân chính cường giả căn bản là mặc sắc mãn thanh triều đình viên sĩ tiêu cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ chỉ là những kia không có kiến thức võ lâm nhân sĩ cất nhắc đi ra mà thôi này thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi căn bản là không thể cùng năm đó trương tam phong so với đặc biệt thiếu lâm tự mãn thanh nhập quan sau hết lần này đến lần khác vây quét hỏa thiêu thiếu lâm tự nói xấu thiếu lâm bên trong có loạn đảng hiện tại triều đình chân chính cần cao thủ tuyệt thế thời điểm xuất thủ nhưng không có một cái chân chính cường giả giúp đỡ nói đến cũng đúng là miệng ai đương nhiên tây vực mật tông hoan hỷ giáo c ũ nhưng g có cao t ủ chân chính, h n là lợi này phải thỉnh cầu những này không lợi không cầu dậy s ớ mà nổi lạc c ma, n Long Hoàng đế trần u muốn y ệ t đối bỏ a cái giá khổng、lồ. Nhưng lộ. mà t r gia câu trần lao gia tử nhưng là vô dụng vô cầu là chân chính nhẫn sĩ chỉ cần hắn xuống núi càn long tin tưởng tuyệt đối có thể giết vương nhạc vương lão c ư ờ i tuấn mã một đường lao nhanh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trần gia câu nhìn thấy trần lao gia tử vương lão phi thường kinh hỷ trần lao gia tử cười nói vương côn Sao? Sao n vương i côn là tông sư võ giả ở hoàng cung đại nội cũng được cho là người mạnh nhất vì lẽ đó đại gia cũng gọi hắn vương lão nhưng là hắn ở trần lao gia tử trước mặt nhưng vẫn như cũng là văn bối trần lao gia tử mặc dù nhanh hơn tám mươi tuổi nhưng là dung mạo vẫn là bốn mươi năm mươi tuổi hơn nữa thái cực q u y ề n càng là tu luyện tới đan kính cảnh giới đan kính đây chính là tương đương với chuyên tu c h â n khí võ giả đại t ô n g sư cảnh giới theo thiên địa linh khí trôi đi c h â n khí càng ngày càng khó lấy tu luyện muốn trở thành t ô n g sư võ giả phi thường khó minh hướng thời điểm c h â n khí võ giả còn năng lực ép nội g i a quyền võ giả nhưng là hiện tại nội g i a quyền võ giả số lượng đều sắp có thể cùng chân khí võ giả chống đỡ được vương côn ôm quyền nói trần lao gia tử vạn bối lần này đến một là tới xem một chút tiền bối thứ hai mà tự nhiên là cầu viện trần lao gia tử đem vương côn mang tới nơi ở hỏi cầu viện n g ư ơ i thân là t r i ề u đình đại nội cao thủ có thể nói là quyền cao chức trọng còn có ngươi không làm nổi sự tình vương côn cũng cảm thấy có chút bất ức thở dài đem vương nhạc sự tình nói một lần trước mặt người khác vương côn còn có thể nói hưu nói vượng nhưng là ở trần lao gia tử trước mặt hắn là không dám có chút lời nói dối trần lao gia tử hiểu rõ đầu đôi câu chuyện yên lặng một hồi nói rằng vương côn ta cùng cha ngươi cũng coi như là bằng hữu ngươi đây cũng không coi là người ngoài nhưng là lão phu vẫn phải nói c ú lời nói thật ngươi thật sự không nên đi hoàng cung hiện tại triều đình dù sao cũng là người mãn triều đình ngươi ta đều là người hán nhưng nên vì người mãn bán mạng ngươi nói đây là cái đạo lý gì trần lao gia tử cảm thấy càn long lần này làm được rất quá đáng hoài nghi vương nhạc là tiền triều dương nhiệt g liền đem vương ra trấn nhỏ mấy trăm miệng ăn toàn bộ tàn sát n à y muốn phát điên đến mức độ nào mới làm đi có bách có thể tình tính thể Những là đến đều ra sự á. kêu bách tính có thể đều là vô tội. vương ô tội. v côn cười khổ nói lao gia tử ngươi nói đúng lắm bằng võ công của ta làm chút gì đều có thể sống tạm nuôi gia đình nhưng là càn lòng đối với ta vương gia co ân tuy rằng cha ta chết rồi nhưng là cái này ân tình không thể không còn a ta vương gia các đời đều là lấy trung hiếu gia truyền vì báo ân ta chỉ có thể vào nhập hoàng cung bảo vệ hoàng thượng lao gia tử mặc kệ hoàng thượng có phải là người hán nhưng là hắn làm hoàng đế những năm này cũng coi như là làm không ít sự bách tính t h ắ n g này g còn không có trở ngại nhưng là hiện tại vương nhạc vì báo thủ lại muốn bắt đầu trắng trợn sát hại các nơi quan chức cùng người mãn này làm sao tuyệt vời các nơi nếu là không có quan chức thiên hạ chắc chắn đại loạn thiên hạ một loạn khổ nhưng là bách tính vương nhạc khinh công quá mạnh có thể nói bóng người còn như quỷ mị ta cùng lý quan hai người có thể đánh bại hắn nhưng là nhưng không thể đem hắn đánh giết hắn phải đi chúng ta không ngăn được trần lao gia tử vạn b ố i xin ngươi xuống núi không nói để ngươi nhất định phải giết vương nhạc coi như là ngăn cản vương nhạc giết người cũng là tốt đẹp không có đại quân vây quanh vương nhạc hai vị tông sư võ giả muốn đánh giết vương nhạc xác thực không làm nổi thiên hạ võ công duy nhanh không phá khinh công cường đại đến cực hạn là rất khó đánh giết càn long nhưng là cho vương côn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định mời trần lao gia tử xuống núi vương côn không có cách nào chỉ có thể dùng bách tính an ủi đến sỉ nhục trần lao gia tử đây là một dương mưu chỉ cần trần lao gia tử có lòng nhân tử lo lắng thiên hạ bách tính dù cho trần lao gia tử biết vương côn mục đích hắn cũng nhất định sẽ xuống núi quả nhiên trần lao gia tử suy nghĩ hồi lâu cuối cùng gật đầu nói lao phu có thể xuống núi bất quá lao phu không phải vì mãn thanh không phải vì hắn càn long mà là vì bách tính chỉ cần vương nhạc đáp ứng không giết người lao phu liền sẽ không làm thương t ổ n hắn càn long cùng vương nhạc trong lúc đó thù hận lao phu sẽ không quản trần lao gia tử cũng muốn gặp một lần vương nhạc cái này võ học kỳ tài vương nhạc mới hai mươi tuổi tuy rằng không phải tông sư nhưng l à như n g có thể để vương côn cùng lý q u a n hai người này tông sư võ giả ăn quả đắng thực sự là khó mà tin nổi vương côn thấy trần lao gia tử đáp ứng rồi nhất thời thở phào nhẹ nhõm cao hưng nói như vậy liền đa tạ trần lao gia tử trần lao gia tử đáp ứng rồi hán vương côn trở lại cũng có thể cho càn long hoàng đế có cái bàn giao này một đường đến trần gia câu cuối cùng cũng coi như không phải tay trắng trở về trần lao gia tử đem chuyện trong nhà sắp xếp một thoáng sáng ngày thứ hai rồi cùng vương côn cùng đi ra trần gia câu hướng về kinh thành chạy đi vương nhạc trở lại vương gia t r ấ n nhỏ mấy ngày sau cuối cùng cũng coi như đem các hương thân hậu sự xử lý xong vương gia t r ấ n nhỏ đã phá hủy phong ốc toàn bộ bị phần đã không thể ở người vương nhạc đứng ở nghĩa địa bên trong trong lòng thầm than vương gia t r ấ n nhỏ sau này đem sẽ trở thành lịch sử vương gia chấn nhỏ bất tính bị chết rất toan có thể nói đều là bị vương nhạc liên lụy vương nhạc nhìn nghĩa địa thầm nghĩ trong lòng là ta vương nhạc đánh giá cao năng lực của chính mình các ngươi tử đều là sai lầm của tôi bất quá các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi cho ta thời gian hai mươi năm ta nhất định có thể lật đổ mãn thanh giết những kia kẻ cầm đầu buổi tối hôm đó vương nhạc mang theo mười vạn lượng bạc hướng về sơn đông chạy đi mục đích của hắn chính là tế nam phủ quan ngoại là mãn thanh x à o huyệt giang nam hồ quảng lại là thuế phú cao nhất những chỗ này có thể nói là mãn thanh túi tiền mãn thanh tuyệt đối sẽ trọng điểm canh gác tây vực tuy rằng thổ địa rộng lớn nhưng là nhân g nhân khẩu ít ỏi muốn làm đại sự không có nhân viên không thể được phương bắc càng là có mông cổ các bộ vị trí hán rất ít người vương nhạc sẽ không đi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tứ xuyên cùng sơn đông phù hợp vương nhạc yêu cầu cuối cùng vương nhạc quyết định chú ý đi sơn đông tế nam phủ vương nhạc kế hoạch ở tế nam phủ mở thần y đường đánh ra bản thân thần y tiếng tam sau đó ở lại các tỉnh mở phân đường lại như là đại lý như thế có thần y đường sau khi vương nhạc còn muốn quyết định xây dựng một cái tiêu cục tiêu sư vương nhạc muốn dùng huấn luyện quân đội phương pháp đến huấn luyện vương nhạc tin tưởng toàn bộ bố toàn quốc tiêu cục tiêu sư ít nhất phải năm vạn người năm mươi ngàn tiêu sư nhưng dù là năm mươi ngàn quân đội có năm mươi ngàn quân đội có thể làm rất nhiều chuyện chí ít chiếm lĩnh toàn bộ sơn đông là không thành vấn đề Mấy ngày sau, vương nhạc đi trong ớ tới i giọng cười nói, ngươi ngươi liền Tin nhiêu thời gian, đổi Tế Tế Thành to tường thành, ta tìm ta tưởng mất toàn Tế ta, toàn t yếu Nam nhìn Nam Vương Nhạc lạnh Càn Long, bản, không chính mình dùng không Nam chính năm Sân Đông, cũng sẽ đổi chủ. Vương Nhạc cao địa bao sau, mấy Phủ, Phủ cho, chủ. là vậy lấy. bộ bộ sẽ mắt b ư ớ c lên một tia hết sạch sau đó dắt ngựa tiến vào tế nam thành vương nhạc tiến vào tế nam thành đầu tiên muốn làm chính là tìm nha người hỏi thăm một chút có những người kia muốn bán tòa nhà muốn ở tế nam thành cắm rễ ăn mặc ở đi lại là đầu tiên muốn giải quyết nha người dẫn vương nhạc đi tới một tòa cao to sân trước mặt cười nói vương thiếu g i a ngươi xem viện tử này rất đẹp đi cũng rộng rãi coi như là hơn trăm người cũng trụ đến dưới a ngài muốn mua phòng n à y một nhà là thích hợp vương nhạc gật gật đầu cười nói hừng là rất tốt nha người vô vô cửa lớn rất nhanh cửa lớn mở ra một ông già đi ra các ngươi tìm ai nha người cười nói lý lao ra không phải là muốn bán phòng ở sao ngày hôm nay tiểu nhân nhỏ bé cho tìm đến rồi một vị khách hàng vương thiếu gia ông lão ánh mắt sáng lên đối với vương nhạc hỏi chính là vị thiếu gia này muốn mua phòng vương nhạc gật đầu nói đúng ta có mua sân dự định ông lão đem vương nhạc cùng nha người lĩnh tiến vào sân nói rằng các ngươi chờ một chút ta này liền đi tìm lao ra nguyên lai、like, người lao giả này cũng không phải viện từ này chủ nhân mà là quản gia rất nhanh quản gia mang theo lý lao gia đến rồi vương nhạc ôm quyền cười nói lý lao gia lý lao gia cười nói chính là tiểu huynh đệ ngươi muốn mua phòng ha ha ta phòng này nhưng là ta tổ phụ lưu lại năm trước ta còn sửa chữa lại một thoáng nhưng đáng tiếc ta mấy năm qua làm ăn lô vốn hiện tại c ầ n bạc chỉ có thể đem viện tử này cho bán tiểu huynh đệ ngươi nếu như thật sự muốn ta cho ngươi cái lợi ích thực tế giới ba mươi lăm phẩy không không lượm bạc ngươi xem coi thế nào vương nhạc nhìn quanh một tuần đánh giá một thoáng sân viện tử này không sai ba mươi lăm phẩy không không không lượng bạc không tính quý nhưng là vương nhạc vẫn là có ý định ép ép một chút giá tiền hắn sau đó muốn làm sự tình rất nhiều dùng tiền địa phương càng nhiều tuy rằng có tuyết diêm thu vào nhưng là có thể tỉnh hay là muốn tỉnh vương nhạc nói rằng lý lao gia như vậy ba mươi ngàn lưỡng ta lập tức giao tiền ngươi nếu như bán liền cái giá này lý lao gia do dự một chút gật đầu cười nói được vậy thì ba mươi lưỡng ngươi cho bạc t à cho ngươi khế đất vương nhạc thả xuống bao vây lấy ra ba mươi l ư ợ n g bạc lý lao gia quản gia nha người đều là một mặt khiếp sợ ba mươi l ư ợ n g bạc vậy cũng là nặng ba cân a vương nhạc nhất trong tay dĩ nhiên thật giống n h ấ t theo một hai cân món ăn như thế ung dung thực sự là quá lợi hại nha người thấy giao dịch thành công cũng là thật cao hứng chỉ phải hoàn thành giao dịch hắn cũng là có thể đạt được một khoản tiền lý lao gia đạt được ba mươi l ư ợ n g bạc lập tức liền thu thập đồ đạc mang theo quản gia rời đi sân vương nhạc xem trong tay khế đất nói rằng cái nhà này sau đó chính là nhà của ta sân là rất lớn chẳng những có phòng khách phòng nhỏ hơn nữa còn có bể nước cùng hoa viên một người trụ chính là quặng cu é điểm xem ra cần phải lập tức chiêu thu điểm gia đình cùng nhà hoàn mới được nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mấy ngày nay tế nam phủ phát sinh một cái quái sự một cái tên là thần y đường địa phương ở chiêu thu gia đình cùng nha hoàn đồng thời còn ở toàn bộ tế nam thành theo gia tuyển mộ thông báo chiêu thu gia đình cùng nha hoàn gia tộc lớn thường việc làm nhưng là theo gia tuyển mộ thông báo vậy thì chưa từng nghe thấy không chỉ như thế gia đình cùng nha hoàn tiền lương cũng là cao đáng sợ dĩ nhiên nhiều đến năm l ư ợ n g bạc trong đó quản sự thì càng là mỗi tháng mười lăm lưỡng ân lúc mới bắt đầu đại gia còn chưa tin cho rằng thần y đường là ở lắc lương người nhưng là khi vương nhạc chiêu đầy năm mươi gia đình cùng năm mươi nha hoàn sau tại chỗ liền phân phát bạc lúc này mọi người mới tin tưởng những kia không có đến nhận lời mời cô nương tiểu hòa môn càng là hối hận đến không được mỗi một tháng năm l ư ợ n g bạc tốt như vậy việc xấu đi đâu mà tìm a trong h h a n t i ề u có thể h k thể sân vương nhạc nhìn này một trăm linh tên thiếu niên cùng thiếu nữ tuổi của bọn họ đều rất trẻ trung to lớn nhất mới mười chín tuổi ít nhất mới mười lăm tuổi tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ làm việc tình hay là bất l á o luyện nhưng là chính là bởi vì tuổi trẻ vì lẽ đó tính dẻo mới càn g mạnh hơn vương nhạc dự định cố gắng giáo dục bọn họ để hắn tập văn luyện võ mấy năm sau bọn họ đều sẽ một mình gánh vác một phương những thiếu niên này đều là người hán tử nữ bọn họ chính là ta đối kháng mãn thanh hẳn giống ta nhất định phải đem bọn họ đ ổ i dưỡng thành tài vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc quay về những thiếu niên này thiếu nữ lớn tiếng nói tin tưởng mọi người đều biết bản tọa thân phận không sai bản tọa chính là thần ý đường chủ nhân các ngươi có thể gia nhập thần y đường có thể nói vậy là các ngươi cơ duyên cùng v ậ n may mỗi sáng sớm cùng buổi tối ta đều sẽ an bài các ngươi đọc sách luyện võ biểu hiện được bản tọa tầng tầng có thưởng nhưng là ai muốn là lười biếng vậy thì xin lỗi rồi ta muốn mời các ngươi rời đi thần y đường vì lẽ đó không muốn cho rằng tiến vào vào thần y đường liên vạn sự đại cát nhưng là mỗi một tháng lĩnh đến năm l ư ợ n g bạc vì để cho những thiếu niên này thiếu nữ mau chóng thành tài vương nhạc nhất định phải cho bọn họ áp lực vương nhạc đi tới trong sân đá tảng trước triển khai một bộ quyền pháp cuối cùng một trưởng đánh vào trên tảng đá lớn phát sinh một tiếng vang thật lớn đá tảng bị chấn động thành mảnh vỡ mọi người đều là bị cả kinh trận mắt mắt mồm rất khó mà tin nổi đúng hay không các ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi người thân thể máu thịt dĩ nhiên hội có như vậy sức mạnh mạnh mẽ có muốn học hay không vương nhạc lớn tiếng hỏi những thiếu niên kia môn đều kích động đến đỏ cả mặt lớn tiếng nói muốn những thiếu niên này thiếu nữ tuy rằng không có đọc sách cũng không biết cái gì đạo lý lớn nhưng l à nhưng không biểu hiện bọn họ buồn vương nhạc thể hiện rồi một thoáng võ công bọn họ liền biết vương nhạc tuyệt đối không phải bình thường địa chủ ông chủ theo vương nhạc nói không chắc là bọn họ này một đời thay đổi vận mệnh duy một cơ hội vương nhạc gật đầu nói ừng nếu đại gia đều muốn học như vậy chỉ muốn các ngươi chuyên tâm học tập những này võ công bản tọa cũng có thể giao cho các ngươi còn tập văn bản tọa cũng sẽ tìm phu tử đến dạy các ngươi được rồi ngày hôm nay các ngươi mang theo bạc về nhà nghỉ ngơi thật tốt một thoáng ngày mai chính thức bắt đầu làm việc sau đó mấy ngày thần y đường lại có động tác lớn vương nhạc bắt đầu ở trong thành b à y sạc đồng thời để những thiếu niên kia đi điều tra hỏi thăm một chút thế nam thành đến cùng có những kia bệnh nặng người những bệnh nhân này là bình dân b á c h tính vương nhạc liền miễn phí cho bọn họ trị liệu là địa chủ ông chủ vương nhạc liền thu lấy số tiền lớn nếu như người mãn vương nhạc liền từ chối trị liệu trong lúc nhất thời thần y đường ở toàn bộ tế nam phủ liền phát hỏa vương nhạc càng là trở thành toàn bộ tế nam phủ đều nghe tên thần y đi cho tới nay mới thôi đến thần y đường người xem bệnh vẫn không có vương nhạc chỉ không được vương nhạc miễn phí vì là bách tính trị liệu càng là đạt được tế nam thành bách tính ủng hộ ở dân gian có rất tốt danh tiếng những thiếu niên kia các thiếu nữ thấy vương nhạc bản lĩnh cao cường như vậy càng là tràn ngập sùng bái cường giả không có ai không sùng bái ở những thiếu niên kia các thiếu nữ trong mắt vương nhạc chính là chân chính cường giả hơn nữa còn là văn võ song toàn vương nhạc ngồi ở trước sạp nhìn một chút mặt trời thái dương lập tức liền muốn hạ sơn cũng là nên lúc ăn cơm tối tiểu viên thu sạp vương nhạc đối với phía sau một đứa nha hoàn nói rằng vâng chủ nhân tiểu viên lập tức bắt chuyện mấy cái tiểu nha hoàn bắt đầu động thủ thu dọn đồ đạc tiểu viên là một cái mi thanh mục tú thiếu nữ năm mươi nha hoàn ở trong nàng thông minh nhất lanh lợi hơn nữa đọc sách cùng luyện võ cũng tương đương khắc khổ vì lẽ đó vương nhạc dự định trọng dụng nàng còn trung tâm phương diện hiện tại vương nhạc dự định từ từ đi bởi vì t h â n y đường còn chỉ là một cái dân gian y quán cũng không phải triều đình cơ cấu trung tâm thuộc hạ cũng không phải một hai ngày có thể nuôi dưỡng được đến vương nhạc nhìn thiếu niên bên cạnh một chút chỉ vào trên đất cái dương nói rằng a nghị đem những bạc này toàn bộ nhấc trở lại a nghị gật đầu nói vâng trong dương bạc là ngày hôm nay trần kim có hơn tám trăm lưỡng này nhưng là một cái rất lớn thu vào nói cách khác những gia đình kia cùng bọn nha hoàn tiền tháng ngày hôm nay một ngày liền kiếm được trở lại trong sân ăn cơm tối sau vương nhạc liền cho những thiếu niên này các thiếu nữ đi học buổi tối vương nhạc chỉ cho bọn họ giảng lịch sử đồng thời nói chương trình học sau khi còn muốn đ ể gặp sự cố để bọn họ suy nghĩ đương nhiên vương nhạc giảng nhiều nhất vẫn là người hán cùng rất gì phân chia nói khóa đợi được tất cả mọi người nghỉ ngơi vương nhạc mới cười lạnh nói ta cũng không có để bọn họ tạo phản nhưng là đợi được bọn họ ở gặp phải bất công thời điểm thậm chí cùng người mãn nổi lên xung đột thời điểm khi đó bọn họ thì có ý nghĩ vương nhạc biết hiện tại những thiếu niên này đối với mình giảng bài trình l ĩ n h ngộ còn không thâm nhưng là đợi được bọn họ chịu đến người mãn bắt nạt thời điểm trong lòng oán khí lập tức liền buộc phát ra tháng ngày liền ngày hôm nay một ngày quá mấy ngày qua những thiếu niên này các thiếu nữ tuy rằng rất khổ cực nhưng là cũng rất phong phú không có một người kêu khổ sau một tháng bọn họ cao lớn lên không ít khí chất phát sinh thay đổi tinh thần khí càng là dồi dào cực kỳ cả người xem ra tràn ngập phân chấn không lại giống như kiểu trước đây âm u đầy từ khí vương nhạc còn phát hiện mấy cái luyện võ kỳ tài trong đó có ba cái luyện được nội kình nội gia quyền nhập môn đặt đến minh kính cấp độ ba người này bên trong trong đó có a nghị cùng tiểu viên còn có một người gọi là diệp kỳ thiếu nữ mà vương nhạc ở trong khoảng thời gian một tháng này tiếng t â m càng hiện ra hiện tại toàn bộ sơn đông đều biết thần ý đường cùng thần ý gì hả vương nhạc rất nhiều bệnh nặng người đều hướng về tế nam phủ tới rồi ngày này vương nhạc cho các thiếu niên trên song t r ư ơ n g trình học trở về phòng bên trong thời điểm nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ phía sau tóc gáy lập tức nổ tung ai vương nhạc quát lạnh một tiếng trên c h á n b ư ớ c lên dậy đặc mùa hôi hột người đến quá lợi hại thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát hiện vương nhạc trong lòng một trận kinh hãi cao thủ như thế tuyệt đối không phải tông sư võ giả tông sư võ giả tuy giảng cường nhưng là vương nhạc chỉ cần tập trung tinh thần cũng có thể cảm nhận được hơi thở của bọn họ một thanh âm ở trong phòng vang lên ha ha vương nhạc quả nhiên là thiếu niên anh hùng này hơn một tháng qua dĩ nhiên thật không có ngươi xem không tốt bệnh thật là làm cho lão phu kinh ngạc trong phòng ngọn nến đột nhiên bị n h e n lửa một ông già đứng ở cách đó không xa vương nhạc nhìn ông lão trong lòng khiếp sợ ông lão này võ công dĩ nhiên đạt đến nội g i a quyền đan kính cấp độ là đại tông sư võ giả vương nhạc vẫn cho rằng thời đại thanh triều là sẽ không có đại tông sư võ giả nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại có một vị đan kính võ giả đứng ở trước mặt mình vương nhạc một trận nghĩ đến mà sợ hãi nếu như vị này đan kính võ giả đối với mình có định ý vừa nãy đột nhiên ra tay chính mình căn bản cũng không có sống sót khả năng dù cho chính mình có nửa bước chi cường võ giả ý thức vương nhạc hít sâu một hơi đ ứ n g mực nói rằng không biết tiền bối tới đây cái gọi là chuyện gì vương nhạc gặp đại tông sư không ít một cái đan kính võ giả vương nhạc vẫn không có để vào trong mắt nhưng là hiện tại vương nhạc sức mạnh còn rất yếu liền tông sư đều không phải ở đan kính võ giả trước mặt vương nhạc chỉ có thể ẩn nhẫn đem tư thái hạ thấp ông lão cười nói lao phu tới nơi này tự nhiên là vì giết ngươi giết ta vương nhạc cả kinh rất sắp có chấn yên tính lại nếu như người lão giả này thật sự muốn giết mình chỉ cần một chiêu là được căn bản là không dùng tới cùng mình phí lời vương nhạc cười nói tiền bối nói dỡn tiền bối nếu như nếu muốn giết ta hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết nếu tiền bối đồng ý đi ra cùng vãn bối nói chuyện nghĩ đến cũng không có đem ta đánh giết dự định ông lão mang theo mỉm cười âm thầm gật gật đầu vương nhạc so với hắn tưởng tượng càng thêm thiên tài tâm tính có thể nói đã đạt đến hoàn mỹ mức độ một tháng qua ông lão đối với vương nhạc âm thầm quan sát phát h i ệ nguyên v ư ơ n Nhạc cũng không phải một cái đại gian đại ác người. Ông Láo nói, Vương Nhạc, phải h đại đại cái ác cười p một Láo Láo không có đùa giỡn, lần n có đùa à Càn câu chính bách chữa cũng coi như là công đức Hoàng là là, là là Long Trần ngươi. Nhưng ngươi tránh tính bệnh, như lượng, vì lẽ đó, Phu quyết định, không ngươi. n Láo lẽ Láo Gia giết giết g Phu phí Phu đế đem đi để đó, quyết xem mời ta từ ra, u vì vì vô vì y lai、like, người lao giả này chính là trần gia câu trần lao gia tử hắn cùng vương côn đến thành bắc kinh sau khi rất nhanh sẽ hỏi tham được vương nhạc tam tích biết vương nhạc chính đang tế nam phủ làm nghề y y liền càn long hoàng đế lập tức liền xin mời trần lao gia tử đến đây tế nam đánh giết vương nhạc mặc dù biết trần lao gia tử sẽ không giết chính mình nhưng là chính thai nghe được trần lời của lao gia tử vương nhạc vẫn là đưa khẩu khí vương nhạc ôm quyền nói đa tạ tiền bối ơn tha chết trần lao gia tử cười nói vương nhạc v õ công của ngươi mặc dù không tệ nhưng là thiên hạ này giàn có thể kích người giết ngươi vẫn là không ít lao phu không giết ngươi càn long nhất định sẽ đi xin mời cái khác cao thủ tuyệt thế đến đánh giết người tỷ như mật tông cùng hoan hỷ giáo cao thủ vương nhạc k h ẽ c a o mày mật tông cùng hoan hỷ giáo đều có đại tông sư võ giả trần lao gia tử cười nói mật tông cùng hoan hỷ giáo ở tây vượt thế lực lớn vô cùng thậm chí rất nhiều bộ tộc đều do bọn họ trường khống bất quá bọn hắn rất biết điều vì lẽ đó bình thường võ lâm nhân sĩ cũng không biết trong bọn họ cao thủ chân chính ba năm trước lao phu trở thành đàn kính võ giả cất bước thiên hạ thời điểm ở tây vực cùng mật tông cùng hoan hỷ giáo đại tông sư từng g i á o thủ lần đó là lao phu thua vương nhạc kinh ngạc gật đầu nói tiền bối ta biết rồi ta sẽ cần thợ tiền bối nếu ngươi đi tới tế nam phủ không bằng liền ở chỗ này của ta nhiều ở ít ngày nha đúng rồi ta trong lúc vô tình đạt được trương tam phong thái cực quyền kinh ta nghĩ tiền bối nên có hứng thú thái cực quyền kinh trần lao gia tử trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang âm thanh tràn ngập kích động chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi b ố thần y đường siêu cấp bảo tiêu trần lao gia tử là đan kính võ giả cảnh giới võ đạo đã là đại tông sư tính cách hờ hững nhưng là khi nghe đến thời điểm cũng áp chế không nổi kích động trong lòng quyển sách này ghi chép võ đạo t r í lý cùng trương tam phong tâm đắc chỉ muốn lĩnh nộ g ảo diệu bên trong thì có hy vọng đột phá đại tông sư cảnh giới đ ạ t đến cái kia trong truyền thuyết t r í cường cảnh giới đánh phá hư không có thể thấy thần đây là một loại g i a sao cảnh giới võ học trần lao gia tử không thể tưởng tượng vì có thể nhòm ngó cái kia trí cao cảnh giới võ đạo trần lao gia tử cũng rất hy vọng đạt được n g ư ờ i thật sự có trần lao gia tử hỏi vương nhạc gật đầu nói không sai vương nhạc chẳng những có hơn nữa còn cùng trương tam phong luận đạo chiến đấu quá vì lẽ đó vương nhạc đối với thái cực càng nộ phi thường thâm trần lao gia tử nhìn chằm chằm vương nhạc hỏi n g ư ờ i muốn cái gì chỉ cần lao phu có thể làm được Quyết không phải vậy ngươi sẽ không bí mật quan sát một tháng không động thủ giết ta ta hy vọng lao gia tử có thể ở lại ta thần y đường Chợ giúp ta, đương nhiên lao gia tử là đại tông sư võ giả thân phận cao ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi chỉ cần lao gia tử có thể lưu lại ta liền dâng cùng một tháng năm nghìn lạng bạc lương tháng n g ư ơ i xem coi thế nào biết tây vực mật tông cùng hoan hỷ giáo bên trong còn có đại tông sư võ giả vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng cùng cảm giác gấp g áp hiện tại vương nhạc tu vi còn rất thấp muốn giữ được tính mạng chỉ có thể đem trần lao gia tử lưu lại không phải vậy nếu như lại tới một người đại tông sư võ giả không cần nói thần y đường coi như là vương nhạc bản thân cũng sẽ tan thành mây khói trần lao gia tử suy tư một chút gật đầu nói được bất quá bình thường lão phu sẽ không xuất thủ trần gia câu mặc dù là trần thị thái cực quyền khởi nguồn ở trong võ lâm có chút tiếng tam nhưng là ở kinh tế trên nhưng cũng không dư giả trần lao gia tử võ công đạt đến đ a n kính là thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất nhưng là đối với kiếm tiền nhưng ở hành hiện tại vương nhạc mỗi một tháng cho hắn năm nghìn lạng bạc nay một khoản tiền hoàn toàn có thể thay đổi trần gia câu các tộc nhân sinh hoạt vương nhạc lớn tiếng cười nói lao gia tử ta tuy rằng còn không là tông sư võ giả nhưng là trên tay vẫn có chút thủ đoạn chỉ cần không phải đại tông sư võ giả đến đây liền không dùng tới lao gia tử ngươi ra tay vương nhạc đem ra giấy bút viết chính tả rơi xuống thái cực quyền kinh viết xong sau khi vương nhạc giao cho trần lao gia tử nói rằng lao gia tử Thái cực quyền kinh là trương tam phong tạ tuy rằng cao thâm khó giỏ huyền diệu cực kỳ nhưng là nó dù sao cũng là trương tam phong con đường chứng đạo không hẳn liền thích hợp chúng ta muốn đạt đến trí cường cảnh giới ta cảm thấy hay là muốn đi con đường của chính mình mới được đạo lý này vương nhạc cũng là hiện tại mới ngộ ra đến cùng phong tuy rằng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt thậm chí không đi đường vòng nhưng là nhưng cũng không thể vượt qua người trước thậm chí còn không đạt tới người trước độ cao những kêu trò giỏi hơn thầy người mỗi một cái đều là có đạo của chính mình mỗi một cái đều là rời đi sư môn khai tông lập phái thì như trương tam phong sáng lập thái cực quyền khai sáng võ đăng phái nếu như trương tam phong vẫn ở tại thiếu lâm tự coi như thiên phú của hắn lại cao hơn cũng chưa chắc có thể trở thành là trí cường võ giả trần lao gia tử kinh ngạc nhìn vương nhạc một chút cười nói tiểu tử ngươi không sai không nghĩ tới còn nhỏ tuổi càng có như thế càng lộ ngươi yên tâm coi như lão phu đạt được thái cực quyền kinh cũng sẽ không g i ặ q u ê n lão phu là hy vọng có thể lấy làm gương thái cực quyền kinh sau đó tới hoàn thiện trần thị thái cực quyền trần vương đình sáng chế trần thức thái cực quyền nhưng là cũng không phải là rất hoàn thiện hiện tại trần lao gia tử đạt được trương tam phong thái cực quyền kinh tự nhiên là vui mừng dù sao võ đang thái cực quyền mới là nội gia quyền thủy tổ có rất nhiều có thể lấy làm gương địa phương vương nhạc cho trần lao gia tử sắp xếp nghỉ ngơi gian phòng trần lao gia tử ngốc ở trong phòng liền như là nhập ma như thế bắt đầu không ngày không đêm nghiên cứu thái cực quyền kinh vương nhạc thở dài nói trở nên mạnh mẽ là mỗi một cái võ giả giấc mơ chỉ cần tìm được võ đạo con đường sẽ liều lĩnh tiếp tục đi điều này cũng hứa chính là võ giả bi hai hồng hoa hội tổng đà vương t h i ê n chính đang liên hệ kiếm pháp vương t h i ê n kiếm pháp chỉ là cơ sở kiếm pháp là vương nhạc giáo vốn là vương t h i ê n là không thích đánh đánh giết giết trước đây luyện kiếm thời điểm chỉ là vì cường t h â n kiên thể chú trọng hơn động tác yêu mỹ vương nhạc cũng đã nói nàng mấy lần nhưng là vương thiên chính là cải không được nhưng là hiện tại vương thiên kiếm pháp nhưng tràn ngập sát khí h o ắ c thanh đồng trở lại hồng hoa hội tổng đà sau khi liền đem ở thành bắc kinh bên trong chuyện đã xảy ra đều nói một lần nghe tới vương gia trấn nhỏ bách tính đều bị cản long tàn sát thời điểm vương thiến thiếu một chút tan vỡ cùng ngày nàng liền muốn về vương gia trấn nhỏ nhưng là lại bị h o ắ c thanh đồng cùng triệu bán sơn đám người ngăn cản vương thiến coi như trở lại cũng không có một chút nào ý nghĩa vương nhạc cũng đáp ứng nàng chỉ muốn an bài được rồi thần y đường sẽ đến hồng hoa hội tiếp nàng vương thiến duy một vui mừng chính là đệ đệ vương nhạc còn sống sót hiện tại nàng mới biết tại sao vương nhạc hội liều mạng luyện công bởi vì người yếu mãi mãi cũng là bị tản sát phần t ừ từ ngày đó sau vương thiến liền bắt đầu liều mạng luyện công kiếm pháp cũng tràn ngập sát khí kiếm là dùng để giết người vương thiến tập trung tinh thần ý niệm hoàn toàn vắng lặng ở kiếm pháp ở trong vương nhạc đang dạy vương thiến kiếm thuật thời điểm đã nói kiếm là dùng để giết người tuy rằng sử dụng kiếm người không giống có người là dùng kiếm để bảo vệ có người là dùng kiếm để xâm lược công kích nhưng là xuất kiếm mục đích cuối cùng chính là vì giết người kiếm là dùng để giết người câu nói này rất cực đoan nhưng là cũng nói ra kiếm bản chất có sát khi kiếm thuật mới thật sự là lợi hại kiếm thuật vương thiến võ công cũng là từ ngày đó bắt đầu tăng nhanh như gió hiện tại nàng đều đạt đến nhị lưu võ giả đỉnh cao tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể trở thành là nhất lưu võ giả vương cô nương hoắc thanh đồng âm thanh truyền đến vương tiến h dừng lại luyện kiếm khe c a o mày hoắc cô nương chuyện gì bị người đánh gãy tu luyện vương tiến h tâm tình cũng không phải rất tốt hoắc thanh đồng cười nói ngươi không phải vẫn đang chăm chú vương nhạc huynh đệ tin tức sao hiện tại có tin tức về hắn vương tiến h cao hưng nói có thật không vậy thì thật là quá tốt rồi đệ đệ ta hắn hiện tại ở nơi nào hoắc thanh đồng nói rằng vương nhạc huynh đệ ở tế nam thành sáng lập thần y đường bắt đầu cứu trị bách tính hiện tại thần y vương nhạc đại danh đã truyền khắp toàn bộ sơn đông thậm chí ngay cả giang nam cùng tây vực cũng có hắn tiếng tăm vương nhạc cùng trần gia lạc tách ra thời điểm nói có chuyện đi thần y đường tìm hắn hiện tại mới quá hai tháng không tới thần y đường liền truyền khắp toàn bộ đại giang nam bắc thực sự là không đơn giản cheng vương thiến trường kiếm vào vỏ cao hưng nói ta muốn đi tế nam thành ta muốn đi tìm đệ đệ ta hoặc thanh đồng ngăn cản vương tiến h nói rằng vương cô nương ngươi hiện tại tốt nhất không muốn đi tế nam thành vương nhạc nhưng là mãn thanh số một tội phạm truy nã nếu không là vương nhạc huynh đệ võ công cao cường sợ là sớm đã bị quan binh đánh giết chúng ta nhận được tin tức càn long thỉnh c â u trần gia câu trần lao gia tử muốn để trần lao gia tử đánh giết vương nhạc huynh đệ bất quá cũng may trần lao gia tử đến tế nam thành sau khi cũng không hề động thủ đồng thời còn ở thần ý đường ở lại nhưng là càn long nhất định sẽ không giảng hòa khẳng định còn sẽ phái ra cao thủ tuyệt thế đi đánh giết vương nhạc vương tiến h một mặt lo lắng vậy ta càng hẳn là đi tế nam thành ta không thể để cho đệ đệ ta một người đối mặt tám s á t ta hoác thanh đồng lớn tiếng nói vương cô nương ý nghĩ của ngươi là không sai nhưng là ngươi hiện tại võ công vẫn chưa tới nhất lưu cảnh giới coi như đi tới tế nam thành ngươi cũng không giúp được vương nhạc huynh đệ nói không chắc còn sẽ trở thành gánh nặng của hắn vương tiến h sắc mặt chấp nhận trói buộc Chính buộc. mình dĩ nhiên thành dĩ trói sẽ trở thành đệ đệ buộc. vương tiến h trong lòng có chút hối hận tại sao chính mình lúc trước không để tâm luyện võ nếu như chính mình trở thành nhất lưu võ giả thậm chí là tông sư võ giả liền nhất định có thể trợ giúp đến đệ đệ vương tiến h nắm đấm nắm chặt móng tay khắp tiến vào trong bàn tay chảy ra màu tươi nhưng là nàng nhưng không chút nào cảm giác được đau đớn hiện tại trong lòng nàng chỉ có phẫn nộ cùng bất đắc dĩ ta nhất định phải trở thành cường giả vương tiến h trong mắt lộ ra đến kiên định thần quang bắc kinh tử cấm thành ngự thư p h ỏ n g vâng ảnh c a n long hoàng đế cầm trong tay tấu trương ném ra ngoài sắc mặt tái xanh phẫn giận d ữ hét tại sao trần gia câu cái kia lão không có quỷ r ế t vương nhạc đều sắp hai tháng hắn là làm gì ăn vương côn ngươi nói để chấm các loại được chấm các loại nhưng bây giờ thì sao hiện tại trần gia câu lão quỷ kia dĩ nhiên trực tiếp ở tại thần y đường chấm xem a cái kia trần lão quỷ giống như vương nhạc đều là nghịch tặc càn long hoàng đế vẫn luôn cho là mình là một cái hùng tài đại lược quân chủ cùng h ắ n võ đế đường thái tông so với cũng không kém chút nào nhưng là từ khi vương nhạc xuất hiện sau khi hắn liền cảm thấy làm cái gì đều không thuận thật giống là phạm vào thái tuế như thế v ậ n xui phủ đầu cũng khó trách càn long hoàng đế phẫn nộ g i ế t đào hắn đem đánh giết vương nhạc có hy vọng đều ký thác ở trần lao gia tử trên người nhưng là hiện tại trần lao gia tử nhưng không giết vương nhạc hơn nữa còn khi nổi lên thần y đường bảo tiểu đến, đến rồi điều này làm cho càn long hoàng đế làm sao không khí làm sao không nộ lý lao cho châm phái binh diện trần gia câu càn long hoàng đế lớn tiếng nói vương côn kinh h ạ i đến biến sắc vội văng nói hoàng thượng bất giận việc này tuyệt đối không thể nếu như trần gia câu bị diệt trần lao gia tử chắc chắn tức giận đến thời điểm chúng ta không chống đỡ được trần lao gia tử hoàng thượng nhưng là nguy hiểm đánh giết vương nhạc nô tài lại từ đầu nghĩ biện pháp dù là lý quan cười trên sự đau khổ của người khác nhìn vương côn một chút vương côn nhưng là rất gan ít x e m a không nghĩ tới lần này dĩ nhiên ăn quả đắng thực sự là hả hê lòng người càn long hoàng đế cũng biết mình lời nói mới rồi quá mức rồi trần gia câu không phải vương ra chấn nhỏ nếu như thật sự chọc giận trần lao r a tử hắn càn long hoàng đế đầu không hẳn liền có thể giữ được đại tông sư võ giả ám sát nhưng là tương đối đáng sợ càn long hoàng đế nói rằng được hiện tại đã nghĩ không nghĩ ra biện pháp đến đều không nên rời đi lý quan tiến lên một bước ôm quyền nói hoàng thượng nô tài nhận thức hoan hỷ giáo một vị cao thủ cư hắn nói hoan hỷ giáo bên trong có một vị võ công thông thần cao nhân tiền bối chỉ cần vị tiền bối này ra tay đánh giết vương nhạc nhất định là bắt vào tay đương nhiên xin mời vị tiền bối này ra tay sợ là muốn ít bạc can long hoàng đế nói rằng bao nhiêu bạc cũng không đáng kể chỉ cần đưa ngươi nói vị tiền bối này mời tới giết vương nhạc nặng hơn đánh đổi chấm cũng đồng ý trả giá lý quan trong lòng vui vẻ nói vâng hoàng thượng nô tài này liền đi làm xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư tổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi lăm ngươi muốn làm gì vương nhạc ở tế nam thành khiến cho phi thường náo nhiệt không chỉ thần y đường mở phải là sinh động hiện tại lại mở nổi lên trung hoa tiêu cục lần này vương nhạc trực tiếp chiêu thu hai trăm tên tiêu sư những này tiêu sư tuổi đều không vượt quá hai mươi tuổi vương nhạc tự mình dẫn dắt bọn họ tu luyện võ công tiêu sư huấn luyện nhưng là phải so với gia đình cùng nha hoàn phải nghiêm khắc nhiều lắm đương nhiên bọn họ lương thắng cũng càng nhiều hơn một chút dù sao tiêu sư là muốn liều mạng quan trọng hơn chính là vương nhạc còn truyện thụ cho bọn hắn binh pháp chủ nhân đây là ngươi muốn tin tức vương nhạc mới vừa trở lại sân a nghị liền đem một tờ tình báo giao cho trong tay hắn vương nhạc gật đầu cười nói hửng làm khá lắm ngươi trước tiên đi làm đi thân y đường hiện tại còn rất nhỏ yếu chỉ có vương nhạc một cái đại phu căn bản là nếu không năm mươi gia đình cùng năm mươi nha hoàn nhưng là những n à y gia đình vương nhạc cũng không nghĩ để cho bọn họ tới quản lý việc nhà mà là để hắn phân tán đi ra ngoài đi thu thập tế nam thành tin tức đặc biệt quan chức cùng thân sĩ là trọng điểm quan tâm đối tượng bọn gia đình biện pháp tuy rằng buồn nhưng là thời gian dài hỏi thăm còn thăm dò đến rất nhiều tin tức t ỷ như cái nào quan chức điền sản nhiều nhất cái nào thân sĩ danh tiếng xấu nhất trong thành cửa hàng đều là do cái kia mấy nhà t r ư ở n g khống thậm chí ngay cả tế nam thành có bao nhiêu người mãn có bao nhiêu gia đình đều bị đánh nghe được vương nhạc lật xem những này thu thập lên tình báo thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta những này mãn thanh quan chức cùng thân sĩ không có một cái là thứ tốt chỉ biết là nghiền ép bách tính hiện tại toàn bộ tế nam thành hết thệ tin tức vương nhạc đều có thể đúng lúc biết có thể nói toàn bộ tế nam thành nhất cử nhất động đều là ở vương nhạc nắm trong bàn tay vương nhạc trần lao gia tử âm thanh ở sau lưng vang lên vương nhạc quay đầu lại nở nụ cười trần lao gia tử ngươi không có nghiên cứu thái cực quyền kinh sao trần lao gia tử những ngày gần đây đều là đang nghiên cứu thái cực quyền ăn uống đều là vương nhạc khiến người ta đưa đến trong phòng của hắn hiện tại trần lao gia tử đi ra để vương nhạc hơi kinh ngạc lẽ nào trần lao gia tử đã đem thái cực quyền kinh hoàn toàn lĩnh lộ trần lao gia tử cười khổ nói thái cực bác đại tinh thâm ở đâu là như vậy dễ dàng liền có thể nghiên cứu triệt đề ở trong phòng ở lại những ngày qua lao phu cũng cảm thấy buồn khổ vì lẽ đó liền đi ra đi một chút vương nhạc cười cận nói rằng hừng đi ra đi một chút cũng được nói không chắc tán giải sầu lập tức lệnh linh cảm đến rồi liền tỉnh nộ võ học lý lẽ lao gia tử hiện tại đã là buổi trưa nếu không chúng ta đồng thời ăn cơm chưa đi trần lao gia tử gật đầu nói vương nhạc cùng trần lao gia tử ngồi đối diện nhau vương nhạc uống một hớt rượu chỉ vào thức ăn trên bàn nói rằng lao gia tử lúc này mới món ăn hương vị không sai ăn nhiều một chút trần lao gia tử vừa ăn món ăn vừa nói vương nhạc ngươi xây dựng thần ý đường lại là làm tiêu cục không chỉ truyền thụ những kia tiêu sư võ công còn dạy bọn họ binh pháp n à y không phải là một cái phổ thông thầy thuốc hoặc tiêu đầu có thể làm được đến sự tình ngươi đến cùng muốn làm gì vương nhạc s ữ n g sở không nghĩ tới trần lao gia, tử dĩ nhiên biết mình những trần gia dĩ tới tử biết lao vương i thoải mái, giả, biết tin giấu ệ c chút cũng tức làm. là là một muốn Bất rất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, đan kính võ giả, muốn biết tin tức gì, đó là rất khó đó đ võ ợ c chính Ta tránh điểm gia nghiệp. muốn là điểm v ư nhạc cười nói thần ý đường hiện tại chỉ có ta một cái đại phu muốn khoách quy mô lớn rất khó khăn bởi vì coi như ta có nhiều bạc như vậy khắp nơi xây dựng thần ý phân đường cũng không có nhiều như vậy đại phu nhưng là xây dựng tiêu cục liền không giống nhau à chỉ cần có đầy đủ nhân thủ liền có thể đem tiêu cục làm loạn, là tiêu Hiện tại thiên hạ không có chiến loạn, nhưng là mỗi cái đỉnh núi không nhưng đỉnh cường nhân có cục có thể to. thổ hạ phỉ đem vì lẽ đó tiêu cục nếu như thiết lập đến chuyện làm ăn kia thì sẽ không kém vương nhạc lý do rất đầy đủ nhưng là trần lao gia tử vẫn như cũ không tin vương nhạc ngươi không muốn rằng lớn liền Trung người, nhưng là ngươi dạy bọn bình ngươi không phải ở bồi dưỡng tiêu sư, mà là ở bồi dưỡng tướng quân. Chỉ có tướng quân, mới cần bình bình già sư, sư tuổi, rồi. tiêu chiêu phải bồi tiêu bồi mới tiêu thái cho hồ Hoa thu họ pháp, hà phu Chỉ học pháp, học pháp, xem mà quỷ cục, tức có Lao Lao đạo Lao lập là là lý. là ta tập tập đổ bị dị. để dạy ở ở vương nhạc cười nói trần lao gia tử ngươi cho rằng ta là bồi dưỡng tướng quân vậy thì là bồi dưỡng tướng quân đi chỉ cần chờ những kia tiêu sư có mấy cái minh kính võ giả trần a an hóa, ta hai liền bài đi giải thiên thời, chiêu thu càng nhiều người, bọn hàng hạng. Đồng còn muốn càng sẽ bước họ thu áp cất t ă m muốn đem trung hoa tiêu cục mở người Không như còn Trung toàn bộ thiên sư, tiêu thái thiếu. tiêu thế, ta t chỉ Hoa khắp hạng. cục cả r bộ lao gia tử nhìn vương nhạc tự tin dáng vẻ thầm nghĩ trong lòng vương nhạc tiểu tử này d i tâm không nhỏ a hắn hoài nghi vương nhạc hẳn là ở trong bóng tối muốn muốn làm phản mở thân y đường cùng trung hoa tiêu cục đều là đang vì tạo phản làm chuẩn bị trần lao gia tử cười nói vương nhạc ngươi muốn đem trung hoa tiêu cục mở khắp cả toàn bộ thiên hạ sợ là không dễ dàng liền ngươi làm nghề y này điểm tiền còn chống đỡ không đứng lên hơn nữa thiên hạ tám đại tiêu cục cũng là sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy trung hoa tiêu cục kiếm tiền trước đó tuyệt đối là cái động không đ ấ y bạc thiếu có thể không được đồng hành là hoan gia thiên hạ tám đại tiêu cục không thể c h ơ mắt nhìn vương nhạc trung hoa tiêu cục làm to vì lẽ đó trung hoa tiêu cục sau đó chuyện phiền toái là sẽ không thiếu vương nhạc cười nói trần lao gia t ử yên tâm một cái tiêu cục ta còn dưỡng nổi vương nhạc hiện tại có mấy trăm vạn lượng bạc đầy đủ hắn tiêu xài tuyết diêm tiền lãi cũng là vẫn đặt ở hồng hoa hội cần tiền có thể đến hồng hoa hội đi lấy trần lao gia t ử thở dài âm thầm lắc lắc đầu không khuyên nữa nói vương nhạc trải qua những ngày qua tiếp xúc trần lao gia t ử biết vương nhạc tuy rằng tuổi trẻ nhưng l à nhưng cực có chủ kiến quyết định sự tình không người nào có thể thay đổi sự chú ý của hắn chỉ là vương nhạc chuyện cần làm là ở là quá to lớn có thể nói là muốn và toàn bộ thiên hạ thân sĩ l à địch ga này một nguồn sức mạnh có thể không phải là người nào đều có thể chống đỡ cứ việc vương nhạc võ công cao cường hơn nữa còn có tiền nhưng là trần lao gia tử vẫn như c ũ không coi trọng vương nhạc phát triển tiền đồ hoan hỷ giáo ở vào tây vực bắc bộ trưởng không mấy cái không nhỏ bộ lạc cũng coi như là một cái rất lớn tông phái hoan hỷ giáo mặc dù là phật giáo chi nhánh nhưng là giáo bên trong tu hành lạt ma cùng bình thường hòa thượng cũng không giống nhau hòa thượng yêu cầu chính là lục căn thanh tịnh không gần nữ sắc mà hoan hỷ giáo l à ma nhưng là cần nữ nhân làm lô đỉnh vì lẽ đó một cái tu luyện hoan hỷ phật l à ma cần rất nhiều nữ nhân lý quan trên người mặc quan phục đi tới hoan hỷ giáo hắn lần này đến là p h ụ mệnh đến đây càn long đã hạ lệnh chỉ cần có thể động tình hoan hỷ giáo cường giả siêu cấp ra tay dù cho là nhiều hơn nữa bạc cùng nữ nhân triều đình cũng đồng ý cho bất quá càn long có một yêu cầu vậy thì là không chỉ muốn giết vương n h ạ c hơn nữa còn muốn giết trần lao gia tử trần lao gia tử xuống núi nhưng không giết vương n h ạ c còn trở thành thần y đường bảo tiêu điều này làm cho c à n long hoàng đế cảm thấy rất không còn mặt m ũ i phi thường căm tức người nào dĩ nhiên đến ta hoan hỷ giáo quắt to một tiếng mấy cái trung niên lạt ma đem lý quan vi lên n à y mấy cái lạt ma có thể đều là nhất lưu võ giả từ n à y mấy cái lạt ma thân thủ liền có thể thấy được hoan hỷ giáo thực lực là phi thường mạnh mẽ lý quan cười nói lão phu là triều đình huyết tích tử thống lĩnh có chuyện quan trọng cầu kiến vân ba đại sư kính xin thông báo một tiếng mấy vị lạt ma thấy lý quan là người trong quan phủ hơn nữa còn nhận thức vân ba đại sư vì lẽ đó sẽ không có công kích một cái vòng tròn mặt lạt ma nói rằng ngươi chờ ta đi bẩm báo sư thúc rất nhanh cái k i a mặt tròn lạt ma mời ra một vị lão hòa thượng bất quá lao hòa thượng này trên đầu nhưng không có giới ba lý ã o Hòa Thượng nhìn thấy l quan cười nói hóa ra là lý đại Nhân. Lý đại nhân, ngươi không phải tại triều đình đảm nhiệm huyết tích thống linh rảnh sao? Sao hoan hỉ giáo? Lý Quang cười nói, ra sao, sao ta Quang triều rôi là Lý Lý Lý Đại Đại đảm đến tại tại ngươi giáo? cười tử vân ba đại sư lần này lão hủ đến đây chính là có chuyện quan trọng muốn nhờ a vân ba lão hòa thượng đem lý quan mời đến hoan h ỉ giáo phòng khách ở trong để lạt ma d â n g trả không biết lý đại nhân hôm nay tới đây cái gọi là chuyện gì vân ba lão hòa thượng cau mày hỏi lý quan là tông sư võ giả càng là huyết tích tử thống lĩnh còn có hắn không bắt được sự tình vân ba h ỏ a thượng rất n g h i hoặc lý quan thở dài đem vương nhạc cùng trần lao ra t ử sự tình nói một lần cuối cùng nói rằng vân ba đại sư vì lẽ đó lần này hoàng thượng mời ta đến hoan hỷ giáo chính là muốn mời các ngươi đi giết vương nhạc cùng trần ra câu cái kia lão quỷ đương nhiên bạc cùng nữ nhân nhất định sẽ không thiếu nghe được càn long hoàng đế đồng ý trả giá bạc cùng nữ nhân vân ba lão h ỏ a thượng sắc mặt lộ ra một k i a thỏa mãn mỉm cười lý đại nhân công việc này chúng ta hoan hỉ giáo đỡ lấy vân ba cười nói bất quá ta sư thúc tổ bởi vì phải tu luyện bạch cốt chân kinh vì lẽ đó bế quan lần bế quan này đối với sư thúc tổ rất trọng yếu nhanh nhất cũng phải một năm sau mới có thể xuất quan nếu muốn giết vương nhạc cùng trần ra câu cái kia lá quỷ sợ là phải đợi thêm một ít ngày hoan hỉ phật phương pháp tu luyện là lợi dụng người cùng song tu để đạt tới tăng cường công lực bất quá đây chỉ là sơ cấp nhất cảnh giới tu luyện đợi được cảnh giới võ đạo tăng cường liền muốn lợi dụng ý niệm cùng tinh thần đến áp chế trong lòng dục vọng đem mỹ nữ kia tưởng tượng trở thành bộ xương mỹ nữ đạt đến không đau khổ không vui cảnh giới hoan hỷ giáo cao nhất bí tịch chính là bạch cốt chân kinh tuy rằng hoan hỷ giáo là phật môn nhưng lại nhưng càng như là mà giáo được rồi chúng ta có thể các loại lý q u a n nói rằng đã như vậy lao phu kia liền trở về báo cáo hoàng thượng để hoàng thượng đáp ứng trước tiên đưa một ít bạc cùng người phụ nữ tới lấy này đến biểu hiện triều đình cùng hoàng thượng thành ý vân ba hòa thượng lớn tiếng cười nói ha ha như vậy đó là không thể tốt hơn chờ ta sư thúc tổ vừa xuất quan bản tọa liền đem chuyện đã xảy ra hướng về hắn lao nhân nói rõ ngươi yên tâm chỉ cần ta sư thúc tổ ra tay cái kia vương nhạc cùng trần ra câu lão quỷ chắc chắn phải chết lý quan đứng lên đến ôm quyền nói lao phu kia liền cáo tử trong hai năm qua mỗi khi gặp hồ nhất đao ngày rỗ miêu nhân phượng đều sẽ đi tế bái hồ nhất đao hơn nữa hắn cũng không hề từ bỏ đi tìm hồ phỉ nhưng đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm đều không có hỏi t h ă m được hồ phỉ chút nào tin tức hồ phỉ là sinh không gặp người chết không thấy xác điều này làm cho miêu nhân phượng rất nóng ruột cũng rất bất đắc dĩ một năm trước miêu nhân phượng ở một nhà quán rượu bên trong cứu quan lại nhà mỹ nữ nam lan đồng thời cưới nam lan làm vợ hiện tại nam lan càng là vì là miêu nhân phượng sinh ra một cái con gái tên là miêu nhược lan ngươi lại muốn đi ra ngoài nam lan thấy miêu nhân phượng rắc ngựa cầm trường kiếm giống như là muốn đi xa dáng vẻ miêu nhân phượng gật đầu nói hừng hồ nhất đao huynh đệ ngày dỗ sắp để đến, đến rồi ta muốn đi một chuyến quan ngoại nam lan cả giận nói miêu nhân phượng ngươi cả ngày không phải luyện công chính là đi đánh mạnh rút yếu hơn nữa hàng năm còn muốn đi một chuyến quan ngoại nhưng là ngươi chưa từng có nghĩ tới làm sao kiếm tiền nuôi gia đình ngươi xem một chút trong nhà này trải qua là ngày gì còn tiếp tục như vậy những ngày tháng này a liền không có cách nào quá nam lan sinh ở quan lại nhà từ nhỏ cơm ngon áo đẹp miêu nhân phượng chỉ là một giới vũ phu tuy rằng ở trên giang hồ tiếng tăm rất lớn s ô n g ra kim diện phật tên gọi nhưng là nhà của hắn bên trong cũng không dư g i ả vẫn như cũng là dựa vào c h ồ n g trọt mà sống nam lan theo miêu nhân phượng quá cơm canh đạm bạc tháng ngày đã là chịu đủ lắm rồi nàng hiện tại là muốn miêu nhân phượng lập tức đi kiếm tiền nuôi gia đình không muốn tu luyện nữa võ công gì miêu nhân phượng trong lòng bất đắc dĩ nói rằng nương tử yên tâm lần này đi tới quan ngoại ta sẽ dẫn một ít da lông nhân s â m trở về buôn bán nam lan trong lòng có chút hối hận tại sao chính mình liền gả cho một cái vũ phu đây nếu không là xem ở con gái miêu nhược lan phần trên nam lan sớm liền muốn rời khỏi miêu gia thôn xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x â bạ b l o diễn đàn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 mang theo người làm đi vào thần y đường trong đó còn có một cái bệnh nặng ông lão bị nhấc đi vào đến thần y đường xem bệnh bách tính cũng là muốn xếp hàng cái này cũng là vương nhạc định ra quy củ nhưng là hán tử kia dĩ nhiên v ọ t thẳng tiến vào thần y đường gây nên rất nhiều bách tính bất mãn hán tử kia là người mãn ở tế nam thành thế lực cũng là rất lớn không cần nói bách tính bình thường coi như là tế nam thành mấy gia tộc lớn cũng không dám đối với người mãn bất kính vương nhạc hơi nhún mày nhìn người mãn hán tử một chút lại lòng đất đầu tả phương thuốc thần y đường quy củ ở bên ngoài tả đến rõ rõ rằng ràng chữa bệnh là muốn xếp h à n g đội người mãn hán tử khinh bỉ nhìn thần y đường bên trong mách tính cười lạnh nói vương nhạc thiên hạ này chính là ta đại thanh càng là người mãn những này chân đất người hán mệnh chính là tiện chết rồi cũng là chết rồi bọn họ làm sao có thể cùng cha ta so với nhanh lên một chút cho ta cha chữa bệnh thần y đường bên trong mách tính nhìn người mãn hán tử trong mắt đều là mang theo phẫn nộ nhưng là đều là giận mà không dám nói gì người mạn hán tử xem thường nở nụ cười hoàn toàn không có đem những người dân này để vào trong mắt bọn họ phẫn nộ thì lại làm sao tức giận thì lại làm sao còn không là không dám động thủ năm đó mạn thanh nhập quan thời điểm giết nhiều như vậy người hán bọn họ cũng không dám hoàn thủ chớ đừng nói chi là hiện tại vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua sau đó cười nói đã như vậy vậy ta lần này liền ngoại lệ một lần trước tiên cho ngươi trà xem bệnh đi dân chúng chung quanh đều là thở dài thầm nghĩ trong lòng người m ạ n thế lực quá to lớn liền thần ý đều không t r e o chọc nổi a người m ạ n hán tử trương cười như đ i ê n nói ha ha này là được rồi vương nhạc chỉ cần ngươi cứu t r ị thật cha ta ta chắc chắn khen thưởng ngươi vương nhạc giả vờ giả vịt cho hắn cha bắt mạch sắc mặt biểu hiện phi thường nghiêm túc người m ạ n hán tử tâm lập tức lo lắng lên vương nhạc cha ta đến cùng thế nào rồi vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng cha ngươi bệnh ta không thể ra x ư c ngươi vẫn là mời cao minh khắc đi cái gì người mãn hán tử lớn tiếng kêu lên thật giống gặp phải cái gì chuyện khó mà tin nổi vương nhạc ngươi là thần y đi so với ta cha bệnh nặng người ngươi đều t r ỉ quá càng không có ngươi không trị hết bệnh ngươi bây giờ lại nói cha ta bệnh không trị hết vương nhạc bất đắc dĩ nói ta là thần y không phải thần tiên coi như là thần tiên cũng có không làm nổi sự tình trước đây những bệnh nhân kia bệnh tình của bọn họ ta đều là chắc chắn nhưng là cha ngươi bệnh ta thật không có biện pháp ai không chị hết cha ngươi ta này thần y đường bảng hiệu xem như là đập phá ngươi vẫn là mang theo cha ngươi đi mời cao minh k h á c đi thần y đường bách tính nhìn vương nhạc khỏe miệng cái kia như có như không mỉm cười đều hiểu nơi đó là không chị hết vốn là vương nhạc không cho trì những người dân này trong lòng đều là lớn tiếng khen hay sảng khoái đến cực điểm vương nhạc ngươi nếu như không chữa khỏi cha ta lão tử ngày hôm nay liền đập phá ngươi thần y đường người m ạ n hán tử chỉ vào lớn tiếng gầm hét lên vương nhạc cố ý làm khó dễ hắn làm sao không biết nhưng là vương nhạc một câu không thể ra sức để hắn không lời nào để nói hiện tại hắn chỉ có thể cưỡng bức vương nhạc đến cho hắn cha chữa bệnh vương nhạc sầm mặt lại cười lạnh nói ta nói rồi cha ngươi bệnh ta chỉ không được chỉ không được cha ngươi bệnh đối với ta thần y đường tới nói cũng không phải hào quang sự tình ngươi còn muốn muốn thế nào đập phá thần y đường n g ư ơ i đây là muốn bức tử tế nam thành sinh bệnh bách tính cùng thân sĩ ngươi hỏi bọn họ một chút có đáp ứng hay không thân y đường nhưng là quan hệ đến rất nhiều người khỏe mạnh an nguy hiện tại mặc kệ là bách tính vẫn là thân sĩ đều không thể rời bỏ thân y đường đúng chúng ta không đáp ứng không có thân y đường chúng ta bị bệnh làm sao bây giờ có không trị hết bệnh không kỳ quái dân chúng chung quanh la lớn người mạn hán tử thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng lão tử còn liền không tin đập phá ngươi thần y đường ngươi có thể thế nào đập cho ta bảy tám cái người hầu cầm côn bổng quay về thần y đường bắt đầu đánh tạp vương nhạc lệnh rên một tiếng làm càn những người hầu này mặc dù sẽ một ít công phu quyền cước nhưng là trên người cũng không có nội kình cùng chân khí cũng là nói bọn họ căn bản là không phải chân chính võ giả chỉ là so với bách tính dài đến tráng một ít mà thôi bọn họ đối phó phổ thông bách tính hoàn thành nhưng là ở vương nhạc cao thủ như vậy trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới vương nhạc đứng dậy hóa thành một đạo ảo ảnh ở những người hầu này trên lồng l g ự c đều đánh tới một quyền nhất thời để bọn họ đánh mất năng lực hoạt động vương nhạc một bước bước ra đi tới người mãn hán tử trước mặt người mãn hán tử trong mắt mang theo kinh hãi lùi về sau một bước vương nhạc n g ư ờ i muốn làm gì ta cho ngươi biết ta nhưng là người mãn ngươi nếu như dám động ta tri phủ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi thậm chí hoàng thượng cũng là sẽ không bỏ qua cho ngươi người mãn hán tử uy hiếp vương nhạc trong mắt xem thường càn long hoàng đế hắn hiện tại còn đang vì làm sao giết chính mình mà khổ não đi ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi vương nhạc cười nói bất quá ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu vương nhạc một trưởng đánh vào người mãn hán tử bên hông ám kính tràn vào đến thận của hắn người mãn hán tử chẳng qua là cảm thấy bên hông như là bị châm đâm như thế bất quá đau đớn dám rất nhanh sẽ biến mất rồi được rồi ngươi có thể mang theo cha ngươi còn có nhà của ngươi phó cúc đi vương nhạc chỉ vào thần y đường cửa lớn tiếng nói thần y đường không hoan n g ê n người như ngươi người mạn hán tử trong mắt mang theo khát máu ánh sáng nhưng lại nhưng trong lòng bất đắc dĩ vương nhạc mạnh mẽ căn bản là không phải hắn có thể đối kháng vương nhạc ngươi chờ chúng ta đi người mạn hán tử bắt chuyện người làm mang theo hắn cha cùng nằm trên đất bảy tám người hôi lưu lưu rời đi thần y đường được thấy người mạn hán tử rời đi dân chúng mới lớn tiếng khen hay vương nhạc việc làm cũng có thể nói thể vương ì bọn họ ra khẩu ác ý, trong lòng khẩu khí, phi h ra ác t ờ n sẵn g khoái. v ư nhạc nhìn người mãn hán tử trong lòng cười gằn vừa n ã y cái kia một đòn á m kính phá hoại hắn thật mạnh sau đó này người mãn hán tử hội thường thường tiểu ra máu không thể luyện võ bên hông không làm được gì thậm chí hắn già yếu tốc độ cũng là người bình thường gấp mười lần hắn không có mấy năm thật sống vương nhạc cười thầm nói chúng rồi cái kia một đòn á m kính người mãn đại hán nhiều nhất còn có thể sống cái hai ba năm vương nhạc mới vừa trở lại sân tiểu viên liền đem ra một phòng mật thư mở ra một chút hóa ra là hòa thân chuyển đến hả vương nhạc hơi nhún g mày này hồng hoa hội chuyện gì xảy ra ta không phải nói để bọn họ mỗi một tháng đưa ba đam tuyết diêm cho hòa thân sao tại sao một tháng này không có đưa đi hòa thân ba tháng đầu đạt được chín đam tuyết diêm để gia tộc người đi quan ngoại cùng mông cổ buôn bán nhưng là kiếm được hơn mười vạn lượng bạc hòa thân giấc mơ vẫn tiếp tục như vậy trong gia tộc thì sẽ không vì là bạc phát sầu nhưng là tháng này hòa thân lần thứ hai để hạ nhân đi thành bắc kinh ở ngoài thu lấy tuyết diêm thời điểm lại phát hiện hồng hoa hội người cũng không có đem tuyết diêm vật đến điều này làm cho hòa thân phi thường căm thức vì lẽ đó liền tả mật thư đến chất vấn vương nhạc n à y hồng hoa hội cũng thực sự là lòng tham không đáy thậm chí ngay cả hòa thân tuyết diêm cũng muốn tham ô vương nhạc sắc mặt mang theo một k i a vẻ giận dữ hòa thân mặc dù là người mãn nhưng lại như n g là cái đại tham quan hơn nữa là vương nhạc hiện tại thu được trong hoàng cung tin tức duy một con đường có thể nói hòa thân là vương nhạc bố cục bên trong phi thường trọng yếu một con cờ nhưng là hiện tại hồng hoa hội dĩ nhiên không cho nữa tuyết diêm đi tới điều này làm cho vương nhạc cùng hòa thân trong lúc đó quan hệ xuất hiện vết rách hồng hoa hội không dám tham ô vương nhạc bạc nhưng là hòa thân cái kia ba đam tuyết diêm vẫn là dám động chút tay chân ba đam tuyết diêm một gánh tuyết diêm là năm mươi kg đây chính là quan hệ đến mấy vạn lượng bạc lợi nhuận không có ai không động tâm này hồng hoa hội cũng là thành sự không đủ bại sự có thừa lần này ta nhất định phải tự mình đi một chuyến hồng hoa hội tổng đà ta muốn nhìn một chút đến cùng là ai tham ô cái kêu ba n g à n đàm tuyết diêm vương nhạc trong mắt mang theo sắc ơ vì mình đại nghiệp cùng bố cục vương nhạc không ngại giết một người dân trăm người vương nhạc trở lại trong phòng cho hòa thân viết một phong mật thư giải thích tuyết diêm sự tình hơn nữa còn đáp ứng tháng này cái kia ba n g à n đàm tuyết diêm hội kể cả tháng sau đồng thời cho hắn đưa đến thành bắc kinh người đến một người thiếu niên đi vào gian phòng nói xin lỗi chủ nhân vương nhạc đem thư giao cho thiếu niên nói rằng đem phong thư này bí mật đưa đến thành bắc kinh hòa thân quý phủ tự tay giao cho hòa thân thiếu niên một mặt cương nghị gật đầu nói vâng chủ nhân vương nhạc thu thập hành lễ rác ngựa thớt liền muốn ra ngoài vương nhạc ngươi đây là muốn đi nơi nào trần lao gia tử thấy vương nhạc như muốn đi xa nhà dáng vẻ hỏi t h â n y đường cùng trung hoa tiêu cục vừa mới lên quỹ đạo chính là muốn vương nhạc tự mình t o a c h ấ n tế nam thành vào lúc này hắn lại muốn rời đi vương nhạc thở dài nói rằng ta muốn đi một chuyến hồng hoa hội tổng đà có một số việc phải xử lý trần lao gia tử lúc ta không có mặt t h â n y đường cùng trung hoa tiêu cục sẽ phải dựa vào lao nhân gia ngươi ta không ở mấy ngày nay bọn tiểu tử kia sợ là sẽ phải lười biếng mong rằng ngươi nhìn bọn họ trần lao gia tử cười nói ngươi yên tâm lão phu ta hội nhìn bọn họ a nghị cùng tiểu viên bọn họ năng lực xử sự không sai ngươi liền không muốn quá mức lo lắng nhớ tới về sớm một chút là được rồi vương nhạc ôm quyền cười nói vậy thì đa tạ lao gia vương nhạc cưới lên mã trần lao gia tử đ ỗ n g nhiên kêu lên vương nhạc ngươi đi hồng hoa hội tổng đà có thể hay không thuận tiện đi một chuyến trần gia câu đem ta mấy tháng này lương tháng giao cho con trai của ta trần lao gia tử ở vương nhạc nơi này không lo ăn uống Hoàn trần lao gia tử là trần gia câu người tự nhiên không thể đã quên trong tộc vương nhạc gật đầu nói trần lao gia tử yên tâm ta nhất định đem bạc đưa đến trần gia câu đi hồng hoa hội tổng đà ngũ đương gia cùng lục đương gia bọn họ chính là người giang hồ xương trắng đen vô thường hai người đều là phái thanh thành đệ tử một thân võ công đều đạt đến nhất lưu cảnh giới cho hỏa thân đưa tuyết diêm chính là hai người bọn họ phụ trách hắc vô thường thường hách trí ở trong đại sảnh đi tới đi lui khe n h ư mày trên mặt mang theo một tia bất an bạch vô thường thường bá trí nhấp ngụm trả nói rằng đại ca ngươi đang lo lắng cái gì không phải là ba nam g à n đ tuyết diêm sao cái k i a ba nam g à n đ tuyết diêm cùng với giao cho hỏa thân cái kia người mãn còn không bằng cho chúng ta phái thanh thành đại ca ngươi cũng biết chúng ta phái thanh thành tháng ngày cũng không dễ vượt qua không có bạc chiêu thu đệ tử đều khó khăn trường môn tả thư đến tin cũng là muốn chúng ta giúp một thoáng huynh đệ chúng ta hai người mặc dù là hồng hoa hội đương gia có thể càng là phái thanh thành đệ tử các đại môn phái cũng không phải như mặt ngoài như vậy phong quang môn phái phát triển cũng là cần đại lượng bạc chiêu thu đệ tử chế tạo binh khí ăn mặc c hát i phí, c i nào m ộ hạng không cần tiền. Trắng đen vô thường không dám động hồng hoa hội động dám thường u y ế t diêm, dù sao ồ n không n g g hoa hội không phải hai i b ọ họ, họ bọn bốn họ trên, còn n mặt có bốn vị đ ư ơ ra đây. n hách ư n g là p h i thanh thành ó k ó khăn, bọn họ lại không họ bọn lại trí h không ể ú t thể nuốt hòa thần cái kêu ba ngàn đàm tuyết diêm. Vô thường thường vì vô lẽ đó, đàm có cũng chỉ cái Hác hoách ngàn hòa kêu ba diêm. nói rằng ngươi nói những này ta tự nhiên biết nhưng là này tuyết diêm dù sao cũng là vương nhạc đưa cho hòa t h ầ n chúng ta không có đưa đi vương nhạc sợ là sẽ phải đến gây sự với chúng ta bạch vô thường thường bá trí cười lạnh nói vương nhạc hắn bất quá là hồng hoa hội một cái khách khanh mà thôi chúng ta cho hắn mặt mũi hắn chính là địa vị tôn sùng khách khanh nếu như không nể mặt hắn hắn chẳng là cái thá gì coi như hắn vương nhạc đến rồi có thể làm sao lẽ nào huynh đệ chúng ta hai người còn sợ hắn sao chưa xong con tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi bảy z một gian trăm vương nhạc c ư ớ i tuấn mã đi tới trần gia câu vương nhạc biết cái thời đại này ở nông thôn đều là bộ dáng này giao thông bất tiện căn bản là phát triển không đứng lên không thể cùng trong thành so với vương nhạc tìm tới trần gia câu tộc nhân sau khi nghe ngóng mới biết nguyên lai trần lão gia tử nhi tử chính là tộc trưởng vương nhạc đem một mươi năm phẩy không không lượng bạc lấy ra giao cho tộc trưởng cười nói tộc trưởng đây là trần lao r a để ta ngươi mang đến tổng cộng mười lăm lượng bạc kể cả bạc cùng nhau còn có một phong trần lao r a t ử tả thư tộc trưởng tiếp nhận bạc c ù n g thư cảm kích nói đa tạ vương nhạc thiếu hiệp có này bạc chúng ta trần gia câu tháng ngày nhưng là dễ chịu hơn nhiều vương nhạc thiếu hiệp ta điều này khiến người ta sắp xếp tiến hội cho ngươi đón gió tẩy trần vương nhạc cười nói không cần lần này ta là tiện đường đến trần gia câu ta còn có sự tình muốn xuất xứ lý vì lẽ đó liền không ở nơi này ăn cơm tộc trưởng thấy vương nhạc thật sự có sự tình cũng không thật mạnh lưu gật đầu nói vậy cũng tốt lần thứ hai cảm tạ vương nhạc thiếu hiệp đem bạc đưa tới ta trần gia câu vương nhạc ôm quyền nói tộc trưởng tại hạ cáo tử sau này còn gặp lại vương nhạc đi tới hồng hoa hội tổng đà thời điểm trần gia lạc cùng hoác thanh đồng vừa lúc ở trần gia lạc giang liên tiếp đối với vương nhạc ôm quyền cười nói vương nhạc huynh đệ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến ta hồng hoa hội ngươi là tới đón tỷ tỷ của ngươi vương tiến h cô nương đi ở thanh bắc kinh thời điểm vương nhạc đã nói chỉ cần sáng lập thần y đường chẳng mấy chốc sẽ đến hồng hoa hội tổng đà tiếp đi tỷ tỷ vương tiến h vốn là trần gia lạc cho rằng vương nhạc chí ít còn phải chờ thêm cái nửa năm mới sẽ đến nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến vương nhạc nói rằng trần tổng đà chủ lần này ta đến tiếp tỷ tỷ ta là một trong số đó mặt khác ta còn muốn hỏi một chút tuyết diêm sự tình tuyết diêm sự tình trần gia lạc trong lòng nghi hoặc tuyết diêm sinh sản rất bí ẩn coi như triều đình cũng không có cha được a lẽ nào đã xảy ra biến cố gì hay sao vương nhạc huynh đệ n g ư ờ i đem sự tình nói rõ hơn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra trần gia lạc khẽ cau mày vương nhạc nói rằng chúng ta vẫn là vào nhà nói đi đứng ở chỗ này g i a m ba câu cũng là nói không rõ ràng trần gia lạc cùng hoác thanh đồng đem vương nhạc nên vào trong nhà vương nhạc sau khi ngồi xuống hỏi tổng đà chủ tỷ tỷ ta đây nàng hiện tại ở nơi nào hoắc thanh đồng cười nói vương tiến h cô nương ngay khi tổng đà ta hiện tại cũng làm người ta đi gọi nàng đến hoắc thanh đồng hướng về một cái hồng hoa hội đệ tử nói một tiếng rất nhanh sẽ có người đi tìm vương tiến h vương nhạc nhìn trần gia lạc một chút nói rằng tổng đà chủ ở kinh thành thời điểm ta cùng ngươi đã nói để hồng hoa hội mỗi tháng đưa ba n g h n đàm tuyết diêm đến thành bắc kinh ở ngoài nay một nhóm tuyết diêm tiền ta ra nhưng là một tháng này tại sao không có đưa đi không có đưa đi trần gia lạc hơi nhún mày không thể chuyện này ta dặn dò ngũ đương ra cùng lục đương ra hai người bọn họ vị huynh đệ phụ trách mấy tháng này tuyết diêm đều là bọn họ vận chuyển nếu như bị người của triều đình cướp đi bọn họ nhất định sẽ bẩm báo cho ta nhưng là ta không chút nào nhận được tin tức vương nhạc nhìn trần gia lạc trên mặt mang theo trầm biếm hoác thanh đồng cũng cho rằng chuyện này không đơn giản định có ẩn tính khác nói rằng tướng công hiện tại trắng đen vô thường hai vị huynh đệ đều không ở đến cùng là tình huống thế nào chúng ta cũng không biết ta xem vẫn là đem bọn họ mời tới đem chân tướng của c h u y ệ n hiểu rõ ràng nói sau đi nếu như chúng ta cùng vương nhạc huynh đệ có hiểu lầm gì đó liền không tốt trần gia lạc gật đầu nói cũng tốt hoắc thanh đồng nói rằng vẫn là ta tự mình đi thôi nói xong hoắc thanh đồng liền đi ra ngoài vương thiến chính đang biệt viện bên trong luyện kiếm bên cạnh hai cái nha hoàn nhìn chằm chằm vương thiến triển khai kiếm thuật trong mắt mang theo ước ao thầm n g h ị trong lòng nếu như chính mình có tốt như vậy võ công là tốt rồi hồng hoa hội tuy rằng bí tịch võ công không ít nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể học được đến nếu như các nàng có vương tiến h võ công như thế thì sẽ không làm nha hoàn đông đảo tả thiến cô nương từ khi ra ngoài rèn luyện trở về sắt khí trên người nhưng là tăng trưởng cũng không ít ta đặc biệt ánh mắt của nàng ta không dám nhìn thẳng một cái mặt trái x o a n nha hoàn nhỏ giọng nói rằng bang một bên đông đảo nói rằng đó đương đi là Lần luyện, là ngoài nương nhưng nhiên. thiến rèn kia ra cô một người một ngựa, trực tiếp lên năm giảm sơn, diệt trong sơn chạy hết thể giặc cước. Giết nhiều người như vậy, sát khí của nàng có thể không giảm giặc Giết cướp. tiếp diệt một mà. Một trực hết thẻ sát thể của chạy có khí đại vậy, bộ kiếm pháp triển khai xong vương thiến trên người anh kiếm thật giống lập tức biến mất rồi c h ê n g vương thiến trường kiếm vào vỏ trên chóp mũi mang theo mồ hôi hột thiến cô nương vương nhạc khách khanh đại nhân đến rồi tổng đà chủ cho ngươi đi một chuyến đại điện một đứa nha hoàn đi tới nói với vương tiến vương tiến h cả kinh trong lòng mang theo mừng rỡ cái gì đệ đệ ta đến hồng hoa hội tổng đà thực sự là quá tốt rồi vương tiến h bỏ lại trường kiếm trực tiếp chạy ra biệt viện hướng về đại điện chạy đi đệ đệ vương tiến h vọt vào đại điện nhìn thấy vương nhạc la lớn vương nhạc nhìn thấy vương tiến h cũng là thật cao hứng tỉ tỉ vương tiến h lôi kéo vương nhạc tay quan sát tỉ mỉ vương nhạc nói rằng đệ đệ ngươi không sao chứ có người nói ngươi ở thành bắc kinh giết ngự ý ý bị những kia đại nội cao thủ truy sát đúng là lo lắng chết ta rồi trước đó hoác thanh đồng nói cho vương tiến chuyện đã xảy ra nhưng là nàng không nhìn thấy vương nhạc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng hiện tại thấy vương nhạc bình yên vô sự cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm vương nhạc cười nói tỉ tỉ võ công của ta ngươi cũng biết thiên hạ này có thể giết người của ta không có mấy cái chỉ là chỉ là ta không có bảo vệ tốt vương ra trấn nhỏ bách tính để bọn họ gặp phải càn lòng độc thủ vương tiến h trong mắt cũng mang theo sự thù hận đệ đệ chúng ta nhất định phải cho các hương thân báo thủ ừng vương nhạc kiên định gật gật đầu hoác thanh đồng lúc này đem vô trần đạo trường triệu b á n sơn thường hách trí thường bá trí bốn vị đương g i a đều mời tới trắng đen vô thường thường hách trí cùng thường bá trí nhìn thấy vương nhạc sắc mặt đều là hơi đ ổ i bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vương nhạc nhưng là quan vu vương nhạc đồn đại cũng không ít bây giờ nhìn đến vương nhạc tự nhiên là một chút liền nhận ra đại gia đều làm đi hoác thanh đồng nói rằng vương thiến cũng ngồi vào vương nhạc bên người triệu bán sân hỏi vương nhạc huynh đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra vương nhạc cười lạnh nói triệu tam gia không nên gấp chúng ta từ từ nói sau đó vương nhạc nhìn về phía thường hách trí cùng thường ba trí hỏi hai vị đương gia chính là người giang hồ s ư ơ n g trắng đen vô thường đi có người nói hướng bắc kinh đưa tuyết diêm là hai vị phụ trách hắc vô thường thường hách trí thầm nghĩ trong lòng quả nhiên đến、rồi. Nhưng là bạch rồi. là vương ô t h ờ thường n thường nhưng không g ư bá sợ v nhạc gật đầu nói, k hỏi ô n chính là ta cùng đại ca ta phụ trách. Vương Nhạc g sai, ta ca ta đại trách. phụ h là không biết một tháng này ba n g à n đam tuyết diêm tại sao không có đưa đến thành bắc kinh đi thường hách chi đứng lên đến lớn tiếng nói cái k i a ba n g à n đam tuyết diêm bị huynh đệ chúng ta hai người tiệt lưu lại vương nhạc ngươi là ta hồng hoa hội khách khanh cũng coi như là nửa cái hồng hoa hội người nhưng là ngươi dĩ nhiên mỗi tháng đều muốn chúng ta đưa ba đàm tuyết diêm cho hòa thân đây là hà đạo lý hòa thân là người mãn càng là càn long hoàng đế bên người người tâm phúc ngươi làm như vậy có phải là đang trợ giúp mãn thanh thường ba chi biết vương nhạc là tới hỏi tội vì lẽ đó liền tiên phát chế nhân trả đũa chỉ cần xác định vương nhạc cùng mãn thanh cấu kết như vậy huynh đệ bọn họ hai người liền đứng ở đạo nghĩa trí cao điểm vương nhạc coi như có lý cũng sẽ biến thành vô lý dù sao cùng mãn thanh cấu kết này ở hồng hóa hội nhưng là tội lớn vương nhạc trong mắt lóe ra một tia hàn quang cười lạnh nói hai người các ngươi thật là to gan à, lại dám giữ lại dưới ta tuyết diêm thật sự cho rằng bản tọa không dám giết các ngươi vương nhạc trên người chân khí cùng ám kính di động liền muốn động thủ trần gia lạc liền vội vàng nói vương nhạc huynh đệ bất giận chuyện này để chúng ta xử lý ngươi xem có được hay không vương nhạc nhìn trần gia lạc một chút cuối cùng gật đầu nói được ta liền cho ngươi trần tổng đà chủ mặt mũi bất quá chuyện này hồng hoa hội nhất định phải cho ta một câu trả lời thường ba trí nhìn chằm chằm vương nhạc lớn tiếng nói vương nhạc ngươi không muốn khinh người quả đáng ngươi cùng cái kia hòa t h ầ n cấu kết đưa cho hắn tuyết diêm chúng ta bất quá là giữ lại rơi xuống tuyết diêm mà thôi ngươi bây giờ lại còn muốn ta hồng hoa hội cho ngươi bàn giao vương nhạc cười gằn trong mắt mang theo sắc cơ ta và các ngươi trần tổng đà chủ ký kết quả khế ước tuyết diêm lợi ích ta có ba phần mười cái kêu ba n g h n đam tuyết diêm các ngươi nếu như không muốn đưa nhưng là cùng ta nói chính ta sắp xếp người tay đi đưa là được rồi nhưng là các ngươi phải đem tuyết diêm tiệt lưu lại lại nói cái kia tuyết diêm là ta ta muốn đưa cho ai sẽ đưa ai chẳng lẽ còn phải trải qua hai vị phê chuẩn hay sao trần gia lạc hướng về thường hách trí cùng thường bá trí hỏi hai vị huynh đệ cái kia ba n g à n đam tuyết diêm các ngươi đến cùng tại sao muốn tiệt lưu lại ta không phải là cùng các ngươi nói rồi tuyết diêm là nhất định phải đưa đến hòa thân trong tay còn có cái kia tiệt lưu lại ba n g h n đam tuyết diêm hiện tại ở nơi nào lấy ra đi chỉ muốn xuất ra cái kia ba n g h n đam tuyết diêm các ngươi lại cho vương nhạc huynh đệ nói lời xin lỗi chuyện này coi như quá khứ trần gia lạc cũng là rất căm t ứ c này trắng đen vô thường làm việc thực sự là làm mất đi hồng hoa hội mặt t h ư ờ n g ba chi nói rằng tổng đà chủ nói thật với ngươi đi cái kia ba n g h n đam tuyết diêm chúng ta đã đưa đến phái thanh thành hiện tại lại muốn xuất ra đã là không thể ta vẫn là câu nói kia vương nhạc đem tuyết diêm đưa cho hòa thân chính là không đúng vương nhạc giận dữ m à c ư ờ i đưa cho hòa thân không đúng để phái thanh thành các ngươi nuốt liền là đúng sao vốn là các ngươi giao ra tuyết diêm lại xin lỗi bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là đến hiện tại các ngươi còn không biết hối cải xem ra ta muốn giết một người dằn trăm người mới được thường ba chí gầm hét lên vương nhạc ngươi bất quá là ta hồng hoa hội khách khanh mà thôi ngươi còn dám ở ta hồng hoa hội tổng đà giết người hay sao Ngươi thật sự cho là chúng ta huynh đệ sợ ngươi vương nhạc triển khai khinh công chân đạp bộ pháp thân thể hóa thành một đạo t à n ảnh hướng về thường b á chí phóng đi như vậy ngu xuẩn mất không người cùng hắn dễ b ả n là không có tác dụng chỉ có thể đem đánh giết thường b á chí lạnh rên một tiếng quay về vương nhạc một trưởng đánh ra trên bàn tay xuất hiện chân khí màu đen mạnh mẽ trưởng lực chấn động không khí phát sinh một thân v a n g t r ầ m n g a y t r ư ở n g pháp chính là trắng đen vô thường tuyệt học thành danh hát xá trưởng vương nhạc lạnh lùng một quên đập xuống trên nắm tay ám kính bạo phát kinh đạo rất lớn người chung quanh nhìn vương nhạc nằm đấm cảm giác như là từ trên trời giáng xuống đ ú a lớn thanh thế cực kỳ doa người vương nhạc huynh đệ hạ thủ lưu t ì n h trấn r a lạc cùng hoác thanh đồng đồng thời hô xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi tám nguy hiểm sắp tới trần gia lạc cùng hoác thanh đồng người vô trần đạo trường triệu bán sơn bốn người bọn họ đều hướng về vương nhạc vào tới hy vọng có thể ngăn cản vương nhạc cứu thường b à trí nhị đệ ta đến chợ ngươi h á c vô thường thường hách trí hét lớn một tiếng cũng là một trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới thường hách trí nuốt ba n g à n đam tuyết diêm tuy rằng cảm thấy đối lý nhưng là chân chính quan hệ đến mình và nhị đệ sự sống còn hắn đương nhiên hội đứng ở chính mình nhị đương đứng bên này. đệ ở vương nhạc lạnh lưu rên tiếng, nhất một võ giả, ở t r ư ớ công mặt mà ta, bất đất t quá là gà đất cho sành cho h i h hơn i cái, ề u nữa đến n ta mấy c ũ không h Vương n sợ. ạ căn võ công, c bản là không phải nhất lưu võ giả có thể chống đỡ nếu không là lần trước ở thành bắc kinh cùng lý quan chém giết thiêu đốt khí huyết để khí huyết suy nhược mấy phần vương nhạc xuất hiện đang sợ là đã trở thành tông sư võ giả cũng may mấy tháng này vương nhạc nội ra quyền cũng không có hạ xuống bổ túc khí huyết vâng vương nhạc một quyền đánh vào thường bá trí trên bàn tay mạnh mẽ quyền kình như là thủy triệu như thế oanh vào thường bá trí cánh tay trực tiếp đem cánh tay hắn bên trong xương cốt cùng kinh mạch phá hủy đem thường bá trí đẩy lui sau khi vương nhạc lại là đánh một cửa chó đánh vào thường hách trí trên bụng trực tiếp đem hắn đan điền phá hủy đan điền là võ giả chứa đựng chân khí huyệt vị đan điền bị hủy võ công dĩ nhiên là bị phế thường hách trí từ nay về sau đem sẽ trở thành phế nhân vương nhạc cảm thấy phía sau không khí một trận chấn động trần gia lạc đám người công kích được vương nhạc một cái lộn mèo tách ra công kích đứng trong đại sảnh cùng trần gia lạc bọn họ xa xa đối lập trần gia lạc thấy trắng đen vô thường bị phế liền không có công kích nữa bất quá sắc mặt trở nên phi thường ấm c h ậ m vương nhạc ở hồng hoa hội tổng đà phế bỏ hai vị đương gia vốn là không cho hắn trần gia lạc mặt m ũ i vương nhạc ta nói rồi hội cho ngươi một câu trả lời nhưng là ở sự tình vẫn không có biết rõ trước đó ngươi liền trực tiếp phế bỏ trắng đen vô thường hai vị huynh đệ võ công ngươi không cảm thấy ra tay quá độc các sao trần gia lạc lạnh giọng nói rằng vương nhạc khỏe miệng mang theo ý cười nói rằng trần tổng đà chủ này trắng đen vô thường nhưng là đã nói rồi bọn họ nuốt ba ngàn đàm tuyết diêm còn đem tuyết diêm đưa đến phái thanh thành sự tình làm sao còn nghe không rõ thường ba c h i ăn nói n g ô n cuồng không chút nào đem bản tọa để vào trong mắt không có đem bọn họ đánh giết đã Đà là rất cho trần Tổng chủ mặt cho chủ ngươi mũi. vương nhạc tuy rằng rơi xuống hồng hoa hội mặt mũi nhưng là dù sao không có xảy ra án mạng tất cả còn có chỗ giảng hòa đương nhiên cũng không phải nói vương nhạc chỉ sợ hồng hoa hội lấy vương nhạc hiện tại võ công coi như là tổng sư võ giả hắn cũng không sợ nhưng là vương nhạc đã đắc tội rồi triều đình cùng càn long hoàng đế là không chết không thôi sẽ cùng hồng hoa hội không nể mặt mũi cái kia là phi thường không sáng suốt đồng thời đắc tội rồi triều đình cùng hồng hoa hội vương nhạc đem bước đi liên tục khó khăn thậm chí ngay cả tuyết diêm lợi ích đều sẽ mất đi vương nhạc võ công cùng thế lực tuy rằng đều có nội tình nhưng là vẫn không có ngông quẩn g đến và toàn bộ thiên hạ là địch mức độ triệu bán sơn thở dài nói rằng vương nhạc huynh đệ tuy rằng trắng đen vô thường hai huynh đệ làm không đúng nhưng là ngươi cũng không thể phế bỏ võ công của bọn họ a ngươi làm như vậy không nhưng chúng ta hồng hóa hội trên mặt không dễ nhìn hơn nữa phái thanh thành cũng sẽ không cùng ngươi giảng hòa vương nhạc nói rằng triệu tam gia này trắng đen vô thường là gieo gió gật bão muốn muốn báo thủ để phái thanh thành tìm đến ta vương nhạc được rồi vương nhạc nhìn trần gia lạc một chút nói rằng trần tổng đà chủ các ngươi hồng hóa hội không thể đem ba ngàn đàm tuyết diêm đưa đến thành bắc kinh vậy sau này liền do ta trung h ò a tiêu cục phụ trách gáp giải được rồi đa tạ các ngươi mấy tháng nay đối với tỷ tỷ ta chăm sóc tại hạ cáo tử vương nhạc lôi kéo vương tiến tay tả chúng ta đi thôi trần gia lạc nhìn vương nhạc cùng vương tiến rời đi sắc mặt một trận biến ảo vô trần đạo trường thở dài nói rằng tổng đà chủ chuyện này ta xem liền như vậy quên đi thôi tuy rằng vương nhạc làm như vậy thủ đoạn là tàn nhẫn điểm thật giống không có đem chúng ta để vào trong mắt nhưng l à n à y trắng đen vô thường làm việc s á c thực không chân chính bọn họ dĩ nhiên nuốt ba n g h n đam tuyết diêm giao cho phái thanh thành hiện tại có tuyết diêm tiền lời chúng ta mỗi một cái chủ nhà thu vào cũng không tính thiếu bọn họ còn muốn làm như vậy thực sự là làm mất đi hồng hoa hội mặt mọi việc không ngoài một cái lý tự vương nhạc phế bỏ trắng đen vô thường nhìn như thô bạo bá đạo nhưng là nhưng là chiếm lý tự không phải vậy vương nhạc cũng không thể như vậy lẽ thẳng khí hùng hoác thanh đồng nói rằng vô trần đạo trường triệu tam ca Các người phân tiền diêm phó, tuyết lần ờ lời, i dưới, lại phiền bài hội diêm tiền hai người, nhiều, thôi. nhất định không thể để cho huynh đệ phía dưới, lại tư nuốt, nếu không thì, sau đó còn có thể ra phiền bài lớn. Hồng hoa hội bên trong, tham duy diêm tiền lời, cũng không chỉ là trắng đen vô thường hai người, còn có rất nhiều, chỉ là bọn hắn cũng không thể cho phía thì, thể hoa tham chỉ chỉ rất tư bắt để đệ đó được bị vô có có có sau duy ra là là l mà thôi. Lần này trắng đen vô thường sự kiện để h o ắ c thanh đồng nhìn thấy hồng hoa hội bên trong không ổn định hiện tượng trước đây hồng hoa hội cùng các anh em còn có thể đồng thời đoàn kết sinh sống nhưng là hiện tại giàu có mâu thuẫn cũng là hơn nhiều nói là đồng cam cộng khổ nhưng là muốn muốn cộng phú quý đúng là quá khó vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn gật gật đầu khiến người ta đem trắng đen vô thường n h ấ t đi trị liệu hoác thanh đồng lôi kéo trần gia lạc cánh tay nói rằng tướng công quên đi thôi vương nhạc làm như vậy tuy rằng rất để người tức giận nhưng là chúng ta cũng không có cách nào chẳng lẽ muốn đem vương nhạc giết vương nhạc võ công mạnh như vậy không cần nói trần gia lạc coi như là viên sĩ tiêu tự mình ra tay cũng chưa chắc có trần h Nhạc. Hơn nữa, Hồng Hoa Hội cùng vương Nhạc vẫn là quan hệ hợp tác, nếu như ể giết Vương cùng Vương nếu tác, t vẫn nữa quan là i ngũi, coi. ệ t mặt rất t để không khó nghề mặt ngũi, song phương r gia lạc thở dài nói rằng đem sự tình nói cho phái thanh thành trắng đen vô thường cùng vương nhạc c ân đoán chúng ta mặc kệ còn phái thanh thành có hay không muốn tìm vương nhạc báo thủ chúng ta hồng hoa hội cũng quản không được hồng hoa hội cũng không phải một cái tông phái nó là rất nhiều phản thanh trí sĩ liên hợp lại cùng nhau phân tán tổ chức trần gia lạc mặc dù là tổng đà chủ nhưng là ở hồng hoa hội bên trong cũng không thể làm một đường ôn vì lẽ đó trắng đen vô thường sự tình trần gia lạc không muốn quản cũng quản không được hiện tại hồng hoa hội bên trong vì lợi ích mà tranh đấu người cũng không ít vì thế trần gia lạc cùng hoác thanh đồng đều cảm thấy phi thường đau đầu vương nhạc cùng vương thiến ra hồng hoa hội tổng đà liền hướng về tế nam chạy đi vương thiến trên mặt mang theo lo lắng nói rằng đệ đệ ngươi lần này phế bỏ trắng đen vô thường nhưng là rơi xuống hồng hoa hội mặt m ũ i ngươi làm như thế thật sự được không vương nhạc khẽ mỉm cười không có vấn đề nói có cái gì không tốt đẹp trắng đen vô thường tuy rằng ở hồng hoa hội bên trong địa vị cao nhưng là bọn họ lại dám tư thôn ta tuyết diêm vậy sẽ phải trả giá thật lớn lại nói ta không phải là không có giết bọn họ ư tả ngươi cứ yên tâm đi không có chuyện gì hồng hoa hội hiện tại còn không dám cùng ta không nể mặt mũi đương nhiên sau đó bọn họ liền lại không dám sau đó vương nhạc võ công cùng thế lực đều sẽ càng ngày càng mạnh hồng hoa hội thì càng thêm không dám đùa thủ đoạn nửa tháng sau vương nhạc cùng vương thiến trở lại tế nam thành vương thiến tham quan một thoáng thần y đường cùng trung hoa tiêu cục trong mắt trực tỏa ánh sáng mới thời gian mấy tháng vương nhạc liền sáng lập lớn như vậy gia nghiệp đúng là quá thần kỳ thấy vương nhạc sự nghiệp thành công vương thiến cũng cao hứng vô cùng vương nhạc sau khi trở lại liền để trung hoa tiêu cục chạy tới hồng hoa hội đi vì là hòa thân vận chuyển tuyết diêm trung hoa tiêu cục tiêu sư còn rất non nớt nhưng là vương nhạc cũng không có cách nào hắn hiện tại nhưng là nhân thủ thiếu bất quá cũng may vận chuyển tuyết diêm là bí mật tiến hành chỉ cần tin tức không bị tiết lộ sẽ không có nguy hiểm gì trở lại tế nam thành tháng thứ hai vương nhạc trở thành tông sư võ giả vương nhạc võ công đột phá trần lao gia tử đều cảm thấy khiếp sợ chừng hai mươi tuổi tông sư võ giả thái khó mà tin nổi một năm này đi qua rất nhanh vương nhạc ở tế nam thành phát triển cũng phi thường cấp tốc mỗi ngày đến thần y đường cần y bách tính vẫn như c ũ là nối liền không dứt trung hoa tiêu cục cũng lớn mạnh hơn không ít tiêu sư đạt đến hơn năm trăm n g ư ờ i trong đó minh kính võ giả có mười hai người phát hiện này mười hai cái võ học thiên phú kỳ cao tiêu sư vương nhạc cao hứng vô cùng có bọn họ trung hoa tiêu cục thực lực sẽ không còn nhỏ yếu hiện tại trung hoa tiêu cục đã bắt đầu đỡ để ý cứ việc vẫn là chỉ ở sơn đông địa giới cất bước nhưng là vương nhạc tin tưởng trung hoa tiêu cục chẳng mấy chốc sẽ đi ra sơn đông hướng về toàn quốc p áo t triển. h a gian n tổng đán, hỉ giáo một bào í ẩn nhiên trong cửa ra, ra đã đột đi một từ trong mật thất mở áo vị b đen hòa thượng Áo bào đen hòa thượng cũng hòa khẽ ô n thốn Vân chuyện nhìn đen thượng, cản vàng hành cung nênh quan. Áo bào đen hòa thượng g giữ gì phải phát. thấy hòa thúc hòa lại vội đầu xuất trọc, tổ mà là bào bào lễ, áo Áo ba sư k mỉm cười nói rằng lão nạp bế quan một năm cuối cùng cũng coi như có đ o ạ t được hiện tại lao nạp công lực lần thứ hai tăng trưởng thiên hạ này sợ là không người nào có thể đánh bại bản tọa ha ha vân ba lão hòa thượng cả kinh lớn tiếng hỏi sư thúc tổ ngươi đem bạch cốt chân kinh luyện thành áo bào đen hòa thượng khẽ lắc đầu bạch cốt chân kinh là ta hoan hỷ giáo cao nhất võ học nơi nào như vậy dễ dàng luyện thành lão nạp cũng bất quá là có chút cảm nộ mà thôi bất quá hiện tại lão nạp võ công đã không ở mật tông lão quái vật kia bên dưới chỉ cần hắn vẫn không có đem đại nhật như lai chân kinh luyện thành Lão nạp liền láo cao nạp đánh hắn. Vân thượng hưng nói, chúc mừng bại có chúc thể hỏa ba sư thúc tổ võ công thúc tăng nhiều. Sư thúc tổ, Sư một năm trước triều đình đưa tới không ít bạc cùng nữ tử hy vọng sư thúc tổ ra tay đi giải quyết hai người ồ áo bào đen hòa thượng s ư ơ n g sở cười nói để lão nạp đi giết người còn có triều đình giết không được người sao vân ba lão hòa thượng đem chuyện đã xảy ra nói một lần cuối cùng thở dài nói sư thúc tổ ngươi cũng biết có trần gia câu vị kia đan kính võ giả ở các đệ tử căn bản là không phải là đối thủ vì lẽ đó chỉ có thể xin mời sư thúc tổ tự mình ra tay rồi áo bào đen hòa thượng trong mắt hàn quang lóe lên liền qua không trách hóa ra là trần gia câu vị kia này liền nói xuôi được lão nạp bế quan trước đó trần gia câu vị kia liền không phải là đối thủ của ta hiện tại liền càng không cần phải nói h ừ lão nạp liền sẽ đi gặp hắn nếu có thể giết hắn tự nhiên là không thể tốt hơn áo bào đen hòa thượng trong mắt chỉ có trần lao gia tử vị này đ a n kính võ giả đến v u vương nhạc run dế giống như nhân vật hắn căn bản là không xem thường chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 29, vương tiến h áp phiêu trung hoa tiêu cục chuyện làm ăn vương nhạc ở một năm trước liền giao cho vương tiến h quản lý trải qua một năm rèn luyện vương tiến h cũng có điểm nữ cường nhân m ù i vị trung hoa tiêu cục ở nàng quản lý dưới cũng là ngay ngắn rõ ràng ngày hôm nay vương nhạc cùng vương thiến mới vừa ăn xong điểm tâm tiêu cục người liền đến bẩm báo thế nam thành lưu gia có một nhóm hàng hóa muốn để trung hoa tiêu cục c ắ p giải vương nhạc nói với vương tiến tả n à y lưu gia ở tế nam thành dành tiêng c ó thể không được làm ăn tối hội kiếm lời máu của dân chúng hắn tiền năm ngoái lưu gia hàng hóa bị cướp trong chúng ta hoa tiêu cục đi tìm bọn họ muốn hợp tác với hắn thời điểm bọn họ không là phi thường hung hăng m à không phải xem thường chúng ta nho nhỏ trung hoa tiêu cục cả lưu gia ở tế nam thành cũng coi như là gia tộc lớn bất quá phi thường khu môn hơn nữa đối với thần y đường cùng trung hoa tiêu cục thái độ cũng không phải rất tốt trước đây lưu gia ủy vào là tế nam thành lâu năm gia tộc thâm căn cổ đế nhưng là không có đem vương nhạc thần y đường cùng trung hoa tiêu cục để vào trong mắt đương nhiên vương nhạc cũng mặc sắc hắn lưu gia vương tiến h cười nói đệ đệ ngươi yên tâm lưu gia muốn để trong chúng ta hoa tiêu cục gáp giải hàng hóa ta nhất định sẽ mạnh mẽ tể hắn một bút vương thiến đi tới trung hoa tiêu cục lưu gia gia chủ cùng con trai của hắn đã ở nơi đó chờ vương cô nương lưu gia gia chủ nhìn thấy vương thiến hơi ô m quyền vương thiến cười nói hóa ra là lưu gia chủ cùng lưu công tử ngồi đi có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện lưu gia chủ tướng ý đồ đến nói một lần nguyên lai、like, lưu g i a một nhóm hàng hóa ở ngày hôm qua lại bị giặc cướp đ o ạ n lần này bị cướp lưu gia có thể nói là tổn thất nặng nề nếu không là lưu gia gốc gác rất dày sợ là sẽ phải thương gân đậu cốt nguyên khí đại thường bị gạt ra khỏi tế nam thành gia tộc lớn hàng ngũ lưu gia thực sự là không có biện pháp lúc này mới tìm đến vương thiến muốn để trung hoa tiêu cục áp giải hàng hóa vương thiến cười nói lưu gia chủ không biết lần này các ngươi phải đem áp giải hàng hóa đi chỗ nào vương thiến cũng không có hỏi bọn họ áp giải chính là cái gì hàng hóa đây là tiêu cục quy củ là không thể đánh nghe không phải vậy nhưng dù là muốn phá hoại quy củ sau đó chuyện làm ăn liền không có cách nào làm lưu gia chủ cười nói đi quan ngoại vương thiến khẽ cao mày đi quan ngoại thế nam thành những đại gia tộc này mỗi một năm cũng phải đi một hai lần quan ngoại đi thời điểm đều là áp giải đều là trà bánh m u a ăn gạo thậm chí còn có đồ xứ cùng đồ sắt những thứ đồ này chỉ cần vận chuyển đến quan ngoại hoặc làm ô n g cổ thảo nguyên chính là vài lần thậm chí là gấp m ộ ư ơ i lần lợi nhuận lúc trở lại mua chút d a lông nhân sâm dễ bỏ chờ hàng hóa đến tế nam thành xoay tay một cái lại muốn kiếm một món hời cao như thế lợi nhuận là cái thương nhân sẽ không có không động tâm trung hoa tiêu cục muốn không phải là không có nhiều như vậy tinh lực vương nhạc đều dự định thành lập một cái thương hội làm một mình chỉ là đi quan ngoại vô cùng nguy hiểm đụng tới rất nhiều giặc cướp không chỉ hàng hóa bị cướp đoạn thậm chí còn có thể làm mất mạng đi quan ngoại làm ăn nhưng là nhấc theo đầu việc vương thiến nhìn lưu gia chủ một chút nói rằng đi quan ngoại quá xa trong chúng ta hoa tiêu cục hiện tại vẫn là chỉ ở sơn đông địa giới cất bước ca lưu công tử nhìn chằm chằm vương tiến khuôn mặt trong mắt tràn đầy dâm t à cùng tham lam ánh sáng thật giống phải đem vương tiến nuốt xuống như thế hắn cười nói vương cô nương trung hoa tiêu cục tiêu sư có thể cũng không phải người yếu bọn họ tuy rằng tuổi trẻ cũng không có thiếu võ giả bằng các ngươi tiêu cục thực lực đi quan ngoại đầy đủ còn giá tiền phương diện dễ thương lượng vương tiến vốn là mỹ nữ hiện tại càng là nhất lưu võ giả khí chất già dặn không thi phấn trang điểm dáng vẻ càng là tràn trề thanh xuân khí tước vương tiến h bởi trưởng khống trung hoa tiêu cục thường thường ở bên ngoài lộ diện cho nên nàng ở tế nam thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ vương tiến h so với những kia đóng cửa không ra thiên kim đại tiểu thư nhưng là phải cường hơn nhiều lưu công tử như vậy công tử bột nhìn thấy nàng không thể không động tâm lưu công tử ánh mắt để vương tiến h rất không thoải mái vương tiến h khẽ to mày khỏe miệng mang theo khinh bỉ ý cười há không biết lưu công tử đồng ý ra ra sao giá cả nếu như giá cả thật sự thích hợp b ụ n cô nương không ngại tự mình áp giải hàng hóa đi một chuyến quan ngoại thì lại làm sao lưu gia chủ dựng thẳng lên một ngón tay cười nói một ngàn lưỡng vương thiến s ứ n g sở sau đó cười to này lưu gia thực sự là khu môn đi một chuyến quan ngoại dĩ nhiên chỉ cho tiêu cục một ngàn l ư ợ n g bạc lưu gia chủ ngươi là đang nói đùa sao một ngàn l ư ợ n g bạc đệ đệ ta thần y đường một ngày tiền kiếm được còn chưa hết một ngàn lưỡng vương thiến sắc mặt lập tức lạnh xuống đi quan ngoại nhưng là phải liều mạng lẽ nào ta trung hoa tiêu cục mạng người liền như thế không đáng giá sao liệu công tử lớn tiếng nói năm nghìn lạng năm nghìn lạng bạc làm sao vương thiến lạnh rên một tiếng nói rằng chúng ta cũng không nói bao nhiêu bạc dứt khoát một chút các ngươi cho ta hàng hóa vừa thành một thành lợi không phải vậy liền không bàn nữa lưu gia chủ lập tức chạm lên cả kinh nói cái gì ngươi muốn vừa thành một thành lợi không được không được vương tiến h hơi chỉ tay cửa lớn cười nói hai vị xin mời vương tiến h đây là muốn tiến khách lưu gia chủ sắc mặt một trận biến hóa cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn muốn cần gấp đi một chuyến quan ngoại đem những kia bị cướp tổn thất bù đắp lại vừa thành một thành lợi ích tuy rằng cho trung hoa tiêu cục nhưng là đội buôn chỉ cần có thể an toàn đạt đến quan ngoại cùng mông cổ vẫn như cũ vẫn có đến kiếm lời vương tiến h để hạ nhân viết xong khế ước để lưu gia chủ ký tên song đặt ở khế ước trên ký tên vương tiến cười nói lưu gia chủ lúc nào bị được rồi hàng hóa trực tiếp đến tiêu cục cho chúng ta biết một tiếng là được chúng ta tiêu cục bất cứ lúc nào có thể xuất phát lưu gia chủ cùng lưu công tử đi ra trung hoa tiêu cục lưu công tử nói rằng cha cái kia vương thiến cũng thật là đẹp đẽ nếu không người đi cầu hôn để hài nhi cưới nàng cứ như vậy hài nhi chẳng những có thể ôm đến mỹ nhân quy có có thể được một cái trung hoa tiêu cục lưu gia chủ nói rằng không cần l u đến vương thiến mặc dù là một giới nữ lưu có thể cũng không phải người bình thường nàng đệ đệ vương tiến càng là thần y ỉa có người nói còn có rất cao v õ c ô n g lưu công tử cười lạnh một tiếng thần y đường thì thế nào cái kia vương nhạc bất quá là cái đại phu lẽ nào ta lưu gia còn có thể sợ hắn sao lưu gia chủ trầm mặc một chút gật đầu nói tốt lắm lần này từ quan ngoại trở về ta liền đi cho n g ư ờ i cầu hôn lưu công tử mừng lớn nói đà tạ cha vương tiến đem khê ước giao cho vương nhạc thời điểm vương nhạc cười hỏi đàm xong rồi lưu gia đồng ý ra bao nhiêu tiền vương tiến h cười nói không biết hàng hóa vừa thành một thành lợi lưu gia áp giải hàng hóa càng nhiều tiêu cục kiếm được liền càng nhiều đúng rồi đệ đệ lần này ta dự định tự mình áp phiêu dù sao đây chính là muốn đi quan ngoại cùng mông cổ thảo nguyên để những tiểu tử kêu m u ố n đi ta có chút không yên lòng vương nhạc hơi nhún mày lần này là quan ngoại cùng thảo nguyên tại sao s a i như vậy vương tiến h lạnh rên một tiếng nếu không là s a i như vậy như vậy địa phương nguy hiểm lấy lưu gia cá tính sẽ đến xin mời tiêu cục cả cũng vậy nếu như không nguy hiểm lưu gia là không thể xin mời trung hoa tiêu cục gáp giải hàng hóa vương nhạc lo lắng nói nhưng l à n à y quá nguy hiểm tả ngươi cùng những tiểu tử k i ê môn đều không có cất bước quan ngoại cùng thảo nguyên kinh nghiệm như vậy đi quá nguy hiểm nếu không vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi lấy vương nhạc võ công chỉ cần không phải đại tông sư đích thân đến mặc kệ đi nơi nào đều không gặp nguy hiểm vương thiến lắc đầu nói thần y đường xuất hiện ở đây sao bận điệu các ngươi mỗi ngày đều phải cứu c h i bách tính ngươi rời đi thần y đường làm sao bây giờ đệ đệ trung hoa tiêu cục sớm muộn muốn rời khỏi sơn đông địa giới đi ra ngoài hiện tại đi quan ngoại cùng đại thảo nguyên bất quá là sớm một chút mà thôi lại nói ta hiện tại võ công đã là nhất lưu cảnh giới kiếm thuật cũng coi như là đăng đường nhập thất liền trần lao gia tử cũng khoe ta đây coi như có nguy hiểm Ta tin tưởng thể chính mình cũng có thể ứng có phó. vương Nhạc cùng đi đi lại, cuối đi đi qua g ậ tiến gật đầu, n ó rằng, được. Bất quá, tả, đi thời điểm, nhiều mang một điểm người, nhất định phải cẩn thận. n được. đi điểm, điểm Bất tả, thời một quá, phải u h ư cướp đụng đ cùng giặc tới ạ o phỉ, t r ự công tiếp sát đại khai sát giới, k h cùng ầ n c bọn họ phí lời. Vương Thiến Công cùng phí lời. Vô kiếm thuật hành tẩu giang hồ đã đầy đủ vương nhạc lo lắng chỉ là kinh nghiệm của nàng không đủ sợ đến thời điểm chịu thiệt vo công cao cường người ở cống ngầm bên trong lật thuyền có thể cũng không hiếm thấy vương thiến gật đầu nói ta biết thành bắc kinh hòa thân quý phủ một năm qua hòa thân đã bị vương nhạc triệt để cho an phì trong kinh thành chỉ cần có sự tình hắn cũng có đúng lúc đem tin tức lan truyền cho vương nhạc ngày hôm nay hòa thân ở hoàng cung nhìn thấy một cái áo bào đen hòa thượng có người nói là cản long hoàng đế mời tới siêu cấp cao thủ nay cao thủ chính là đến giết vương nhạc nay áo bào đen hòa thượng hòa thân không có nhìn hắn có cái nào chỗ lợi hại đương nhiên đại tông sư võ giả tự nhiên không phải hòa thân như vậy người bình thường có thể nhìn tấu vương nhạc chết sống hòa thân có thể không để ý nhưng là vương nhạc nếu như chết rồi cái kia mỗi tháng ba n g h n đam tuyết diêm có thể sẽ không có vì mỗi tháng tuyết diêm hòa thân nhất định phải cho vương nhạc truyền tin để vương nhạc trước tiên giữ được tính mạng lại nói hòa thân ở trong thư phòng viết một phong mật thư sau đó chộp tới bồ câu đưa thư đem thư c u ố n vào bồ câu đưa thư trên đùi hòa thân nhìn bồ câu đưa thư biến mất ở phía chân trời Mới đưa khẩu khí. vương nhạc hy vọng ngươi có thể tránh thoát thai nạn này không phải vậy mất đi tuyết diêm ta hòa thân liền lại muốn quá cuộc sống khổ a hòa thân thầm nghĩ trong lòng vương tiến h mang theo một trăm tiêu sư cùng lưu ra đội buôn cùng nhau lên đường hướng về quan đi ra ngoài ngay khi vương tiến h rời đi ngày thứ hai vương nhạc thu được hòa thân truyền tin áo bào đen hòa thượng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng võ công của ta càn long hoàng đế là biết nếu là hắn mời tới giết ta cái kia nhất định là đại t ô n g sư võ giả trần lao gia tử ở tế nam thành càn long hoàng đế không thể xin mời t ô n g sư võ giả ra tay vì lẽ đó vương nhạc kết luận này áo bào đen hòa thượng nhất định là đại tông sư vương nhạc đem mật thư giao cho trần lao gia tử trần lao gia tử xem xong mật thư sắc mặt nghiêm túc nói rằng áo bào đen hòa thượng hóa ra là hắn vương nhạc hỏi l a o gia tử này áo bào đen hòa thượng ngươi biết trần lao gia tử gật đầu nói ừ hắn là hoan hỉ giáo trưởng k h ô n g người tên đã không có ai biết biết hắn người cũng gọi hắn vui mừng lao tổ vương nhạc nói rằng lao gia tử lần này nguy cơ còn hy vọng ngươi có thể vì ta chống đối một thoáng a trần lao gia tử cười nói ngươi yên tâm trước đó lao phu không phải là đối thủ của hắn nhưng là hiện tại ta l ĩ n h ngộ không ít thái cực quyền kinh bên trong trí lý võ công tăng nhiều hẳn là sẽ không lại sợ hắn trần lao gia tử trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng chiến ý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 Tăng thêm mặt Tăng thêm bán xin mời đánh mạnh nơi này. mời chương mới nhở, chương mới giờ, nhắc nhở, chương đều đi sẽ gửi ba i kiện đến Ngài hiệu Việt u đến Hồng、Thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư. hộ c ủ Tàng t mươi ảo thuật một bóng người màu đen lấy tốc độ cực nhanh hướng về sơn đông địa giới chạy tới người này chính là từ hoàng cung đi ra vui mừng lão tổ vui mừng lão tổ đến tế nam n g o à i thành dương bước quả nhiên có đại tông sư võ giả ở trong thành định là trần gia câu láo già kia thân y đường trần lao gia tử cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần hơi nhún mày nói với vương nhạc vương nhạc vui mừng lao tổ đến, đến rồi vương nhạc tay hơi run lên trong tay dụng cụ thiếu một chút rơi xuống đất đến rồi trần lao gia tử chúng ta đi đi ngoài thành vương nhạc ở tế nam thành an cư tự nhiên không hy vọng hai vị đại tông sư ở trong thành chiến đấu đại tông sư lực phá hoại quá mạnh ở trong thành chiến đấu mặc kệ người chết người bị thương tế nam thành đều sẽ sẽ biến thành khắp nơi bờ b ộ n trần lao gia tử gật đầu nói được trần lao gia tử triển khai khinh công mấy cái lắc mình đến ngoài thành vương nhạc theo ở phía sau đuổi theo hắn cũng muốn nhìn một chút này vui mừng lao tổ là nhân vật nào vương nhạc cùng trần lao gia tử đến ngoài thành quả nhiên nhìn thấy một cái thân mặc trường b à o màu đen hòa thượng vui mừng l a o tổ nhìn chằm chằm trần lao gia tử trong mắt mang ý cười trần lão quỷ ngươi thật là to gan hoàng thượng muốn ngươi đến giết người ngươi dĩ nhiên khi nổi lên bảo t i ể u đến, đến rồi ngày hôm nay lão nạp tự mình đến ngươi cùng phía sau ngươi tiểu tử kia đều sẽ chắc chắn phải chết trần lao gia tử cười lạnh nói lao phu giết không ít người nhưng là những người kia không chuyện ác nào không làm đều là người đáng chết vương nhạc ở tế nam thành sáng lập thần y đường vì là bách tính xem bệnh toàn bộ sơn đông địa giới bách tính đều chịu đến ân huệ đây là công đức vô lượng sự tình lao phu vì sao phải giết hắn đúng là các ngươi hoan hỷ giáo dùng nữ tử làm lô đình dùng để tu luyện võ công làm ra như vậy thương thiên hại lý việc mới thật sự là đáng chết trần lao gia t ử nói đến hoan hỷ giáo trong mắt mang theo tức giận hoan hỷ giáo những kia là ma ở trong mắt hắn đều là tà giáo bên trong người đáng tiếc năm đó hắn đi hoan hỷ giáo nhưng thua ở vui mừng lão tổ trên tay vui mừng lão tổ trên mặt vẻ mặt phi thường sự hòa hợp không biết thân phận của hắn người nhất định sẽ cho rằng hắn là một cái hiền lành đắc đạo cao tăng có thể trên thực tế vui mừng lão tổ dưới lên tay đến so với bất luận người nào đều lòng dạ độc ác ngươi chính là vương nhạc đi vui mừng l a o tổ quay về vương nhạc khẽ mỉm cười quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên á tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư cũng khó trách hoàng thượng muốn giết ngươi cái gọi là họa không kịp người nhà vương nhạc ngươi đắc tội rồi hoàng thượng nhưng là diệt c ử u tộc tội lớn ngươi vẫn là tự sát đi nói không chắc còn có thể bảo vệ người nhà của ngươi vương nhạc tuy rằng chỉ là tông sư võ giả nhưng là ý chí lực nhưng đạt đến nửa bước trí cường võ giả cảnh giới so với vui mừng lão tổ còn mạnh mẽ hơn nhiều vui mừng lão tổ muốn dùng lực lượng tinh thần đến mê hoặc vương nhạc tự nhiên là không thể vương nhạc trên mặt mang theo trầm biếm vui mừng lão tổ ngươi cũng là cao thủ tuyệt thế không nghĩ tới cản long hoàng đế cho ngươi một điểm chỗ tốt ngươi liền vì hắn bán mạng xem ra là ta đánh giá cao ngươi nguyên lai hoan hỷ giáo cũng là triều đình nô tài ha ha vui mừng lão tổ hơi nhúng mày vương nhạc dĩ nhiên không có chịu đến tinh thần lực của mình mê hoặc làm sao có khả năng vui mừng l a o tổ tu luyện bạch cốt chân kinh phi thường chú trọng lực lượng tinh thần vui mừng lao tổ lực lượng tinh thần am hiểu nhất triển khai ảo thuật lực lượng tinh thần của hắn có thể mê hoặc tông sư võ giả ý chí không kiên định tông sư võ giả chúng rồi tinh thần của hắn ảo thuật tự sát là hoàn toàn có thể cho tới nay mới thôi ở vui mừng l a o tổ ảo thuật dưới tự sát tông sư võ giả đã có mấy cái vui mừng l a o tổ âm thanh mang theo điểm khiếp sợ vương nhạc người dĩ nhiên không bị bản tọa tinh thần ảo cảnh ảnh hưởng làm sao có khả năng vui mừng lão tổ không cho là trần lão gia tử có ngăn cách tinh thần hắn ảo cảnh năng lực vương nhạc có thể chống đỡ tinh thần ảo cảnh đó là dựa vào hắn bản lãnh của chính mình vương nhạc t i ể u tử này trên người có bí mật vui mừng lão tổ thầm nghĩ trong lòng vương nhạc cười nói vui mừng lão tổ tinh thần của ngươi ảo cảnh muốn để ta tự sát còn kém một chút ảo thuật dù sao cũng là ảo thuật không ra hồn chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định chỉ là ảo thuật liền không đủ vì là để vương nhạc đem vui mừng l a o tổ ảo thuật làm thấp đi đến không đáng giá một đồng kỳ thực tinh thần ảo thuật còn là phi thường lợi hại bình thường người căn bản không thể chống đối vương nhạc là cái k h á c loại dù cho ảo thuật đã đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng vui mừng l a o tổ đối với trần lao gia tử nói rằng trần gia lão quỷ ngươi thật sự nên vì vương nhạc cùng lão nạp là địch ngày hôm nay ngươi nếu như không để cho mở bản tọa không ngại đưa ngươi đánh giết vui mừng lão tổ đối với trần lao gia tử vốn là mang theo sắc ý hắn nói như vậy chỉ là hy vọng có thể trước đem vương nhạc khống chế lại mà thôi muốn chiến l i ề n chiến trần lao gia tử nói rằng h ừ vui mừng lão tổ hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về trần lao gia tử vào tới không phí lời vậy thì trực tiếp hạ sát thủ trần lao gia tử nói rằng vương nhạc ngươi lui lại một ít vương nhạc đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng lui về phía sau trần lao gia tử một quyền đánh ra không trung dập dờ nổi n lên rõ ràng s ó n g gợn đây là nội g i a quyền bên trong truy pháp cương manh cực kỳ ẩm một tiếng vang thật lớn vui mừng lão tổ cùng trần lão gia tử đều bị đẩy lui hai trong mắt người đều mang theo kinh ngạc hiển nhiên đều khiếp sợ thực lực của đối phương vui mừng lão tổ thầm nghĩ trong lòng trần gia lão quỷ chiếm được kỳ ngộ gì vì là võ công gì tăng cường nhiều như vậy bây giờ lại có thể cùng lão nạp chống đỡ được mấy năm trước trần lão gia tử nhưng là thua ở vui mừng lão tổ trên tay vui mừng lao tổ trải qua một năm bế quan võ công lần thứ hai tăng cường vốn là cho rằng đánh bại thậm chí đánh giết trần lao gia tử là chuyện dễ dàng nhưng là lấy trần lao gia tử hiện tại võ công vui mừng lao tổ có thể hay không đánh bại hắn còn là một không thể biết được đây trần lao gia tử trong lòng cũng là kinh hãi mấy tháng nay chính mình nhưng là vẫn ở tìm hiểu thái cực quyền kinh lĩnh ngộ trong đó không ít võ đạo t r í lý võ công tăng cường rất nhiều dĩ nhiên vẫn không có đánh bại vui mừng lao tổ vương nhạc ở bên cạnh quan chiến hai người công lực lực lượng ngang nhau muốn phân ra được thắng bại đến nhất định phải liệu mạng tranh đấu không thể vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng trần lao ra tử nếu như không địch lại chính mình đều sẽ có phiền thoái rất lớn thậm chí khả năng bị đánh giết nhưng là đại tông sư chiến đấu vương nhạc bây giờ căn bản không xen tay vào được vui mừng lao tổ trong mắt mang theo khát máu ánh sáng cười lạnh nói trần gia láo quỷ không nghĩ tới ngươi nội gia quyền dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới như vậy vừa n ã y cú đấm kia không sai bất quá ngươi càng là lợi hại lão nạp liền càng là muốn giết chết ngươi vui mừng lão tổ cùng trần lao gia tử là đối thủ một mất một còn trần lao gia tử võ công càng mạnh đối với vui mừng lão tổ uy hiếp lại càng lớn trần lao gia tử cười lạnh nói ngươi cũng không kém mà mới mấy năm không gặp võ công của ngươi liền tăng cường nhiều như vậy xem ra bạch cốt chân kinh trên võ công ngươi là l ĩ n h ngộ không y ta vui mừng lão tổ lớn tiếng cười nói ngươi cũng biết bạch cốt chân kinh đã như vậy cái kêu bản tọa liền để ngươi xem một chút bạch cốt chân kinh mặt trên võ công lợi hại vui mừng l a o tổ hai tay thật giống mất nước như thế đã biến thành màu trắng s ư ơ n g khô nhưng là hai tay của hắn trên nhưng phát huy ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm vương nhạc thầm nói có chút k i ể u âm bạch cốt chảo mùi vị nhưng là rồi lại không giống hơn nữa vui mừng l a o tổ trên tay dĩ nhiên mang theo phật môn em dịu khí tức trần lao ra từ hét lớn một tiếng âm thanh chấn động thật giống là giữa bầu trời sấm sét vui mừng lão tổ ngươi c ũ n g ăn láo phu một trưởng trần lao gia tử trên bàn tay bất mãn gân xanh một trưởng này tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ nội gia quyền dựa vào chính là thân thể và khí huyết sức mạnh vui mừng lão tổ cùng trần lao gia tử đều là võ học trên tông sư cái gì tuyệt chiêu đối với bọn họ tới nói đều không có tác dụng muốn muốn thắng được chiến đấu chỉ có thể dựa vào sức mạnh liều mạng vê a n g v â n g vương nhạc hơi bưng lỗ thai lui về phía sau mạnh mẽ dư âm năng lượng chấn động đến mức hắn rất không thoải mái trần lao r a tử cùng vui mừng lao tổ đều là đang liều mạng vương nhạc thầm nói vui mừng lao tổ trên người dĩ nhiên có lệ khí xem ra mặc kệ hắn ngụy trang đến mức cỡ nào như phật đến bước n mặc sinh tử đều sẽ lộ ra nguyên hình giang giác. một tiếng vang trầm thấp là gãy xương âm thanh hai người ngừng lại vui mừng lao tổ lồng ngực hơi a o xuống h i ệ n nhiên là xương ngực bị bẻ gãy trần lao gia tử khoe miệng cũng mang theo vết máu trên tay còn có hai đạo rõ ràng vết máu trần lão quỷ xem như ngươi lợi hại ngày hôm nay lão nạp không giết được ngươi nhưng là ngươi một ngày nào đó hội chết trên tay ta vui mừng lão tổ thả cú rất thoại triển khai khinh công rời đi vui mừng lão tổ cùng trần lao gia tử võ công tương đương nhưng là trần lao gia tử là tu luyện nội gia quyền thể lực và khí huyết trên còn mạnh mẽ hơn hắn không ít vui mừng lão tổ hiện tại chân khí đã tiêu hao rất hơn nhiều tiếp tục đánh nhau cũng không thể giết trần lao gia tử cùng vương nhạc chỉ có thể rời đi vương nhạc đi tới trần lao gia tử bên người hỏi lão gia tử thương thế của ngươi thế nào ta cho ngươi xem xem đi trần lao gia tử lắc lắc đầu nói rằng ta chỉ là khí huyết sôi trào nội tạng lệnh vị trí nghỉ ngơi một chút là tốt rồi nội g i a quyền đan kính võ giả khống chế khí huyết cùng thân thể đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ thương thế như vậy đối với đan kính võ giả tới nói vốn là tiểu thương vương nhạc thở phào nhẹ nhõm vậy ta yên tâm lao gia tử chúng ta trở về thành đi vui mừng lão tổ lần này thối lui trong thời gian ngắn sợ là sẽ không trở lại vương thiến mang theo trung hoa tiêu cục tiêu sư áp lưu ra hàng hóa đến quan ngoại dọc theo con đường này đụng tới thổ phỉ cũng không ít nhưng là bọn họ rất nhiều đều chết ở vương thiến dưới kiếm hiện tại vương thiến ở lục lầm trên đường cũng có không nhỏ tiếng tam tiểu h thư ngươi xem phía trước cũng có một nhà tiêu cục ở áp hàng vương tiến h bên người một người tiêu sư chỉ vào con đường phía trước đội ngũ nói rằng vương tiến h nhìn một chút cái kia tiêu cục quân cờ chỉ thấy một cái to lớn mã tú ở quân cờ trên lẽ nào là phi mã tiêu cục người vương tiến h sửng sốt một chút quan ngoại chỉ có một cái phi mã tiêu cục có chút tiếng tam tổng tiêu đầu là mã hành không không cần phải để ý đến bọn họ chúng ta áp chúng ta phiêu vương tiến h nói rằng vương tiến h không quản bọn họ nhưng là đối phương rất mau phái ra mấy người tiêu sư chạy về đằng này Các là cái ngươi nào một nhà tiêu Đối phương rất là một Vương Thiến. Vương Thiến trong chúng ta hoa tiêu cục đến ngày hôm nay chính là đến rồi các ngươi lại nên làm như thế nào chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi mốt liền từ trung hoa tiêu cục ra tay vương tiến h vẫn là lần đầu tiên nghe nói quan ngoại sử dụng f i ê u chỉ có thể là phi mã tiêu cục gap giải đây kỳ thực cái này cũng là vương tiến h nhập hành tương đối chế, còn không hiểu được thiên hạ tiêu cục quy củ cùng các h cục thiên hạ bị tám đại tiêu cục phân chia mỗi một gia tiêu cục đều là có cố định địa đều đỡ. đúng nghề. tiêu sau tiêu quản quan phiêu Trung tiêu hiểu, lung tung là lưng, là lực lớn là là bàn, Mà có cố cục hoặc chống cục, cục, cái cũng hơn nữa môn ngoại ngành Hiện không sông thế phái phi hạt Hoa da mỗi một tại, gì áp mã v à chào hỏi. Điều này làm o ngoại, cho quan tiêu điều tiêu nữa hòa hơn lên tiếng n g lại phi hỏi, phi bất mã mã cục cục ư ờ i r ấ t là cam tức. Với áp phiêu đây chính là tương đương với từ cái khác tiêu cục trong bắt cướp miếng ăn phi mã tiêu cục tự nhiên là không muốn phi mã tiêu cục người thấy vương thiến nói như thế nhất thời vô cùng phẫn nộ lớn lối nói người nho nhỏ trung hoa tiêu cục dĩ nhiên không để ý q u ý củ vậy thì chớ trách chúng ta không k h á c h khí lần này các ngươi áp giải hàng hóa toàn bộ lưu lại vương thiến trong mắt mang theo hàng quang cười lạnh nói muốn lưu lại chúng ta áp giải hàng hóa sợ là các ngươi tiêu cục vẫn không có bản lanh này trong chúng ta hoa tiêu cục không muốn gây chuyện nhưng là các ngươi nếu như dám động thủ liền không nên trách bổn tiểu thư lòng dạ độc ác phi mã tiêu cục ở quan ngoại tên tuổi rất lớn nhân số so với trung hoa tiêu cục nhiều có người nói tổng tiêu đầu mã hành không cũng coi như là nhị lưu võ giả đỉnh cao một tay quyền pháp rất là lợi hại bị người giang hồ xưng bách thắng thần quyền nhưng là vương tiến nhưng không chút nào sợ võ công của nàng đã là nhất lưu ở trên giang hồ cũng là có thể có tên tuổi coi như cuối cùng mã hành không thế lực sau l ư n g đi ra không phải còn có vương nhạc cứ vương nhạc nhưng là tổng sư võ giả liền hướng đ ỉ n h đều bắt hắn không có cách nào lẽ nào trung hoa tiêu cục còn có thể sợ một cái phi mã tiêu cục không được vương tiến h sát khí trên người đem mấy cái phi mã tiêu cục người sợ hết hồn nhưng là bọn họ cũng không tối lui một người trung niên đối với bên người thanh niên nói rằng ngươi trở lại nói cho tổng tiêu đầu l i ê n nói sơn đông trung hoa tiêu cục không để ý quy củ áp phiêu đến chúng ta quan ngoại hơn nữa còn không cho chúng ta tiêu cục chào hỏi để tổng tiêu đầu nhiều mang chọn người lại đây trung hoa tiêu cục nếu như không cho lời giải thích ngày hôm nay chúng ta liền đem bọn họ lưu lại vâng người trẻ tuổi ôm quyền nói rằng sau đó nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi vương tiến h cũng không ngăn cản hắn mà là để hắn đi báo tin đại tiểu thư chúng ta nên làm gì muốn không nên động thủ vương tiến h bên người một người tiêu sư hỏi vương tiến h nhỏ giọng cười nói tạm thời không muốn manh động nhìn mã hành không hội nói cái gì nếu như bọn họ dám động thủ trước chúng ta cũng không nên k h á c h khí chỉ cần vừa động thủ chúng ta liền đại khai xa giới vương tiến h bên người mấy người tiêu sư gật đầu vâng đại tiểu thư vương tiến h xem như là rõ ràng hành tẩu giang hồ không động thủ thì thôi một khi động thủ liền muốn sư tử nhào t h ỏ dùng hết toàn lực đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh ở trong trung hoa tiêu cục trải qua một năm phát triển nhưng là vẫn như cũ còn rất nhỏ yếu tiêu cục bên trong cũng là vương tiến h một cao thủ có thể chống bề ngoài tuy rằng vương tiến h không sợ phi mã tiêu cục nhưng là có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ thiếu kết thù ra đối với trung hoa tiêu cục sau đó phát triển cũng là mới có lợi rất mở mã hành không mang theo mười mấy tiêu sư chạy tới mã hành không là một người trung niên dung mạo rất cường tráng trên người bắp thịt nô lên trên tay cái kén rất dày vừa nhìn liền biết là ngoại gia quyền cao thủ ngươi chính là trung hoa tiêu cục tổng tiêu đầu vương tiểu thư mã hành không nhìn vương tiến h nhàn nhạt hỏi vương tiến h gật gật đầu không tiếp tục nói nữa mã hành không nói rằng vương tiểu thư ngươi trung hoa tiêu cục tên gọi ta cũng là nghe qua có người nói đệ đệ ngươi vẫn là thần y dì như n như như g là coi vậy ngươi cũng không thể không cố quy củ đến quan ngoại áp phiêu vương tiến khẽ mỉm cười nói rằng chúng ta là từ tế nam thành áp phiêu đi ra ngươi không cho chúng ta tiêu cục tiến vào quan ngoại cái kia những hàng hóa này làm sao bây giờ mã hành không nói rằng hai cái biện pháp số một ngươi đem những hàng hóa này ủy thác cho ta phi mã tiêu cục thứ hai trung hoa tiêu cục lấy ra phiêu ngân ba phần mười cho ta phi mã tiêu cục vương tiến h trong lòng mang theo l ử a giận này phi mã tiêu cục là đến cường chuyện làm ăn a mã hành không ngươi nói ra hai người này biện pháp có phải là thái bá đạo các ngươi không hề làm gì liền muốn chúng ta trung hoa tiêu cục ba phần mười tiền lời đây là cái gì đạo lý vương tiến h lệnh cười hỏi mã hành không giải thích quy củ này là tám đại tiêu cục cộng đồng định ra ngươi trung hoa tiêu cục nhất định phải tuân thủ vương tiến h lớn tiếng cười nói Tám mã hành không uy hiếp ý vị rất đậm người ở chỗ này đều nghe được trung hoa tiêu cục một người tiêu sư lớn tiếng quắt lớn nói làm càn lại dám uy hiếp chúng ta đại tiểu thư thực sự là điếc không sợ súng c h e n c h e n một trận đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh mã hành không phía sau các tiêu sư đều lấy ra binh khí vương tiến h phi thân xuống ngựa cầm trường kiếm hướng về mã hành không đi đến làm sao các ngươi muốn muốn động thủ mã hành không ta xem các ngươi vẫn để cho mở không sau đó h ơ i nhưng là các ngươi các ngươi những người này căn bản là không phải bổn tiểu thư đối thủ vương tiến h rút ra trường kiếm một đạo hoa trên đất trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn hai mươi mét vết kiếm mã hành không sắc mặt khẽ thay đổi kinh hô thật kiếm khí bén nhọn như vậy bá đạo kiếm khí ít nhất phải nhất lưu võ giả mới có thể triển khai ra hắn không nghĩ tới vương thiến tuổi còn trẻ dĩ nhiên là nhất lưu võ giả hiển nhiên vừa n ã y cái kia một chiêu kiếm còn không là vương thiến mạnh nhất thực lực vương thiến một bước bước ra triển khai k i n h công xuất hiện mã hành không phía trước mũi kiếm đã đến mã hành không biết hầu ù n g ngủ. mã hành không nuốt nước miếng một cái trong mắt mang theo một tia sợ hãi vương thiến kiếm thuật quá mạnh căn bản là không phải hắn cái này nhị lưu võ giả có thể chống đỡ mã hành không cảm nhận được mũi kiếm truyền đến lạnh lẽo hàn ý cùng hơi thở của cái chết hắn biết chính mình nếu như không để cho mở con đường vương thiến tuyệt đối sẽ giết mình thả ra tổng tiêu đầu phi mã tiêu cục tiêu cục vẫn là rất trung tâm thấy mã hành không chịu đến uy hiếp đều hướng về vương thiến tấn công tới vương thiến cười lạnh không biết tự lượng sức mình、Xèo. Trường kiếm cắt ra không khí âm thanh. Một đạo hình bán nguyệt kiếm khí xuất hiện ở trước mặt mặt cắt ra người không hình bán hiện chúng nhân, hơn 10 người mặt bị kiếm khí kiếm khí kiếm khí âm đạo bị ở vương ỡ chạy Các thám. xuống máu dòng n g đỏ thiến trường kiếm lại chỉ ở mã hành không nơi cổ họng lần này phiêu ta trung hoa tiêu cục là áp định không ngờ tử liền tránh ra cho ta vương tiến h trong mắt mang theo sát khí h i ệ n nhiên là kiên trì đã tiêu hao hết mã hành không vung tay lên nói rằng tránh ra đi phi mã tiêu cục không có nhất lưu võ giả vì lẽ đó căn bản là không phải trung hoa tiêu cục đối thủ không ngờ tử nhất định phải tránh ra tất cả mọi người tránh ra sau khi vương thiến sắc mặt mới lộ ra nụ cười c h ê n g vương thiến trường kiếm vào vỏ trở lại trên lưng ngựa vương thiến lớn tiếng nói kế tục chạy đi chúng ta đi vương thiến đi đầu về phía trước chạy đi tiêu sư cùng đoàn xe theo sát sau đó trung hoa tiêu cục các tiêu sư ngồi trên lưng ngựa khinh bỉ nhìn phi mã tiêu cục người mã hành không cùng những kia tiêu sư thực sự là chính là thái không có loại dĩ nhiên không dám động thủ người của lưu gia cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như không hề động thủ bọn họ ngã cũng không phải sợ trung hoa tiêu cục cùng phi mã tiêu cục các chiến bọn họ chỉ là lo lắng cho mình hàng hóa có hay không an toàn mã hành không cùng các tiêu sư nhìn trung hoa tiêu cục gáp giải đoàn xe đi xa một người tiêu sư hỏi tổng tiêu đầu chúng ta liền như vậy quên đi ạ mã hành không bất đắc gì nói không tính chúng ta còn có thể làm sao lẽ nào cùng trung hoa tiêu cục l i ề u mạng hay sao các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy cái kia vương thiến nhưng là có nhất lưu võ giả chúng ta căn bản là không phải là đối thủ chúng ta vẫn là đem trung hoa tiêu cục sự tình báo cáo cho hắn mấy nhà tiêu cục đi hy vọng tám đại tiêu cục có thể liên hợp lại cộng đồng chống lại trung hoa tiêu cục tám đại tiêu cục liên hợp lại đều sẽ là một luồng thế lực mạnh mẽ cùng sức mạnh mã hành không tin tưởng bằng trung hoa tiêu cục một nhà căn bản là không thể cùng tám đại tiêu cục chống lại dù sao tám đại tiêu cục bên trong cũng là có nhất lưu võ giả vui mừng lão tổ bại lui trở về thanh bắc kinh càn long hoàng đế rất không vừa ý nhưng lại nhưng có không dám biểu lộ ra dù sao vui mừng lão tổ nhưng là đại tông sư như vậy cường giả siêu cấp coi như là càn long hoàng đế cũng phải lấy lòng càn long hoàng đế không chỉ không thể hà trách vui mừng lão tổ hơn nữa còn phải đem trong hoàng cung dược liệu và mỹ nữ lượng lớn cho vui mừng lão tổ đưa đi để hắn chữa thương càn long ngồi ở trong ngự thư phòng nhìn lý quan hỏi lẽ nào thì không giết chết được vương nhạc sao đại tông sư đều không thể đắc thủ còn có biện pháp gì càn long hoàng đế cảm thấy rất bất đắc dĩ một cái vương nhạc liền khiến cho hắn sức đầu mẹ chán hiện tại hắn cảm giác vương nhạc so với hồng hoa hội uy hiếp càng to lớn hơn lý quan suy nghĩ một chút nói rằng hoàng thượng nô tài cũng không nghĩ tới trần gia câu lão quỷ kia võ công dĩ nhiên cường đại đến mức độ như thế dĩ nhiên có thể làm cho vui mừng lão tổ bị thương rút đi Bây giờ nhìn lại, chúng ta muốn giết lại, nhìn muốn ta vui ư ơ n nhạc, còn g m ố n bàn càng. Can Long Hoàng bạc cả kỹ g đế ậ n nói, bàn càng, bàn càng, đến cùng có biện quan nói rằng, Hoàng thượng, vương nhạc có đan kính võ giả che chở, chúng ta không giết được hắn, nếu có có giả giết bạc bạc che chở, được kỹ kỹ gì? pháp Lý ta võ mừng u Vui ố n vương nhạc, nhất định tông giết phải đại tay. sư ra m l a o tổ tuy rằng đáp ứng đi giết vương nhạc nhưng là vương nhạc cùng hoan h ỉ giáo cũng không có cựu hận vì lẽ đó vui mừng l a o tổ sợ là cũng không có tận lực chúng ta sao không gây xích mích vương nhạc cùng hoan hỷ giáo cựu hận đợi được bọn họ đỡ lấy t ử t h ủ vui mừng lao tổ nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế giết chết vương nhạc cứ như vậy triều đình liền không dùng tới phó cho hoan hỷ giáo thù lao đến thời điểm hoàng thượng là có thể tọa sơn quan hổ đấu tọa thu ngư ông đắc lợi c a n long hoàng đế t ỉ n h sáng lời nói rằng điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay nhưng đáng tiếc chính là tiêu tốn thì gian muốn lâu một chút vương nhạc ở tế nam trong thành sáng lập thần y đường cùng trung hoa tiêu c ụ c h e m xem liền từ này trung hoa tiêu cục vào tay lý lão chuyện này ngươi đi làm lý quan ôm quyền nói cha nô tài chắc chắn đem sự tình làm được thật xinh đẹp bất luận người nào đều không nhìn ra kẽ hở đến xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư v ổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi hai tiên nữ một dạng nữ nhân vương thiến cùng các tiêu sư áp lưu ra đoàn xe ở khăn t r ù n đầu giao dịch một lần sau khi lại khởi hành trạm tiếp theo bọn họ sắp sửa chạy tới mông cổ bắc bộ thảo nguyên vương tiến h liếc mắt nhìn phía sau đoàn xe thầm nghĩ trong lòng thành lập đội b u ô n đi lại ở quan ngoại cùng thảo nguyên trong lúc đó chính là kiếm tiền hàng hóa xoay tay một cái chính là mấy lần lợi nhuận không trách những đại gia tộc kia cũng phải đi quan ngoại cùng thảo nguyên kinh thương vương tiến h vắng lặng ở kiếm tiền vui sướng ở trong nhưng là nhưng không những kia tấn thương chính đang triệu tập tám đại tiêu cục tổng tiêu đầu tấn h nghị làm sao đối phó、vương、thiến Hoa thuyết thuyết nhanh h ư vương trương trương ơ n cùng Trung n g làm mới sao đối tiêu Tiểu tiểu tiết cụ. t t ấ thương minh mạt thời điểm vì lợi ích của gia tộc liền vẫn cùng quan ngoại mãn thanh c ó cấu kết vì là mãn thanh cung cấp lương thực m u i ăn đồ sắt những vật này tư mà mãn thanh mỗi một lần nhập quan từ người hán bách tính trong tay cướp giật kim ngân châu đ á o lại trải qua giao dịch chạy vào đến tấn thương trong tay mãn thanh nhập quan sau khi tấn thương liền trở thành hoàng t h ư ơ n g lũng cắt hết thể có thể lũng đoạn chuyện làm ăn phát tài Bóc bách tính, thế lực cũng càng ngày càng lột tính, thế ngày một ạ n nói, thân thương chính là mãn thanh tối tiền. Thanh Kinh, thân thương thương h thể mẽ. Có Bắc tối là i ổ n hơn 10 ông g bộ, láo cái h h hội. Cho chút Hoa như không theo chúng thế cho phải. í n đang nói này Trung tuân nên nào đều đi, ta mở một làm Một tiêu cục, củ, c vị, vậy quý giữ lại sơn dương hồ ông lão trầm thanh hỏi tọa ở bên trái một vị trung niên cười lạnh một tiếng nếu cái kia vương thiến lớn lối như thế không có đem chúng ta tám đại tiêu cục để vào trong mắt vậy chúng ta liền diệt trung hoa tiêu c ụ hừ một cái mới thành lập một năm tiêu c ụ muốn diệt nó dễ như ăn cháo coi như vương thiến là nhất lưu võ giả bản tổng tiêu đầu cũng không sợ nàng giang giác một tiếng v a n g giòn tay của trung niên nhân hơi dùng sức cầm trong tay bắt trả tạo thành vì bột phấn người trung niên tên là vu điền là long uy tiêu cục tổng tiêu đầu võ công nhất lưu hắn thật giống căn bản cũng không có đem vương thiến để vào trong mắt một cái khác gầy gò ông láo cười nói vu tổng tiêu đầu võ công của ngươi lao phu là bội phụ nếu muốn giết vương tiến h hay là có thể làm được nhưng là ngươi không được quên vương tiến h đệ đệ là ai vương nhạc nếu như trả thù lên chúng ta có người có thể đỡ được sao vương nhạc giết trong hoàng cung ngự y sau khi xem như là ở những quý tộc này trong vòng nổi danh những người này bọn họ không sợ vương tiến h không sợ trung hoa tiêu cục nhưng l à n h ư n g sợ hai vương nhạc vương nhạc người này nhưng là liền hoàng đế cũng không có cách nào người a vũ điền lớn tiếng nói vương nhạc coi như là lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ là một người chúng ta chỉ cần đem trung hoa tiêu cục á p chế ở sơn đông địa giới liền thành trung hoa tiêu cục nếu như dám áp phiêu đi ra chúng ta liền đem bọn họ tiêu sư đánh giết trong lúc nhất thời vì trung hoa tiêu cục sự tình trong phòng hơn mười người cũng bắt đầu xào lên bọn họ đều muốn chống lại trung hoa tiêu cục nhưng là bởi kiên kỵ vương nhạc vì lẽ đó ở làm sao chống lại trung hoa tiêu cục trên thái độ cũng là có chút không giống đúng sơn dương hồ ông lão vô bàn một cái lớn tiếng nói được rồi cũng không muốn ở mỹ lấy lao phu xem chúng ta vẫn là trước tiên hướng về trung hoa tiêu cục tạo áp lực sau đó sẽ nhắc nhở sơn đông hết t h ể gia tộc để bọn họ không cần mời trung hoa tiêu cục gáp hàng là được chỉ cần trung hoa tiêu cục không có chuyện làm ăn lao phu nghĩ đến vương tiến h cùng vương nhạc cũng chống đỡ không được bao lâu nói không chắc q u á cái một hai năm trung hoa tiêu cục cũng là tàn đi n g h e xong sơn dương hồ ông lão mọi người trong mắt đều là sáng ngời hướng về trung hoa tiêu cục tạo áp lực mặc kệ kết quả như thế nào đều đại biểu thái độ của bọn họ chí ít mặt mũi của bọn họ là bảo vệ lại để trung hoa tiêu cục mất đi chuyện làm ăn đây chính là triệt để đứt đoạn mất trung hoa tiêu cục căn cơ được cái biện pháp này tốt g ầ y gò ông lão lớn tiếng cười nói lao phu này liền hướng đi sơn đông những gia tộc kia cùng đội buôn chuyện đi tin tức sau đó bọn họ ai muốn còn dám để trung hoa tiêu cục c ắ c phiêu chính là cùng chúng ta tấn thương cùng tám đại tiêu cục là địch hồng hoa hội tổng bộ trần gia lạc nhận được tấn thương cùng tám đại tiêu cục á p chế trung hoa tiêu cục tình báo cũng không có dự định lại vì là vương nhạc ra mặt từ lần trước vương nhạc phế bỏ trắng đen vô thường hai vị đương ra sau khi vương nhạc cùng hồng hoa hội quan hệ liền tương đương lúng túng thậm chí có chút hồng hoa hội huynh đệ nói muốn từ bỏ vương nhạc khách khanh chức vị tướng công chúng ta vẫn là thông báo vương nhạc đi liền coi như chúng ta hồng hoa hội không lại vì hắn ra mặt cũng làm cho vương thiến cùng vương nhạc có cái chuẩn bị hoác thanh đồng nói với trần gia lạc trần gia lạc lắc đầu nói quên đi thôi vương nhạc sự tình chúng ta liền không muốn lại đúc kết ngươi lại không phải không vì vương nhạc chúng ta bây giờ cùng phái thanh thành quan hệ nhưng là thật không tốt hiện tại chúng ta lại vì là vương nhạc lan truyền tin tức nếu để cho người của phái thanh thành mặt của mọi người trên càng không tốt hơn xem hoặc thanh đồng thở dài không nói gì trần gia lạc cười nói thanh đồng vương nhạc bản lĩnh ngươi đúng hắn ở tế nam thành khiến cho vui vẻ sung sướng còn có trần gia lão gia tử ở hắn chỗ ấy ai có thể làm sao đạt được hắn hoắc thanh đồng chỉ trỏ c ư ờ i nói người nói tới cũng vậy cách bố là hoan hỷ giáo lạc ma hơn nữa còn là địa vị tối cao hồng y lạc ma cách bố tuy rằng võ công mới nhất lưu nhưng là ở hoan hỷ giáo bên trong quyền lực gần như đã có thể cùng vân ba lão hòa thượng vị này tông sư so với không gì khác chỉ là bởi vì cách bố là vui mừng lão tổ tôn tử vui mừng lão tổ đối với cách bố vị này tôn tử là phi thường coi trọng nhưng đáng tiếc cách bố thiên tư quả thật có hạn coi như lấy vui mừng lao tổ đại tông sư bản lĩnh hơn nữa hoan hỉ giáo bên trong các loại quý giá tài nguyên cũng không có cách nào để hắn trở thành tông sư võ giả tông sư chính là cảnh giới tiên thiên như vậy cảnh giới võ đạo đối với vương nhạc vị này luân hồi mấy đời cường giả tới nói hay là không tính là gì nhưng là đối với võ giả bình thường tới nói tông sư võ giả tiên thiên cảnh giới đó là có thể gặp không thể cầu nếu như lĩnh ngộ không được cảnh giới tiên thiên, thiên coi như tu luyện tới tử cũng bất quá là một cái nhất lưu võ giả mà thôi nhưng đáng tiếc cảnh giới tiên thiên chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ người khác là giúp không được trở thành tông sư võ giả khó khó khó chừng ba mươi tuổi cách bố đùa bỡn quá nữ nhân nhiều vô số kể hắn muốn nữ nhân không phải vì luyện công mà là vì mặc kệ cỡ nào ra sao nữ nhân chỉ cần bị hắn giữ lấy quá hắn sẽ mất đi hứng thú vì lẽ đó cách bố hội không ngừng mà đổi nữ nhân lý quan cùng càn long hoàng đế thương nghị đối phó vương nhạc biện pháp sau khi liền dự định hướng về trung hoa tiêu cục ra tay s ắ c thực nói là hướng về vương thiến ra tay lý quan lần này đến chính là hướng về cách bố cung cấp vương thiến tin tức vương thiến cũng coi như là vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ cách bố nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng vương thiến cùng cách bố võ công đều là nhất lưu hai người chém giết mặc kệ người chết người bị thương vương nhạc cùng vui mừng l a o tổ đều sẽ đỡ lấy đại thủ nếu như vương thiên chết rồi vương nhạc nhất định sẽ tức giận cách bố là vui mừng lão tổ duy một tôn tử nếu như hắn chết rồi vui mừng lão tổ cũng nhất định sẽ phát điên chỉ vui mừng hơn lão tổ cùng vương nhạc không chết không thôi can long hoàng đế cùng lý quan mục đích cũng là đạt đến lý quan đi vào một nhà quán rượu nhìn thấy một cái hồng y lạt ma đang uống cửu này hồng y lạt ma chính là cách bố cách bố đại sư lý quan cười đi tới cách bố xứng sở lần này hắn nhưng là một cái người đi ra chẳng lẽ còn có nhận biết mình người người là ai vì sao nhận thức ta cách bố nhìn chằm chằm lý quan hỏi lý quan cười nói cách bố đại sư lao phu là triều đình huyết tích tử thống lĩnh lần này đến là muốn nói cho đại sư một tiếng ra ra ngươi vui mừng lao tổ bị thương chính đang thành bắc kinh dưỡng thương cách bố kinh hãi đến biến sắc cái gì ông nội ta bị thương ông nội ta võ công vô địch thiên hạ ai có thể tổn thương đạt được ông nội ta lý quan cười nói đại sư yên tâm vui mừng l a o tổ tiền bối không có quá đáng lo từng tin tưởng mấy tháng sẽ c h ư a khỏi vết thương thế nói lý quan lấy ra một trưởng chân dung nói rằng vui mừng l a o tổ tiền bối lần này là đi giết một người tên là vương nhạc người nhưng là lại bị trần ra câu cái kia lão quỷ cho kích thương bất quá cách bố đại sư nếu như muốn muốn báo thủ không ngại đi đem nữ nhân này nắm lên đến bởi vì nàng là vương nhạc chị gái cách bố tiếp nhận chân dung vừa nhìn trong mắt nhất thời sáng ngời nhất thời toát r a dâm tà ánh mắt hưng phấn trên bức họa vương tiến h lại như là tiên nữ như thế nữ nhân xinh đẹp như vậy hắn cách bố vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây nữ nhân này ở nơi nào cách bố hỏi cách bố mặc dù háo sắc như mạng nhưng là cũng không phải người ngu nếu như vương tiến h cùng với vương n h ạ c hắn cũng không dám đi ra ra hắn vui mừng lão tổ đều thương ở trần lao gia tử trong tay hắn đi tới chẳng phải là chịu chết lý quan khẽ mỉm cười sự tình thành hơn một nửa cách bố đại sư ngươi yên tâm nữ nhân này không có ở tế nam thành mà là áp phiêu đi tới lý quan cười nói hơn nữa chúng ta cũng nắm giữ nàng cất bước con đường tiêu cục bên trong chỉ có nàng một vị cao thủ nhất lưu bằng cách bố đại sư võ công muốn đem nữ nhân này nắm lấy hẳn là rất dễ dàng cách bố lớn tiếng cười nói đó là ta cách bố tuy rằng không có trở thành tông sư võ giả nhưng là ở nhất lưu võ giả bên trong cho tới bây giờ gặp được địch thủ đây chỉ cần cô gái này không phải tông sư nàng lợi hại đến đâu ta cũng không sợ h ừ lại dám thương tổn ông nội ta vậy ta trước hết nắm lấy nữ nhân này làm cho nàng trả giá một chút làm tốt ông nội ta báo thủ lý quan cười nói ha ha cách bố đại sư hiếu tâm lão phu đúng thế cách bố đại sư ra tay nữ nhân này tuyệt đối là bắt vào tay lý quan đem vương thiến tiêu sư cất bước con đường giao cho cách bố sau khi liền cáo tử cách bố nhìn vương thiến chân dung trong lòng gãi ngứa khó nhịn này đẹp đẽ đẹ đến như là tiền nữ nữ nhân ta nhất định phải đ ạ t được ăn được uống đủ sau khi cách bố đi ra quán rượu nhanh chóng hướng về mông cổ thảo nguyên phương hướng chạy đi tế nam thành vương nhạc khẽ nhữ mày hắn vừa nãy nhận được tin tức những t i ê u cùng trung hoa tiêu cục ký kết khế ước đội b ồ n đều vi ước dù cho trả giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nên t r u n g hoa tiêu cục c ắ c phiêu trần lao gia tử thấy vương nhạc cao mày cười nói thế nào vương nhạc lao phu không có nói sai đâu ngươi muốn đem trung hoa tiêu cục mở khắp thiên hạ không phải như vậy dễ dàng lấy lao phu xem ngươi vẫn là đ ó n g trung hoa tiêu cục chuyên tâm làm thần ý ỉa vì bách tính xem bệnh đi ha ha vương nhạc khẽ mỉm cười cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng rõ ràng đây là tám đại tiêu cục ở cùng trung hoa tiêu cục l à địch nhưng là vương nhạc lại có gì sợ vương nhạc không tin tám đại tiêu cục thật có thể một tay che trời hoàn toàn lũng đoạn toàn bộ thiên hạ vận tải cùng bảo tiêu ngành nghề lao r a tử ngươi không muốn khuyên nữa ta sẽ không từ bỏ vương nhạc kiên định nói rằng trung hoa tiêu cục nhất định buôn bán được hơn nữa ta tin tưởng tiêu cục hội càng làm càng lớn chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ c ả n s xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 33, thương thuật vương nhạc sắc mặt âm trầm trở lại tiểu viện hắn đi tới tế nam thành mấy gia tộc lớn muốn muốn thuyết phục bọn họ cùng trung hoa tiêu cục hợp tác đồng thời thừa như sau đó trung hoa thu lấy phiêu ngân muốn so với cái khác tiêu cục thiếu hai phần mười hai phần mười phiêu ngân xem ra rất ít nhưng là phải là trung hoa tiêu cục thật sự đem chuyện làm ăn làm to này sẽ tổn thất lớn vô cùng một khoản tiền có thể cho dù đẻ thấp giá cả những gia tộc này cũng là không muốn trung hoa tiêu cục hợp tác tám đại tiêu cục cùng hoàng thương thế lực đủ khiến bọn họ sợ hãi h ừ một đám loại nhu nhược vương nhạc trong lòng mắng to những gia tộc này muốn không phải sợ gây nên náo loạn lao tử hiện tại đã nghĩ làm thịt các ngươi không trách những gia tộc này không có cốt khí mãn thanh nhập quan có thể phát tài gia tộc trên căn bản đều là mãn thanh chó s ă n người không nghe lời đều là bị chặt đầu một năm qua vương nhạc cũng đem sơn đông địa giới tham quan ô lại ám sát không ít những quan viên này đều là không để ý bách tính chết sống ác lại coi như trần lao gia tử biết rồi cũng không có nói vương nhạc không phải hơn nữa còn lớn tiếng khen hay những người này đáng chết vương nhạc có thể giết mãn thanh quan trước nhưng không thể giết những này kinh thương gia tộc không phải vậy chuyện sau này đều sẽ phi thường khó làm dù sao muốn nâng đỡ một cái hợp tác với chính mình thương mại đồng bọn không phải như vậy dễ dàng vương nhạc đi vào tiểu viện nhìn thấy trần lao gia tử ngồi ở ven hồ nước trong lương đình uống rượu vương nhạc thế nào trần lao gia cười hỏi xem vẻ mặt của ngươi thật giống sự tình rất không thuận lợi a vương nhạc khó xử trần lao gia tử tự nhiên là biết đến nhưng là hắn chỉ là một cái võ giả cũng không hiểu trên phương diện làm ă n sự căn bản là không giúp đỡ được gì vương nhạc ngồi vào trần lao r a tử đối diện nói rằng là hơi b a tay những gia tộc kia cùng đội bơn cũng không muốn cùng ta trung hoa tiêu cục hợp tác có mấy nhà thậm chí còn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đều không cho ta vào nhà bọn họ sợ hãi tám đại tiêu cục cùng những kia tấn thương nhưng là bọn họ cũng không suy nghĩ một chút tám đại tiêu cục cùng tấn thương có thể hại chết bọn họ lẽ nào ta vương nhạc liền cả bất tử bọn họ sao cầu nô tài làm ăn cung luyện võ là không giống tuy rằng vương nhạc có tuyết diêm lợi ích nuôi sống trung hoa tiêu cục mấy trăm tiêu sư hoàn toàn không thành vấn đề nhưng là phải là thời gian d à i tiếp không tới chuyện làm ăn không có phiêu áp tiêu cục bên trong nhất định sẽ lòng người di động đã như thế đều sẽ cho trung hoa tiêu cục tạo thành phiền toái rất lớn vì lẽ đó vương nhạc nhất định phải đem trung hoa tiêu cục vấn đề giải quyết trần lao gia tử lớn tiếng cười nói vương nhạc tiểu tử ngươi tức rồi không nghĩ tới cũng có ngươi chuyện không giải quyết được a Trần tử nhận thức nhận Lao thứ vương nhạc thở ớ i nay, t ậ t thần trợ, thấy mặt thứ nhất. t giống Vương gì Vương ráng Vương cái Nhạc như nhìn Nhạc vẫn lần Nhạc vẻ, h coi làm là là mày đều rũ dài xã hội bây giờ hoàn cảnh cùng minh mạt thanh sơ hoàn toàn khác nhau dù sao mãn thanh nhập quan đều sắp một trăm năm trải qua hai ba thế hệ thay đổi mặc kệ là bách tính vẫn là những đại gia tộc kia đều đã quen mãn thanh thống trị cứ việc mãn thanh là dị tộc nếu như ở minh mạt vương nhạc muốn liên hợp người khác phản kháng mãn thanh tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tùy tùng nhưng là xuất hiện đang muốn tạo phản độ khó đều sẽ thành bao nhiêu tăng lên gấp bội vương nhạc cũng là không có cách nào phát triển quân đội cho nên mới nghĩ ra khởi đầu tiêu cục lợi dụng tiêu cục đến ẩn giấu quân đội cách làm muốn n u ô i kháng mãn thanh ở thời đại này thật sự quá khó vương nhạc nói rằng xem ra muốn tiêu hao hết mãn thanh khí số còn muốn nỗ lực a vương nhạc lợi dụng tuyết diêm chính là vì sỉ nhục mãn thanh triều đình thuế muối điểm này hắn làm được nhưng là mãn thanh tài chính căn bản là không phải chỉ dựa vào thuế muối đến chống đỡ coi như không có thuế muối triều đình cũng như thường có thể vận chuyển vì lẽ đó muốn mãn thanh suy sụp không phải chuyện dễ dàng đánh giết càn long hoàng đế cái biện pháp này vương nhạc trước đó nghĩ tới nhưng là khi đó vương nhạc chỉ là cái nửa bước tông sư càn long hoàng đế bên người có hai vị tông sư võ giả hơn nữa còn có hơn mười vạn cấm quân hiện tại vương nhạc là tông sư võ giả nhưng là trong hoàng cung nhưng xuất hiện một cái vui mừng lao tổ đương nhiên trần lao gia tử là đàn kính võ giả đi trong hoàng cung đánh giết càn long hoàng đế hay là có thể làm được nhưng là vương nhạc biết coi như mình trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi trần lao gia tử cũng không thể đi vì lẽ đó muốn đánh giết hoàng đế đến để thiên hạ đại loạn con đường này đi không thông nhưng là xuất hiện đang phát triển tiêu cục trong bóng tôi huấn luyện quân đội con đường này cũng là gian nan cực kỳ nếu không có tuyết diêm lợi ích chống đỡ lấy vương nhạc đã phá sản bất quá vương nhạc làm việc này Cũng không phải không còn gì khác, chỉ không không gì phải í trần thần thường phi danh đường ở sơn đông vọng. y địa giới, ở có ấ t thứ một tài thể thiếu tài t nhiều danh vọng, Rất nhiều lúc, danh vọng thứ này, cũng là một loại tài nguyên, hơn nữa còn là không thể thiếu tài nguyên. loại lúc, là là r lao gia tử cười nói vương nhạc ngươi vẫn là đem tiêu cục đóng đi hiện tại vương tiến nha đầu kia không ở ngươi lại là quản lý tiêu cục lại là quản lý thần y đường ngươi xem một chút ngươi nhiều lụy à liền luyện công thời gian đều thiếu vương nhạc cười lạnh một tiếng trần lao gia tử ngươi nhìn chẳng bao lâu nữa sơn đông địa giới những k i a đội buôn cùng gia tộc sẽ để van cầu ta trừ phi chính bọn hắn và người thân cả đời không sinh bệnh vương nhạc muốn dùng y thuật đến thẻ những người kia đây là vương nhạc cuối cùng thủ đoạn có thể nói chỉ cần vận dụng thủ đoạn như vậy thì tương đương với không nghề mặt mũi bất quá những k i a đội buôn cùng gia tộc sẽ bỏ cùng trung hoa tiêu cục ký kết khế ước thời điểm coi như là không nghề mặt mũi vì lẽ đó vương nhạc căn bản cũng không có kiên kỵ vương nhạc đứng lên đến nói rằng được rồi lao r a tử ngươi chậm dại uống rượu ta đi rồi ăn cơm trưa vương nhạc liền phân phó thần y đường sau đó không lại vì là những đại gia tộc kia người chữa bệnh cái tin này truyền đi ở toàn bộ tế nam trong thành nhấc lên sóng lớn minh ông những đại gia tộc kia đều là sợ hai vạt phần nhưng là trong thành bách tính nhưng là vỗ tay bảo hay cựu phú không phải là chỉ có thế kỷ hai mươi mốt người hội có mãn thanh thời kỳ bách tính như thường cựu phú nhìn thấy những đại gia tộc kia ở thần y đường bên trong ăn quả đắng dân chúng tự nhiên là rất vui vẻ bất quá những n à y vương nhạc đều không thể chú ý đến hắn hiện tại chính đang trung hoa tiêu cục sân luyện võ bên trong bởi trung hoa tiêu cục không có chuyện làm ăn ngoại trừ vương thiến mang đi ra ngoài những kia tiêu sư bên ngoài hết thể tiêu sư đều ở sân luyện võ bên trong tu luyện võ công trung hoa tiêu cục tiêu sư chia làm hai loại một loại là luyện kiếm một loại là luyện thương luyện kiếm tiêu sư vương nhạc là dự định đem bọn họ dựa theo thân vệ đến bồi dưỡng mà luyện thương tiêu sư nhưng là phải đem bọn họ bồi dưỡng trưởng thành thương binh những n à y các tiêu sư nhìn thấy vương nhạc đến rồi đều càng thêm ra sức diễn luyện võ công trong đó rất nhiều tiêu sư đem một cây trường thương sái đến xuất thần nhập hóa uy phong lấm l ấ m vương nhạc hơi nhún m ẩ y trong mắt mang theo lửa giận hét lớn một tiếng dừng lại hết thẻ tiêu sư đều ngừng lại ôm quyền hành lễ tham kiến sư phụ vương nhạc âm thanh như sấm xét các ngươi đang làm gì là ở đầu đường làm xiết sao các ngươi là tiêu sư là ăn chặt đầu cơm không luyện thật bản lãnh tương lai đi ra ngoài áp phiêu cất bước thiên hạ thời điểm không chắc một ngày kia liền rơi mất đầu ta và các ngươi đã nói không muốn sái trò mèo như vậy không chỉ không có ý nghĩa hơn nữa còn là muốn làm từ nhịp điệu thương thuật ta chỉ dạy quá hai người các ngươi chiêu một chiêu là công một chiêu là thủ làm sao các ngươi đều quên rồi sao trường thương kỳ thực là khó nhất luyện tập binh khí không có ngộ tính cùng nghị lực ở thương thuật trên cả đời cũng không thể có thành tiểu. thương. Câu nói này tỏ rõ thương thuật Bất tiêu tương trường, trường trong trốn võ lâm chém giết không khó những chiến chiến sư cũng Nguyễn Côn, Nam nói này luyện. này cũng muốn cùng Câu quá rõ ra cả có cả đời Đao, đời lai là vũ õ lâm là lớn chém tác chiến. không phải hơn hào phóng giết giống, đội, trận đoàn đó Ở v khí nóng vẫn không có hưng khởi mãn thanh thời đại một cái mạnh mẽ trường thường phương trận đội ngũ đều sẽ có uy lực mạnh mẽ vì lẽ đó vương nhạc căn cứ cơ sở thương thuật giản đạo hóa thành công cùng phòng hai chiêu không nên xem thường này hai chiêu nếu như đem này hai chiêu hiểu rõ cũng có thể hoành hành thiên hạ công kích chiêu số là đâm này một chiêu đâm cũng không phải tay rửa cánh tay sức mạnh mà là dựa vào toàn thân sức mạnh lực s á t thương mạnh phi thường mà phòng ngự thương thuật chỉ có một chiêu đón ữ a sư phụ ngươi truyền thụ này hai chiêu thương thuật rất đơn giản chúng ta cũng đã học được một người tiêu sư đánh bạo nói rằng trong giọng nói mang này không phục vương nhạc tức điên mà cười các ngươi học được ngông cuồng vô c h i này hai chiêu thương thuật coi như là bản tọa cũng không dám nói hội các ngươi dĩ nhiên nói hội thực sự là không biết trời cao đất rộng quyền thuật kiếm thuật vương nhạc là chuyên gia nhưng là thương thuật hắn còn đúng là lần thứ nhất tiếp xúc cũng không có cao trình độ bất quá giáo dục những tiểu tử này xem như là đầy đủ vương nhạc đi tới một người tiêu sư trước mặt đoạt quá trường thương trong tay của hắn vương nhạc nắm chặt trường thương dùng sức đâm một cái phát sinh xé rách âm thanh thật giống không gian bị xuyên xuyên như thế ngươi đem dưới chân đôn đá ném quả đến vương nhạc chỉ vào một người tiêu sư lớn tiếng nói cái kia tiêu sư dưới chân đôn đá là bọn họ dùng để ngao đánh khí l ự c dùng bởi những này tiêu sư đều là tu luyện nội gia quyền khí huyết so với bình thường người mạnh mẽ vì lẽ đó cái này đôn đá cũng là phi thường trùng ít nhất có hơn năm trăm cân vâng sư phụ cái kia tiêu sư ôm quyền đôn đá hét lớn một tiếng hướng về vương nhạc ném tới vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này không sai khí lực không nhỏ ít nhất có minh kính trung kỳ thực lực sư phụ cẩn thận rất nhiều tiêu sư thấy vương nhạc không né tránh la lớn vương nhạc cười lạnh nắm chặt trường thương toàn thân kình đạo ngưng tụ thành một luồng dọc theo trường thương lan truyền đến đầu x u ố n g trên x ư s ì trường thương hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang trong nháy mắt đâm thủng đôn đá như là xuyên sâu thịt như thế nặng năm trăm cân đôn đá t r ọ n ở đầu x u ố n g trên vương nhạc thật giống không có chút nào tốn sức cái gì hết thẻ tiêu sư đều trấn kinh rồi vương nhạc võ công bọn họ là biết bọn họ đều cho rằng vương nhạc trường thường có thể mang đôn đá đánh nổ nhưng là trường thường trực tiếp đem đôn đá xuyên thủng như là xuyên sâu thịt như thế này liền không phải bình thường võ công có thể làm được đôn đá ở vương nhạc trường thương dưới thật giống không phải tảng đá cưng rắn mà là đỏ hũ sức mạnh như vậy khống chế như vậy lực đúng là khó mà tin nổi vương nhạc ném xuống trường thương cười lạnh nói đây chính là thương thuật bên trong gai uy lực chỉ muốn các ngươi đem này một chiêu luyện được rồi gặp phải kẻ địch liền có thể đem kẻ địch đâm lạnh thấu tim vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay phòng thủ cái kia một chiêu đón đỡ thương thuật các ngươi liền không muốn luyện chỉ luyện này một chiêu gai khi các ngươi có thể đem đôn đá đâm thủng coi như là nhập môn hiện tại các ngươi còn có ai dám nói mình đã đem bản tọa truyền thụ thương thuật luyện hội hết thể tiêu sư đều cúi lầu xuống bọn họ cùng vương nhạc so với Cách biệt quá biệt xa. mông cổ trên thảo nguyên lưu gia đội buôn đã cùng các đại bộ lạc giao dịch xong vương thiến dẫn dắt tiêu sư chính hộ tống bọn họ hướng phía sau đi n à y một chuyến áp phiêu hạ xuống trung hoa tiêu sư kiếm được hơn ba vạn lượng bạc ba mươi ngàn lượng bạc đối với vu vương nhạc cùng vương thiến tới nói không coi là nhiều nhưng là vương thiến chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy quá bởi vì này ba mươi ngàn lượng bạc là bản thân nàng kiếm về dùng chính mình kiếm lời đến tiền phi thường có cảm giác thành công sau ba ngày vương tiến h dẫn tiêu sư cùng đội buôn nhập quan mấy ngày nữa liền có thể trở lại sơn đông địa giới vương tiến h ngồi trên lưng ngựa thầm nghĩ trong lòng đột nhiên một cái hồng y lạt ma chặn lại rồi đường đi vương nhạc hơi nhún m ẩ y nũng nịu quất lên người tới người phương nào trung hoa tiêu cục các phiêu thức thời mau mau rời đi hồng y lạt ma chính là vui mừng lao tổ tôn tử cách bố hắn mang theo vương tiến h chân dùng căn cứ lý quan cung cấp con đường vẫn đang tìm vương tiến h bỏ ra chừng mấy ngày thời gian rốt cuộc tìm được cách bố nhìn vương thiến cái kia tinh xảo khuôn mặt hai mắt tỏa ánh sáng c ư ờ i dâm đắng nói ngươi chính là vương thiến đẹp đúng là quá đẹp so với trên bức họa còn muốn mỹ buổi tối tăng ca tan tầm trở về đã là hừng đông mười hai giờ sau khi ai x i n kiên lại t r ư ơ n g mới đã m u ộ n xin lỗi nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi xem võ hiệp đại tông sư c h ư ớ c xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư h ổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi b ố tạ ơn vạn lựa bạc cách bố để vương thiến hơi nhúng mày này lạt ma thực sự là điếc không sợ súng mấy người tiêu sư muốn tiến lên lại bị vương thiến ngăn cản này hồng y lạt ma võ công rất mạnh vương thiến cảm giác hẳn là không kém chính mình những n à y tiêu sư tu luyện võ công thời gian còn quá ngắn cùng này hồng y lạt ma chém giết vốn là muốn chết các ngươi tất cả lui ra xem trọng đoàn xe cùng hàng hóa những chuyện khác giao cho ta vương tiến h cầm trường kiếm xuống ngựa bối các tiêu sư ôm q u y ề n nói vâng đại tiểu thư vương tiến h trên mặt mang theo hàn ý nói với cách bố bổn tiểu thư lại nói một lần cuối cùng ngươi nếu để cho mở ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lại muốn quấy nhiễu liền không nên trách bổn tiểu thư không k h á c h khí cách bố cười nói tiểu nương tử ngươi tiêu cục cùng đội bơn ta đều không có hứng thú ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú chỉ cần ngươi đi theo ta cùng ta đồng thời tu luyện hoan h ỷ phật pháp ta bảo đảm không làm thương hại ngươi tiêu cục một người n g ư ơ i muốn chết vương thiến kiều quát một tiếng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về cách bố đ â m tới có lý quan tình báo cách bố đã sớm biết vương thiến là nhất lưu võ giả vẫn p h ò n g bị nhưng là nhưng không nghĩ tới vương thiến kiếm thuật cùng khinh công đều là lợi hại như vậy